chương 778, t h â n mật người nhà chương 778, t h â n mật người nhà cuối cùng lăng vi phong ngủ rồi lâm dạ tả h ư u chơi biết bơi h y kịch cũng cảm giác đặc biệt buồn chán dù sao xác thực không có chơi vui Cho chơi cái này kỳ thật muốn nhìn nhiều người người nếu không nhiều lời nói một điểm ý tứ cũng không có lâm d ạ cũng cảm giác một tia nhàm chán cảm giác cho nên dứt khoát không chơi cũng không cần thiết lại tiếp tục chơi tiếp bởi vì trên thế giới này căn bản không tồn tại cái gì thích hoặc là không thích sự tình sự tình chính là như vậy nếu quả thật thích lời nói lâm dạ cũng không có tốt không bậy nhưng sự thật cái kia dùng d ế t thời gian nhìn xem ngủ lăng vi phong lâm dạ cũng không có quấy dày ý tứ mà làm ộ t mình đi ra cửa tại lăng vi phong trong nhà viện tử bên trong tác giả ngóng nhìn tinh không nhìn xem một hàng tinh không lâm dạ cũng không biết chính mình có lẽ tốt loại cảm giác này trên thực tế vô cùng không thoải mái một loại cảm giác hắn thật vô cùng phải thật tốt đi ra tìm loại cảm giác này lời nói thật sao s a o nhiều năm nàng kỳ thật đều nhanh muốn quên chính mình kiếp trước b ố n liếng bộ dáng chỉ kích động hình như hơi có chút tiền đương nhiên khẳng định là không có hiện tại có tiền có thể hiện tại cái thế giới là có quyền có có thực lực loại kia cảm giác thật vô cùng dễ chịu đáng tiếc là cho dù tốt cũng không thể thế giới nếu biết rõ ở đâu tiếp tục mang theo chờ đợi đây chính là chính mình diệt vong lâm d ạ có thể không cần đi đến bộ dáng đường nói cái lâm dạ bên trong nằm lăng vi phong kỳ thật chính mình cũng không có dù sao dù sao chết có thể trở về thế giới nhưng lăng vi phong không đồng đạo cái thế giới chính là nàng thế giới thậm chí tại nhỏ bên trong tại người vì cho báo thủ cuối cùng đi lên diện vòng con đường nhưng dù vậy lăng vi phong cuối cùng âu đô thị không oán không hối nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới mặc dù huynh đệ nhưng trước khi chết lăng vi phong vẫn là cầu diệp bạch để nàng cùng chính mình mai táng tại một cái diệp bạch người nói thế nào đều nam chính Đúng, trong lòng kỳ thật cũng rất thưởng thức lăng vi phong bởi vì lăng vi phong đối huynh đệ thật trung can nghĩa đảm vốn đánh thu phục đáng tiếc là lăng vi phong cái nhân vật căn bản liền là không thể nào dung c h u y ệ n hoặc là từ lâm dạ chết một khắc này nàng cùng diệp bạch chính là triệt để tử thù triệt để không có khả năng chữa trị đối với bộ g á n g khả kính veo đối thủ diễm b ạ c h cuối cùng thỏa mãn 6 4 u lăng vi phong ăn uống chết về sau đem trôn ở bên người lâm dạ có lẽ đối với lăng vi phong đến nói lâm dạ chính là thuộc về một vệ ánh sáng nhân sinh duy nhất thân mật nhất người nhà trên một điểm càng bất luận k ẻ nào đều không cách nào so sánh cho nên cuối cùng muốn tại một lăng vi phong lâm dạ sắc mặt có bắt đầu thay đổi đến k h ó coi lời nói thật thật rất không muốn lăng vi phong cùng chính mình chết có thể lăng vi phong tựa hồ căn bản nghe không vào lâm dạ không, không có thử nghiệm không rời đi để ý tới lăng vi phong nhưng vận mệnh mà gây ra đi lăng vi phong người chính là một cái dính nhân tình trên ư lưu trương lưu nhưng ơ n hành hành chính mình không để ý tới nàng, nhưng nàng lại không ngừng tới gần. g lại tới tới t r để ý thực tế lâm dạ lời nói thật cũng từ trong lòng đối cái minh đệ đặc biệt đi giữ đừng chỉ dựa vào liền xem như dựa vào cả một đời lại có quan hệ hệ đâu lăng vi phong đáng giá để nàng dựa vào cả một đời ít nhất lâm dạ trong lòng sao đương nhiên biểu hiện ra không có khả năng nếu biết do nói thế nào đều hai cái đại nam nhân hai cái đại nam nhân khảo tại một gia giáng sao hương bệ lâm dạ đều thích lăng vi phong thám kỷ phiền ở bên trong có nhạc khí những cái kia đều lăng vi phong thích nhất đồ vật đương nhiên cái chỗ kia ra lâm dạ biết mật mã bên ngoài một thân căn bản không biết mật mã lâm dạ quyết định đi nhạc khí phòng chạy một chuyến nhìn xem bên trong ngọn n g u ồ n có thần ngạch đồ tốt diệt chỉ trong chốc lát lâm dạ trực tiếp cầm một cái nhị hồ đi ra người khác nhị hồ nhìn vô cùng có truyền thống công nghệ ít nhất để lâm dạ cảm giác cái này thật vô cùng tốt còn lại là lao hồng vật liệu gỗ chất cũng nhị hồ giới tương đối nổi tiếng tài liệu còn xem như là có thể có thể voi càng nhiều là lăng vi phong người trên thực tế về đồ vật người kỳ thật đều rất hoài nghi lăng vi phong pháp là như vậy thích dựa vào lăng vi phong rõ ràng quan hệ của hai người kỳ thật biết bao đi đâu nếu biết rõ lăng vi phong một mực lấy đều thiên tri tiêu tử trên một điểm cùng lâm dạ hoàn toàn không giống nếu như ngươi có bộ dáng bằng hữu lời nói ngươi cũng sẽ hoài nghi đối phương dụng tâm đương nhiên lâm dạ là từ đều không có hoài nghi hắn sẽ bộ dáng người lâm dạ bích thủy đều rõ ràng cũng căn bản cũng không cần bị người huynh đệ b à người khác có tư cách đi nói cầm nhị h ộ lâm dạ ngồi ở viện tử bên trong nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao lâm dạ khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị nhị hồ cái nhạc khí kỳ thật vân quốc truyền thống nhạc khí nhìn sướng d ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới sớm nhất kỳ thật bắt nguồn từ đường triều đương nhiên n g h e đường triều trên thực tế cụ thể thời điểm xuất hiện còn chờ khảo chứng bởi vì cùng cái nhị hồ trên thực tế đường triều thời cơ người phương bắt nhạc khí cũng tại đường triều thời điểm tại vân quốc đại địa bắt đầu lưu hành tại minh thanh thời kỳ phát dương quang đại một mực hiện đại mới bắt đầu bị triệt để tiếp thu nhị hồ có thể tiếp cận nhất nhân loại âm thanh cho nên nhị hồ trừ nhân loại tiếng ca bên ngoài có thể nhất cảm động người nhạc khí không có cái thứ hai có thể nhị hồ âm thanh thật vô cùng du dương nghe thật một loại cực hạn hưởng thụ ít nhất lâm dạ là chỉnh sao cho rằng lâm dạ cũng phi thường yêu thích nhị hồ đương nhiên cụ chuyên môn học kỳ thật nhị hồ vô cùng khó khăn san đến triệu triệu cái đồ chơi thật rất an tiên phú cái cùng cố gắng là không có quan hệ muốn có nhất định chuẩn âm mới có thể đàn tấu càng khí không hề nói ngươi cầm dây cũng có thể kéo đến động âm thanh có thể hay không ra đây là một cái lớn vô cùng vấn đề cái vô cùng bình thường một việc ngươi ít nhất lâm dạ là sẽ giới thiệu cầm nhị hồ lâm dạ trong lòng tràn đầy cảm giác chương bảy trăm tám mươi bi thương nhị hồ chương bảy trăm tám mươi bi thương nhị hồ tiểu tử ngươi sẽ kéo nhị hồ sao lâm dạ vừa v ặ n làm tốt lang vi phong âm thanh như bóng với hình ngươi không ngủ sao lâm dạ cũng không có ngữ g i a hỏa thật khiến người ta cảm thấy bất đắc di à thật tốt ta không ngủ được chuyện quan trọng ngủ tiểu ra là có thể bổi chiếu phim tối vương tử ngủ cái g i á m a thôi lang vi phong cười nạo một tiếng tại lâm dạ bên cạnh ngồi xuống đến cho tiểu ra kéo một cái lang vi phong mở miệng cười lan thật mệnh không đúng đây là tiểu gia nhà cũng hai trăm tám mươi bảy tiểu gia nhị hồ ngươi bằng để tiểu gia lan lăng vi phong núi mai cũng không có lại nhiều kết thúc cái này n h ả m chán nói nhảm nhanh lên tranh thủ thời gian rồi trên tay cầm lấy có thể ta từ bên ngoài thu hồi bảo bối to ta lăng vi phong nói có thể lời nói thật lâm dạ trên tay cầm lấy nhị hồ vậy nhưng tương đối không đơn giản có thể một đời đại sư làm ra không quản là làm công vẫn là tài liệu đều cực phẩm mà còn phía trên có đại sư đ i ề u khắc danh tự có thể phi thường lưu bức đồ v ậ t đã dưới tình huống bình thường lăng vi phong không có khả năng cho người khác nhìn đương nhiên lâm dạng ngoại trừ muốn đổi thành người bình thường cũng vào không được lăng vi phong bảo khố cũng tương tự lâm dạng ngoại trừ có thể thấy được lâm dạng ở trong lòng địa vị nếu biết rõ tại bất luận địa phương chỉ cần có người tại trong nhà bởi vì khi còn bé đại gia trong lòng lăng vi phong kiểu gì cũng sẽ theo bản năng phòng bị đối phương cũng chỉ có tại lâm dạng tại thời điểm hắn mới sẽ triệt để tháo xuống trong lòng phòng bị đây chính là lăng vi phong có thể bộ dáng thật a lâm dạng cũng không có nhiều cầm nhị hồ liền bắt đầu kéo nhìn sướng trên nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới bản thân nhị hồ cái này cũng không phải là cái gì khó khăn cảm khí hơi học một điểm vẫn là học được lâm dạ cũng nhanh cho thấy chính mình nhị hồ kỹ xảo chỉ kéo tốt đâu nạch sao lâm dạ liền sách theo nhị hồ bắt đầu chậm rãi kéo động mơ hồ liền từ nhị hồ bên trong chạy xuôi ra thanh n m kia có thể nói tương đối bi thương a i nhị hồ bản thân một kiện tương đối bi thương cảm khí là tất cả nhạc khí bên trong tiếp cận nhất người âm thanh nhạc khí có thể tương đối lợi hại lâm dạ kéo tấu lại càng thêm bi thương âm nhạc vậy nhưng vị càng thêm người nghe thương tâm để trần dơi lệ thủ khúc cũng hồi mộng du tiên người có thể nghe danh tự biết cái gì từ khúc đây là tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bốn khúc chủ đề tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bốn là tiên kiếm x i a di chân chính đ ỉ n h phong bất luận từ âm nhạc từ góc độ đi lên nói gần như đều vô địch tiên kiếm k ỳ hiệp truyền bốn một cái trên đỉnh núi thiếu niên vân thiên hạ loan trang phải xuống núi cố sự đến mức làm quan trọng xuống núi hoàn toàn bởi vì sợ lao cha quỷ hồn đến đánh hắn bởi vì hắn từ nhỏ ở tại trên núi cho dù lao cha chết ở trên núi cũng để cho hắn thêm chính là mỗi ngày cho dân hương tốt từ nhỏ ở phía trên ở căn bản không dành thế âm một mực sau khi xuống núi mới phát hiện phía ngoài thế giới cùng chính mình suy nghĩ một chút hoàn toàn không giống chương 781, học được chương 781, học được sự tỉnh bởi vì bởi vì nào đó thiên vân thiên hà đang săn thú về sau phát hiện quên đi cho lão cha dân hương tại đánh đem thu săn một cái heo con cực điểm cho lao cha hy vọng lao cha tuyệt đối không cần bên trên tìm kiến thức kết quả nghe bên ngoài một cái heo rừng gọi tiếng vân thiên hà liền đuổi theo ra đi nhìn kết quả phát hiện một cái heo rừng đồng thời heo rừng vậy mà tiến vào lao cha mộ h u y ệ t cái địa phương vậy nhưng lão cha tuyệt đối không thể lấy đi vào kết quả vân thiên hà vẫn là truy vào đi ở bên trong vân thiên hà quen biết một thiếu nữ một cái tên là hàn lang sa thiếu nữ đồng thời thiếu nữ là gặp cái gì cái gọi là kiếm t i ê n tìm kiếm trường sinh chi đạo đương nhiên trời xuôi đất khiến phía dưới vậy mà là đem thật mộ h u y ệ t đều triệt để hủy đi có thể a vân thiên hà dọa gần chết lao cha khi còn bé cho ảnh hưởng thực tế hắn đáng sợ ác tại tại hàn lăng xa lắc lư phía dưới vậy mà là xuống núi sau khi xuống núi mới bắt đầu nhân sinh con đường dưới chân núi nàng học được rất nhiều khi đó cũng mất đi rất nhiều nhưng cũng kiên định nội tâm biết rõ thế giới quan cũng thật bởi vì xích tử tri tâm mới đưa đến một cái cố sự hà màn rực rỡ ở giữa trăm năm thời gian đi mà đến thương thê tử đã qua đời hắn thắng bại lại trí hữu liễu mậu ly trăm năm không cảnh xuân tươi đẹp một cái trước mắt đã một trăm năm hình như đều mang đi lại hình như đều không có mang đi thật để người mười phần cảm khái a lâm dạ nhớ nhưng nhìn kết quả thật nước mắt l ệ rơi đ ầ y mặt a loại kia từ trong đấy lòng cố sự thật khiến người ta cảm thấy một cố đập vào mặt thê lương hình như người sống nhưng hình như lại mất đi cái gì ta đi n g ư ờ i đây là cái gì nhạc khúc a là biết sao lang vi phong kỳ quái hỏi cái từ khúc hắn từ nơi nào đều không có nghe a không loại kia thê lương cảm giác nhưng như cũ khiến người vô cùng c h ầ m m ê không lâm dạ trực tiếp phủ nhận nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới viết ca khúc cái kia không có khả năng chính là chính mình có thể viết ra đâu cái chuyện không thể nào thật nhà có thể ta là cảm giác chính là ý nghi viết ra lăng vi phong kinh ngạc mở ra ta bên trong hôm nay hình như lâm dạ ra hỏa là có chuyện giấu giếm chính mình đồng dạng tiểu tử không thể nào lăng vi phong mật thiết con mắt không hiệu mét đôi lâm dạ sinh ra một kia hoài nghi không để cho khoa trường thực tế bởi vì lâm dạ cũng không biết nên tốt lâm dạ cái này ra hậu ngẫu nhiên có điểm thời điểm ngẫu nhiên luôn có thể cho chính mình một cái tập hợp cảm giác thâm bất khả chắc lăng vi phong không không có cảm giác chỉ phía trước đều người làm đều nói bừa dù sao lâm dạ từ nhỏ cùng một lớn lên bộ dáng lăng vi phong có thể không biết muốn lâm dạ là một cái siêu cấp cao thủ không bằng nói lâm dạ chính là một cái cặn b ã ai thực tế một điểm đâu thời điểm máu nhị hồ vậy mà là không cùng tiểu g i a ta nói không minh đệ hoặc một cái nhạc khí cùng lời nói cái gì không rộng chương bảy trăm tám mươi hai Trời đất bao lâm a bao la? Ha ha ta Trưng trời đất người, không cùng đã không huynh chẳng 782, đi, đi đã đệ lẽ cờ vê dạ có chút im lặng mở m i n g hỏi nàng thật có chút không hiểu rõ cái lăng vi phong trong đầu ngọn nguồn tại đồ vật có chút thời điểm não thật hơi có chút không bình thường cảm giác đương nhiên lâm dạ khẳng định là không hy vọng lăng vi phong n ã o có vấn đề có thể cùng chính mình thông sáu tám ba ra một cái quần hảo huynh đệ liền cái này nhiều năm lâm dạ cho rằng không quản là đối không người nào lâm dạ cũng không thể đối không lăng vi phong hai người quan hệ trong đó chính là sao sát cũng lâm dạ mới có thể làm sự tình một thân căn bản không cần làm đến căn bản hoặc là có lẽ cũng không cần làm nhưng lâm dạ đối với lăng vi phong tình cảm có thực tế tính thế thì cũng không cần lăng vi phong ngượng ngùng cười một tiếng kỳ thật cũng cùng lâm dạ chỉ đùa một chút đã không có tiểu tử vậy mà phải không mở không đùa dẫn người thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ nói đùa lâm dạ im lặng cười cười ta cũng phải nói nếu như ngươi là một cái nữ nhân lời nói ta tại một đi lâm dạ im lặng cười nói đùa dẫn hay sao chính mình cũng biết còn nữa kỳ thật lăng vi phong trương cũng s á t thực giống một cái nữ nhân da có thể thịt nhìn đều như vậy non có không ít lần lâm dạ đều thật một vị đối phương một cái nữ h à i tử đáng tiếc nhỏ bên trong rất hiển nhiên đồng thời không có đề cập lăng vi phong là nữ h à i tử cho nên lâm dạ t ừ cũng không có lưới phương diện đi hoài nghi lâm dạ điểm trong lòng vẫn là chứng m ạ n không nhiều cái nhỏ bên trong không có nâng sự tình trên cơ bản chuyện không có khả năng trời đất bao la tác giả lớn nhất nha lăng vi phong nghe lời hô hấp đông nhiên một đoạn ánh mắt chẳng biết tại sao nhìn xem lâm dạ trong mắt lại ngăn không được ngượng ủng người tại lâm n phong trứng mặn khó coi. Nhìn sướng dên nhỏ, bên trên bê pha lũ tầm lưới. Mấu chốt nhất là, hắn g không vi coi. lưới. pha khó chốt thực sắc mặt tầm Mấu là lủ là, l bê tế dạ sờ sao? sao? Haha, ta ta so coi, Mà hàm hàm. hàm m là còn, thích thích chúng ngươi không thích hạ thi hàm sao? Ha ha, nếu như ngươi là nữ hải tử, ta liền không thích hạ thi hàm. Tin tưởng tuyệt đối không thể、so、với hạ thi hàm trương thi hải thi đối với thi khó hạ hạ thể hạ tử, tuyệt i vinh cái kia mấy năm cảm hàm tình cũng、so、hạ thi đệ, sau so lên ư n nhiều g Lâm l dạ sờ lăng vi phong đầu khoe miệng lộ ra một kia nụ cười n h ạ t nhạt lời nói thật lâm dạ xác thực sao nếu để cho lâm dạ chọn vậy khẳng định không cần thua âu lâm dạ phần t r ă m t r ắ n g lựa chọn một cái chân tâm thật ý đúng nữ h à i liền mà người bên cạnh bên trong lại có cô bé nào so ra mà vượt lăng vi phong đâu nếu như lăng vi phong thật nữ h à i tử lời nói vậy chân chính tình trạng ý t h i ế p chỉ tiếc lăng vi phong không hề a hữu liền tự mình cái mười lăm tình huống cũng không thích hợp cùng lăng vi phong tại một không sao không phải đều bị khống chế đã thật một chuyện có a nếu như có thể đều sẽ a lâm dạ thật không hy vọng lăng vi phong xảy ra chuyện người thật lăng vi phong mặt mày âm u nhìn xem lâm dạ ánh mắt cũng càng ngày càng quỷ dị chương bảy trăm tám mươi ba gian phòng ngăn nắp không khác vị t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi ba gian phòng ngăn nắp không khác vị đương nhiên thật muốn giả dối huynh đệ ta thiên lôi đánh xuống lâm dạ cười doanh doanh nói đi khoáng ẩm n g h i ệ n g đi lang vi phong im lặng lật cái biểu diễn ánh mắt từ từ rơi xuống khi thật nàng xem ra lâm dạ thực tại nói đùa chỉ không cam lòng muốn tiếp tục hỏi thăm đi ấy thật muốn một cái nữ ta cam đoan trước hết để cho ngươi thoải mái một cái lang vi phong cười nói là bởi vì ngươi thoải mái về sau sẽ biết nam nhân cùng nữ nhân ở giữa loại kia vui vẻ sẽ không ăn no d ỗ i việc châm đẩy theo đuổi hạ thi hàm không ta phát hiện ngươi thật rất không thích thi hàm lâm dạ bị môi mười sáu đó là dĩ nhiên nữ nhân quả thực có bệnh lăng vi phong càng càng khí a bản thân hạ thi hàm kỳ thật đồng thời be be có m a bệnh nhưng vì nhất định muốn treo lâm dạ đâu viên để lăng vi phong khó chịu ngươi muốn hạ thi hàm không có treo đọc tay ha ha h ắ n vậy mới không tin rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội có thể cùng lâm dạ trực tiếp n ạ b à i có thể thiên cực thích không lớn mỗi năm đều muốn nhận lấy từ lâm trấn thiên định đường cũng không cho lâm dạ sắc mà tốt nói bọ hạ ra là lâm gia nuôi một con chó đều biết bao đủ phân nhưng chính là sao một con chó vậy mà còn sẽ không hướng chủ nhân cười một cái muốn đ ổ i thành lăng vi phong sớm đem cái này c ậ u nha cho triệt để rút để nàng còn phách lối cái gì càng càng phiên muộn lăng vi phong đến cả một đời rượu vốn bảo có vấn đề đâu lâm dạ mở miệng cười nói thật không có ngày trước tức giận ngươi không tức giận khí ngươi là huynh đệ ta chẳng lẽ ta vì nữ nhân sẽ vứt bỏ huynh đệ người sao nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới vậy đi hạ thi hàm từ bỏ không được hắn có uy hiếp hay không đến ngươi làm gì lao sư hy vọng bộ đi đâu lâm dạ tiếp tục đến tóm lại ta à vẫn là khuyên thành thành thật thật nghe lâm tố tố cùng tìm cái nữ h à i tử lấy kết hôn trần ra không muốn đi nghĩ hạ thi hàm như vậy nữ nhân tổn thương không thể lăng vi phong đứng thân vô vô lâm dạ giảm phân n ử a lâm thúc thúc cũng tổn thương không lăng vi phong sâu sắc thở dài cứ việc một lần lại một lần lâm dạ căn bản nghe không bảo nhưng thân là huynh đệ lại có thể không đi nhắc nhở đâu đi lấy à đi ngủ lăng vi phong trả lời một câu biết gian phòng sau đó liền ghé vào trên giường tiến vào cười trộm ì n h thức càng lăng vi phong nụ cười là càng vẽ l i ê n chính nàng đều voi không muốn là có thể sao vui vẻ bởi vì một câu như vậy sáu trăm mười lời nói ngủ một chút hơn nửa đếm cười lâm dạ đẩy cửa ra im lặng nói hắn thật xa nghe lăng vi phong tiếng cười ngươi vào làm sao lăng vi phong cũng biến sắc nhìn xem lâm dạ ánh mắt cũng kỳ quái hẳn thật tốt chạy gian phòng dám sao cưới phòng khách đi ngủ đi không nên q u ấ y rầy ta ngươi cái gian phòng cái phía trước một dạo sạch sẽ xé. ngươi không có nghe sao gian phòng ngăn nắp không khác b ị không bị nương chính là gây lâm dạ cười nói c h ư n bảy trăm tám mươi bốn ôi c h ư n bảy trăm tám mươi bốn ôi đi ngâm miệng ngươi mới gây cả nhà đều gây lăng vi phong khoe miệng giật một cái cái này khốn nạn chỗ đó sao nhiều x ó a bức đạo lý đồng dạng nam hải tử bình thường trong nhà sạch sẽ một chút cái này rất không bình thường sao nhất định muốn làm cùng ổ heo đồng dạng lại ngươi có nghe hay không một vật gọi là nhân viên quét dọn a di phàm là trong nhà có một ít nhân viên quét dọn a di đều không đến mức đặc biệt chiến t ố t sao hố ngươi gian phòng của mình không ngay ngắn sạch nghĩ lầm ngươi cũng gây lăng vi phong im lặng mà hỏi đúng a ta gây lâm dạ cười truyền lên vô vô bên cạnh nhanh lăng vi phong cũng thật im lặng nam nhân bí mật bộ dáng nói cái gì đều có thể trên cơ bản cũng sẽ không đ ể bụng đây chính là nam nhân ở giữa hữu nghị đi mặc dù kỳ quái nhưng xác thực chính là như vậy trên một điểm lăng vi phong cũng như vậy sau nhiều năm sớm có ý cảnh dưỡng thành q u â n thuộc căn bản không cần thiết lại đi thủ đô chuyển biến huống chi có lúc thật thói quen loại sinh hoạt về sau ngươi sẽ không đi nhiều như vậy loại cảm giác này vô cùng thoải mái kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân ở giữa khác biệt vô cùng nhỏ xíu trên cơ bản sẽ không có khác biệt dù sao từ trình độ nào đó đến nói căn bản không cần có trên l ệ n h từ trên bản chất nam cùng nữ nhân ở giữa trung đụng hình thức hoàn toàn không giống nhưng thời gian trung đụng giành lệch sẽ đặc biệt thích một loại nào đó phương thức đây là bình thường ít nhất l a n g vi phong hiện tại liền đặc biệt thích nhưng một cái nam nhân một đương nhiên cụ thể bởi vì thích cái hình thức bởi vì thích người là người cũng chỉ có chính nàng minh bạch tiểu phong a nói lên này cũng b u ồ n c ư ờ i ta một một một ạ i ngươi muốn một cái nữ hài tử cái cố sự kịch bản sẽ không bộ dáng nào ngầm miệng đi ngủ lăng vi phong nằm ở trên giường đã là rất im lặng hàng không có ma bệnh nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới đương nhiên ngạch hãn bộ dáng phản ứng mới bình thường có lúc nam hải tử chính là có sao bệnh tâm thần thiên mã hành không coi ngươi cũng không biết là chính là đột nhiên bắt đầu bộ dáng dù sao lăng vi phong đối với lâm dạ đột nhiên lên cơn hoàn toàn không có pháp muốn quá kích động phản bác phản càng giống cô ý tại che giấu đồng dạng xin lăng vi phong đã nhưng nam nhân mười mấy năm sớm quen thuộc ngủ mụa này lâm dạ lại hung hăng lắc l ắ c nàng đi ngủ hỏi đại gia không có này mụa tranh thủ thời gian ngủ lăng vi phong chở mình dùng vương hảo tốt chăn mềm bưng tí đầu hàng thật có bệnh não cũng có hố cả ngày trong đầu không biết đạo t ử a suýt nữa cái gì đáng sợ nhất là vậy mà thích hạ thi hàm cái bài hát đồ chơi thật để người đau đầu không biết nên tốt dù sao ít nhất lăng vi phong không thể nào thích hạ thi hàm bộ dáng nữ nhân ít nhất thật một điểm đều sẽ không thích bên trên trên một điểm cũng không thể nghi ngờ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu rõ ràng t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu rõ ràng nếu như có thể mà nói nàng muốn triệt để phá đi quan hệ trong đó đây là lăng vi phong tuyệt đối không cho phép tồn tại khi thật từ vừa mới bắt đầu đều biết rõ hạ thi hàm tuyệt đối không dễ tìm bên trong lam huy phong nắm chặt n ắ m đ ấ m nhưng cuối cùng lòng mở bởi vì nàng rõ ràng đây là lâm dạ nhất định sẽ làm ra lựa chọn mình coi như là lại lựa chọn đều vô dụng cuối cùng sẽ để cho lâm dạ đi đến cuối cùng không bằng hiện tại t h à n h t o à n dù sao có nhìn xem kỳ thật cũng đều không thể làm không sao mà thôi mà thôi tiểu tử ngốc muốn bị hạ thi hàm lừa gạt đi tài sản ngược lại a có thể tiếp tế hắn một cái làm gì đâu gọi món ăn a lâm dạ cũng thấy rõ tình huống hiện tại thật rất phức tạp kỳ thật chủ yếu cũng bởi vì hạ thi hàm dẫn lời nói thật lâm dạ không khỏi cảm giác có một loại kinh ngạc Cái này hạ thi hàm thật, thật tốt dựa theo chính mình ai đật i đi nhiên kịch bản đi không được cân phá h bản bản bằng. liền nguyên gì tốt đột t sao. Làm Lâm vỡ dạ k h ô n gật biết thi tốt. nên Được. Hạ thi hàm g gật, gật đầu hắn thật không có tâm tình cùng lăng vi phong tính toán đối với hạ thi hàm đến nói nàng căn bản sẽ không đi để ý lăng vi phong ngọn nguồn tại cái gì bởi vì đến hắn cái thành trì kỳ thật cũng không đến mức đi lấy lòng người nào thấy rõ hơi chính là không thích chính mình liền xem như lấy lòng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên không bằng dứt khoát trực tiếp không lấy lòng tốt cái chính là hạ thi hàm hành động tôn giả không nói hạ thi hàm không hiểu được nói chuyện làm ăn chủ yếu bởi vì cùng lăng vi phong ở giữa căn bản không có tốt lăng vi phong nhìn đ ộ n g mục đích cho nên lăng vi phong định viễn cũng không thể sẽ cùng hòa hảo cho nên hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian thà rằng như vậy không bằng không không gọi rất lâu hữu dù sao cũng không thật sự thiếu bằng hữu nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới cũng có thể chỉ có não tàn mới sẽ tiếp tục cùng lăng vi phong giao hảo đi hạ thi hàm tính cách tương đối lại cứng rắn bắt đầu gọi món ăn một khẩu khí điểm hai ba món đồ ăn ngay sau đó liền giao cho người khác lâm dạ là không quan trọng cuối cùng có lăng vi phong đến gọi món ăn bốn người sáu cái đồ ăn hai người phân biệt riêng phần mình điểm ba đạo đồ ăn cái này ba đạo đồ ăn kỳ thật cũng phân biệt chiếu giỏi khác biệt phương án bởi vì lăng vi phong điểm ba đạo đồ ăn đều lâm dạ t h í c h ăn đến mức hạ thi hàm điểm thì đơn thuần là lâm dạ điểm hạ thi hàm kỳ thật biết tại lợi dụng đòn tay cho nên đối với lâm dạ yêu thích nàng có minh s á c điều tra ví dụ như lâm dạ tương đối thích ăn đồ ngọt thích nhất đồ ăn những cái kia đều làm phần lớn nghiên cứu bởi vì nàng cũng biết chính mình nhất định phải giữ chặt lâm dạ mới có thể thu hoạch được liên tục không ngừng trợ giúp đương nhiên hạ thi hàm cũng sẽ thường xuyên tại trong lòng nói cho kỳ thật chính mình cũng không có thanh cao như vậy nếu quả thật thanh cao lời nói cái kia hẳn là cự tuyệt lâm ra trợ giúp có thể nàng c ũ n g có cho nên hạ thi hàm thời cơ cũng rõ ràng ngọn nguồn là một cái thiết lập thế này bộ dáng người trận nhìn chính là một cái b ú c gây gãy tay người chính mình rõ ràng liền lại lợi dụng người m ớ i chương bảy trăm chín mươi bảy khỏe mạnh chương bảy trăm chín mươi bảy khỏe mạnh hạ thi hàm tính cách tương đối khỏe mạnh sẽ không thật cảm giác chính mình là thanh cao lâm dạ trợ giúp nàng chính là có lẽ ngược lại hạ thi hàm tại mọi thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình chút đều lâm dạ tại giúp đỡ chính mình đều đừng người cho chút đều lâm dạ cho nhắc tới hạ thi hàm tại nhỏ bên trong sở dĩ như vậy hấp dẫn người có một nguyên nhân cái kia bởi vì lục lục thất hạ thi hàm tam quan rất chính mặc dù thời điểm đều tại lợi dụng lâm dạng nhưng hạ thi hàm sẽ không có một loại tên như vậy cảm giác hình như người khác đối phó ra chính là có lẽ tại nhỏ bên trong cũng có hình dung hạ thi hàm đối lâm dạ cảm giác cái kia lại nếm thử đi ở chung thậm chí cũng nếu như không có gặp thích người dứt khoát gả cho lâm dạ tốt hình như cũng không tệ chỉ thiên mệnh c h i tử nhân vật chính xuất hiện để hạ thi hàm động tâm tương đối ở trước mắt vẫn luôn tại giúp đỡ chính mình từ nhỏ lớn thanh mai trúc mã hạ thi hàm lựa chọn bồi thường mà trên thực tế vừa bắt đầu hạ thi hàm cũng không có đánh một chút mặt lâm dạ nàng làm cũng tại diệp bạch m ồ đệ gia tỏ bên dưới triệt để để hạ gia độc lập thậm chí tại hậu kỳ lâm dạ bởi vì mặt mũi cũng không nguyện ý tiếp thu dùng lời nói kêu bồ thí mặc dù lời nói hạ thi hàm nghe rất không tư vị nhưng cuối cùng yên lặng tại giúp đỡ đáng tiếc là tại nhỏ bên trong lâm dạ cái ngốc n g ế t nhân vật phản diện từ đầu đến cuối ngăn trở hai cái nhân vật chính đường cuối cùng bị diệp bạch xử lý vì thế tại nhỏ bên trong hạ thi hàm còn cùng diệp bạch cãi nhau một cùng sự kiện phản thành trong lòng hai người vĩnh viễn trướng lại cho nên hạ thi hàm cái nhân vật nữ chính vẫn là rất có lực hấp dẫn ít nhất t a m quan thực chính minh bạch người nào đối tốt chỉ nàng đối lâm dạ không có cảm giác mà thôi nếu như không diệp bạch xuất hiện có lẽ nàng sẽ trở thành lâm thái thái làm gì sao trầm mặc a lời nói a lâm d ạ nhìn xem hình ảnh sư tử a là cảm giác không tốt l a n g vi phong cùng hạ thi hàm không nói gì cái này rất bình thường nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới nhưng bên cạnh cái kia trung học mẫn con mắt giọt lưu chuyển lạc ủy người là đánh làm lâm dạng cũng thật không biết nên tốt không thật cảm giác loạn thất bát ao nhìn cái trung học mẫn có vẻ như cũng không một cái đèn đã cạn dầu ăn cơm chính là ăn cơm có tốt hạ thi hàm cười nói trên thực tế nàng cũng không biết chính mình nên có thể ra ăn cơm cũng thật để hạ thi hàm cảm giác chính mình rất kỳ quái rõ ràng chính mình căn bản không có muốn nhưng chính là lâm thời muốn ra đây là căn bản không biết tốt một số chuyện thật khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì kỳ thật năm mươi có chuyện có thể nha không muốn sao trở mặc thi hàm ngươi có thể tìm ta ăn cơm ta thật cao hứng lâm dạ khỏe miệng di động to lớn chân hắn cao hứng cái quỷ hoàn toàn ngoài ý liệu sự tình thật để hắn rất đau đầu á thật mỗi một người đều như vậy làm cho người ta không nói được lời nào thật phiên chết nếu như có thể mà nói không bằng không muốn gặp hạ thi hàm tốt chương bảy trăm chín mươi tám trang điểm chỉ lên trời chương bảy trăm chín mươi tám trang điểm chỉ lên trời hạ thi hàm chẳng biết tại sao nhìn thoáng qua đòn t y kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hạ thi hàm cảm giác lâm dạ gái nụ cười liền cực kỳ qua loa hình như có một loại chính mình không tại nàng mới càng thêm cảm giác vui vẻ đâu hạ thi hàm vẫn luôn cảm giác chính mình sức quan sát là rất kinh người mặc dù chính là phía sau từ đều không có nghĩ qua đem loại sức quan sát đặt ở trên thân lâm dạng đây là hạ thi hàm ưu điểm để chính mình nhạy cảm sức quan sát không ngừng đem người nhìn thấu đương nhiên bình thường tình huống đều dùng tại trên thương trường tại trên thân lâm dạ xong mười toàn bộ chính là lãng phí thời gian chủ yếu lâm dạng người thực tế quá tốt đoán căn bản không có như vậy nhiều tiểu tâm tư hoàn toàn không cần thiết đi kiêm kỵ cái c h ủ loại kia nhưng hôm nay lại không hiểu cảm giác đến lâm dạ khinh thị cảm giác chẳng lẽ là nhiều hạ thi hàm không khỏi đến bởi vì dựa theo đạo lý đến nói lâm dạ phi thường yêu thích căn bản không thể lại không thích tất nhiên bộ dáng chính mình đang lo lắng cái gì có thể không hiểu nàng lăng vi phong ngày hôm qua lời nói nàng nói lâm dạ hình như đối bên người cô bé kia cảm thấy hứng thú thật bộ dạng sao hạ thi hàm trong lúc nhất thời không khỏi xem kịch cái kia bên cạnh cô bé kia đương nhiên chỉ còn lại chỉ riêng nhẹ nhàng nhìn thẳng o qua trên thực tế trong lòng vô cùng loại bỏ chính mình căn bản không thể lại thích núi lâm dạ cho nên chỉ chính mình căn bản không nhận thua mà thôi chỉ bởi vì chính mình không nhận thua vâng không chính mình căn bản sẽ không để ý lâm dạ thích người nào hoặc là lại thích bên trên người nào hạ thi hàm không ngừng khuyên chính mình để chính mình cố gắng tiếp thu chính mình kỳ thật căn bản không bởi vì a di chỉ bởi vì chính mình lòng ham chiếm hữu mà thôi lâm dạ cũng bất kỳ thực tùy thời đều có thể vứt bỏ ra hỏa mà thôi ngạch nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới mặc dù chỉ còn lại ánh sáng nhưng chính là một cái hạ thi hàm trong lòng đung lòng thực tế bởi vì trước mắt cái nữ hải tử thực tế không có đặc điểm nàng biết gái nữ hải tử là trong lớp lớp trưởng nhưng để cho không biết đến đại học hạ thi hà bình thường cũng không trong trường học mà còn mấu chốt nhất lên đại học lớp trưởng kỳ thật cũng không có có bất kỳ tác dụng gì nhiều nhất chỉ có thể một cái phát thanh khí đã trong đại học lớp trưởng tác dụng chính là một cái phát thanh khí thay phụ đạo viên truyền đạt ý tứ mà thôi lúc bình thường hỗ trợ c h â n chạy thu thập thu thập điều trị đã chín trăm sáu mươi thời điểm căn bản không có người chuyển biến xấu năng lực kỳ thật cũng không cần bất luận cái gì năm đó năng lực trên cơ bản chính là muốn có thể lấy lên làm đến mức là sao hoàn toàn bởi vì sát thực chính là sao đơn giản một chuyện người bình thường đều có thể làm tốt cho nên trên thực tế trung học mẫn tại hạ thi hàm trong mắt không hề xuất chúng mà còn trung học mẫn cũng đích thật là dài đến không hề rất xuất chúng ít nhất hạ thi hàm nhìn một đầu tóc ngắn cản trở cái chán cả khuôn mặt vẫn luôn trang điểm chỉ lên trời ngược lại không hạ thi hàm nhìn không trang điểm chỉ lên trời mà là cái hoa trang đặc biệt chuẩn bị đất t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín trên lệch chương bảy trăm chín mươi chín trên lệch đất cái hàm nghĩa bản thân một cái nghĩa xấu n g y là tất cả mọi người biết do sự thật nhưng vấn đề ở chỗ có lúc thật sự có một số người nhìn như b ậ y đất nói ví dụ như trước mắt cái nữ h à i tử thật lại nhìn rất hổ chủ yếu cũng bởi vì trung học mẫn thực tế không biết trang phục đương nhiên có thể cũng không bởi vì không biết trang phục mà là bởi vì trung học mẫn căn bản không thể đánh bóng bay bởi vì không có tiền a trung học mẫn thật nghèo trên một điểm là thật không thể nghi ngờ thời điểm trung học mẫn chính là sao nghèo đối với trung học mẫn nói trang phục cái gì đều trở thành một loại xa xỉ đương nhiên dù cho gia đình giàu có một chút a cũng không nguyện ý đi tiêu xài mua đồ cho dù có một chút xíu tiền trình cũng như vậy nàng sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy đi hóa trang chính mình mà lại nói lời nói thật mặc dù cái thế giới một cái người người bình đẳng thế giới nhưng trong đó t r ê n lệch tồn tại trên một điểm thời điểm đều có thể thể hiện ra nếu như bởi vì tại dung mạo xuất hiện người quay dày lời nói cái kia c ă n bản không an toàn không bằng bộ dáng không cần hiện ra dung mạo nếu không muốn cùng hạ thi hàm đồng dạng có một đống liếm chó có thể a nhất là lâm dạ bộ dáng đương nhiên lâm dạ bộ dáng cũng không, không thể tiếp thu trung học vẫn tự nhiên cũng phát hiện hạ thi hàm ánh mắt mặc dù hạ thi hàm chỉ nhìn thoáng qua nhưng tương tự đều nữ hai tử trung học mẫn trực giác vẫn là chùi bóng chuẩn nàng có thể cảm giác hạ thi hàm ánh mắt vừa vặn s á t thực nhìn về phía chính mình to lớn chân trung học mẫn là có một ít ngoài ý m u ố n kỳ thật tại trong lớp hạ thi hàm người bản thân tiên tri kiểu nữ trên cơ bản cũng sẽ không cùng đồng học có quá khứ càng trơ tự mình cái lớp trưởng tại đối phương trong mắt căn bản chính là không tồn tại nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới dù sao đối phương cũng căn bản không được nha nha làm bài tập loại hình dù sao hạ thi hàm có thể tất cả lao sư trong mắt bánh trái thơ ngon cho dù không lên lớp mỗi năm cuối kỳ thi đều nhất định mát điểm cùng gần như ngang hàng mà còn đối phương còn sự nghiệp có thành t ệ u vậy nhưng tất cả trong mắt lao sư lợi hại nhất học sinh trên một điểm trung học mẫn cũng mặc cả mặc m dù tại cùng một lớp bên trong nhưng t r ê n lệch thật lớn trên một điểm cũng thật không có tốt đây chính là t r ê n lệch đây chính là chính mình cùng hạ thi hàm ở giữa t r ê n lệch đương nhiên trung học mẫn cũng là chưa phát giác chính mình so hạ thi hàm kém bởi vì có thể so với hạ thi hàm kém cũng sinh ra chính mình chưa hẳn so la nếu như từ nhỏ đánh cũng có thể đã thu hoạch được đứng tại rô ma vương đến triệu tư cách trung học m ẫ n cảm giác chính mình sẽ so hạ thi hàm m u ố n tốt cái này một cái nàng thân là một thiên tài tự tin hắn vẫn luôn cảm giác chính mình là một thiên tài trên một điểm là không thể nghi ngờ chính mình tra chỉ cơ hội cho đầy đủ thời gian chưa hẳn không thể vượt qua hạ thi hàm chỉ cần có đầy đủ cơ hội trung học m ẫ n chẳng biết tại sao khí đốt chiên ý trong lòng chỗ lúc t r ư ơ n g tám trăm nghiền ép t r ư ơ n g tám trăm nghiền ép đương nhiên kỳ thật trung học mẫn bản thân hoàn hồn về sau chính mình cũng cảm giác có chút chẳng biết tại sao chính mình thật tốt là đột nhiên hình như cùng hạ thi hàm có thủ một cái không đúng sao chính mình cùng hạ thi hàm căn bản không có xung đột mới đúng chứ nhưng bây giờ sao hứa bể trung học mẫn đ n g nhiên cảm giác trong đầu có một loại gì kỳ quái đều cảm giác tại sinh ra chẳng lẽ là chính mình trung học mẫn không khỏi lắc đầu không có khả năng chính mình không có khả năng rõ ràng chính mình kỳ thật cũng nhìn xem lâm dại trò cười mà thôi có thể bốn trăm chín mươi b ệ n là thế nào đều không nghĩ tới hình như mục đích cũng không có đơn thuần như vậy Ai trung học mẫn là một cái thông minh nữ nhân nó có khả năng nhìn h i ể u chính mình tâm ví dụ như hiện tại có thể cảm giác được kỳ thật chính mình căn bản không vẹn vẹn chỉ cần đến ăn bữa c ơ mà thôi kỳ thật chính là đương nhiên cái pháp trung học mẫn nhanh ném ra sau đầu thực tế bởi vì đối với nàng nói căn bản không có bất kỳ cái gì cần phải nếu quả thật làm đối với nàng đến nói kỳ thật không vẹn vẹn không chuyện tốt vợ bơ ép hở ngược lại phản c à n g một loại chuyện xấu dù sao từ trình độ nào đó đến nói bộ dáng cũng không tốt nếu như làm vậy chỉ có thể nói chính mình đoạn thời gian triệt để phế đi bốn trung học mẫn nhịn không được thở dài quả nhiên mình không thể đủ bung lòng a vừa bung lòng chính là dễ dàng xảy ra chuyện a hít một hơi thật sâu trung học mẫn không tại nhiều đón lấy tất cả chỉ có thể nhìn chính mình sự tình không muốn làm như vậy có thể làm đến trên một điểm hắn rõ ràng cho nên không thể yêu cầu xác lời đâu trung học mẫn thu hồi ánh mắt một bên lăng vi phong lại lặng lẽ mẹ mẹ dựa vào nhìn xem trung học mẫn trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười thật phía trước thời điểm lăng vi phong kỳ thật cũng không xác định trung học mẫn sẽ sẽ không trở thành chính mình muốn quân cờ nhưng bây giờ nàng tin tưởng trung học mẫn nhất định sẽ trở thành muốn quân cờ đối một người ánh mắt là không lừa được người nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới nhất là đang tận lực che chắn thời điểm mặc dù không thể trăm phần trăm xác định à, nhưng lăng vi phong t ừ trung học mẫn vừa vận ánh mắt bên trong cảm giác cái nữ hải tử tuyệt đối có phương diện nào ý tứ vậy nếu như không phương diện nào có ý không thể lại bộ dáng hôm nay cũng không nên sẽ theo tới ăn một lần cơm rõ ràng chính là ý tứ kia phía trước chỉ có thể không xác định mà thôi ngạch nhưng bây giờ đã là triệt để xác định nữ hải tử chính là cái kia một kia đương nhiên lăng vi phong đối với quân cờ lựa chọn có yêu cầu ví dụ như trước mắt trung học mẫn mặc dù nhìn cả người lộn xộn nhưng lăng vi phong tin tưởng nếu như thật tốt thu thập trung học mẫn có lẽ không kém bởi vì lăng vi phong gặp trung học mẫn giáng dấp chỉ có thể nữ nhân xa xa không có nhìn đơn giản như vậy nếu như tháo bỏ xuống trên mặt chật vật cái kia thật chùi bóng tiêu chí mỹ nhân không thể nghiền ép hạ thi h à m đi chương tám trăm linh một bằng hữu chương tám trăm linh một bằng hữu vẫn là cũng sẽ không kém đi đâu cái thời điểm lăng vi phong trong đầu bắt đầu có mảnh khảnh kế hoạch đây chính là lăng vi phong một kẻ đáng sợ một cái chân chính thiên tài chân chính kỳ thật nếu như nhân vật chính không có vận khí tốt căn bản đấu không lăng vi phong có thể hoàn toàn bởi vì nhỏ bên trong có lâm dạ cái heo đồng đội không phải vậy hoa lăng vi phong khẳng định là tối cường đại lão trên một điểm là tác giả từ mình cũng thừa nhận dù sao bộ dáng người s á t thực thật khó tin tưởng sẽ không r ấ t tưởng ít nhất lăng vi phong chính là như vậy mỗi một lần làm việc phía trước lăng vi phong đều sẽ tiến hành kỹ càng khảo l ư ợ n g phía trước kỳ thật liền có bộ dáng pháp nhưng trên cơ bản đều từ bỏ bởi vì những nữ nhân kia lời nói thật kỳ thật lăng vi phong là căn bản trước mắt bởi vì những nữ nhân kia từng cái âu đô thị nhìn xem lâm dạ có tiền mới tới gần mặc dù chỉ cần đem hạ thi hàm bưởi nhưng không hề người đại biểu lăng vi phong xa liền nguyện ý lâm dạ bắc kế tiếp hạ thi hàm pèn nhân ra hạ thi hàm ít nhất giải phiếu liên kết có chút nóng n ộ i đâu có thể nữ nhân không đồng dạng nào chính là một đồng phân cần tiền căn bản không một cái đẳng cấp mấu chốt nhất là bọn họ căn bản không thích đ à o tay đây chính là chân chính n ổ i danh nhất thu bộ dạng bên trên cùng hạ thi hàm thực tế t r ê n l ệ n h quá sang lệch lăng vi phong cả người có một hạng kỹ năng thiên phú có thể nhìn ra một người dung mạo đẹp xấu mặc dù thời khắc này trung học mẫn nhìn lộn xộn nhưng a g i lại lăng vi phong có khả năng nhìn ra được cái nếu như phải thật tốt hóa trang lời nói kỳ thật cực kỳ đ ẹ p mắt có thể trung học mẫn trừ bạch cảnh h u y ễ n bên ngoài thích hợp nhất lâm dạ người n g bộ dáng nữ hải t ử thực tế quá tốt nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới để lăng vi phong đ ộ n g lòng chắc cần không biết có thể hay không làm đến nhanh một bữa cơm liền kết thúc dựa theo nhân thiết lâm dạ lựa chọn đưa hạ thi hàm về nhà ủy dị ngày trước đều sẽ trực tiếp c ử tuyệt hạ thi hàm một lần lại gật đầu đồng ý cầu hoa tươi hơn nữa còn là vô cùng đồng ý căn bản không có pháp có thể để lâm dạ thật sự có chút một bức to lớn chân hạ thi hàm nhân thiết là càng càng kỳ quái đương nhiên cũng không có cách nào lâm dạ cuối cùng chỉ có thể kiên trì đem người đưa trở về cũng tại lâm dạ sau khi đi lăng vi phong lại tìm trung học mẫn tiểu mẫn a ta hàn v i ê n một chút đi lăng vi phong cười nói cho chuyện cái gì trung học mẫn s ứ n g sở nhìn xem lăng vi phong ánh mắt cũng có chút k ỳ quái kỳ thật đối với lăng vi phong hiểu rõ không đương nhiên một ngày trước ván bên trên tán gấu không phải cũng đi cái chẳng đã trung học mẫn cũng không cho rằng chính mình là đặt chân lăng vi phong trong lòng kỳ thật trung học mẫn đối với lăng vi phong cũng có cái ngọn mượn bởi vì có thể lăng vi phong chính là thiếu gia bên trong khó khăn nhất trung đội người đâu trên một điểm trung học m ẫ n là rất tin tưởng trực giác tại đế đô thiếu gia vòng tròn bên trong lăng vi phong bằng hữu là nhiều nhất cơ hội gặp một người đều lăng vi phong bằng hữu núi t r ư ơ n g tám trăm linh hai m ư ờ i có phải hay không t r ư ơ n g tám trăm linh hai m ư ờ i có phải hay không về phần tại sao đương nhiên bởi vì lăng vi phong người biết là người nhìn đặc biệt nhiều chân thành có thể trung học m ẫ n là nhìn ra được lăng vi phong bộ dáng người trừ đối với lâm dạ bên ngoài người căn bản không có một chút chân tâm trên một điểm có trực quan thể hiện nhìn lâm dạ cùng lăng vi phong ở giữa liền biểu thị bằng hữu bình thường nhưng vừa v ặ n ngũ sau không là cái bằng hữu bình thường trên thực tế lại hai người quan hệ chứng minh tốt nhất lăng vi phong là một cái rất am hiểu kế người đối với bằng hữu cái này không nhất định phải nhiều nhất định muốn chính mình yêu thích cái kia một cái trung học mẫn bằng vào trực giác có khả năng cảm giác được lăng vi phong ngọn nguồn đối lâm dạ một loại tình cảm kỳ thật cũng không ngoài ý muốn n g h e lăng vi phong giờ thu là bị trong nhà vừa ra cửa phía sau mới trở về nhà bị đuổi lúc ra cửa là lâm dạ tiếp tế hai mẫu tử có thể đối với lâm dạ tình cảm vừa bắt đầu ít nhất ân tình đi đến phía sau mới chính thức hữu nghị tóm lại lăng vi phong nếu như muốn có bằng hữu chân chính cái kia nhất định không phải là lâm dạ ma thuật bởi vì lâm dạ cũng triệt để đem lăng vi phong xem như chính mình bằng hữu tốt nhất một điểm kỳ thật đều không thể nghi ngờ một căn bản không cần phải đi suy đoán quan hệ của hai người cứ tốt trên cơ bản chính là tốt đến cộng đồng quan hệ m ậ t tiết h đều không có bất cứ vấn đề gì lại thêm đối với lăng vi phong bản nhân phán đoán cả người kỳ thật vô cùng lợi hại một vai trên mặt sách này gắn ở cười nhưng đoán chừng thật kế tồn tại cho nên trung học m ẫ n không hiểu có chút hốt hoảng hắn nếu biết rõ lăng vi phong ngọn nguồn là tìm ngọn nguồn bì nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lụ tâm lưới có chuyện gì sao trong quán cà phê hai cái tương đối ngồi trung học m ẫ n bị lăng vi phong ánh mắt sắc bén nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên kỳ thật cũng thật khó chịu từ ngồi xuống bắt đầu lăng vi phong chính là không nói gì trạng thái trên cơ bản chính là toàn bộ hành trình tại chống trọi gãy ta loại cảm giác này lời nói thật không tốt có a kỳ thật ta tìm chỉ có một việc tình cảm không thích lâm dạng lăng vi phong cười nói trung học mẫn thần sắc xứng sở với bắt đầu hắn cho rằng đại sự đâu kết quả sao chuyện bắt v á i tình cảm sao mà còn ngươi từ nơi nào nhìn ra bởi vì chính mình lén lút nhìn thoáng qua sao để trung học mẫn tâm thần có chút di động quả nhiên a không sai lan g vi phong có thể so với hạ thi hàm đáng sợ nhiều người là sao hỏi trung học mẫn cũng không có trực tiếp trả lời có thích hay không kỳ thật tại người thông minh trước mặt không cần thiết đi trang nhân ra là nhìn ra trung học mẫn cũng một cái người thông minh hà nam hiểu nhất chính là như một trăm sáu đây đã không tán đồng nhưng cũng sẽ không phủ nhận muốn nhìn lăng vi phong ngọn nguồn muốn làm ta liên thủ thành công ngươi có thể đến lâm dạng thất bại ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì lăng vi phong cười nói trung học mẫn s ữ n g sở có chút không có minh bạch cái não mạch kín t ê u đến một cái lâm dạng chẳng lẽ cầm lâm dạng nhưng tiền đặc thưởng chương tám trăm lẻ ba rất mạnh t r ư ơ n g tám trăm lẻ ba rất mạnh người chơi trung học mẫn nhìn trước mắt lăng vi phong chừng mắt nhìn hắn ưu điểm hiếu kỳ người ngọn nguồn muốn làm đương nhiên r ú p lăng vi phong cười cười nàng biết trước mắt trung học mẫn sẽ không như vậy mà đơn giản t i tưởng nhưng không quan hệ có hỗ trợ sớm muộn sẽ tin tưởng mình trên một điểm lăng vi phong là rất tự tin chủ yếu nàng cũng xác thực không có tồn tại bị tâm tư hoàn toàn chính là muốn cho hạ thi h à m bên trên điểm nhãn dựng đã、Hùng、nếu như trung học mẫn lời nói kỳ thật cũng mười ba có thể kỳ thật đến lâm dạ cái tình trạng đã căn bản không cần thông ra bộ dáng dưới tình huống lâm dạ cưới bộ dáng nữ nhân đều không có bất kỳ quan hệ nào ít nhất đối với hắn nói là hơi lục x u ấ t là thậm chí có thể trung học vẫn tương đối hợp cách đối tượng thực tế bởi vì trung học vẫn bị lâm dạ trợ giút muốn y thích lâm dạ lời nói vẫn là rất bình thường không phải vậy giống hạ thi hà một dạng trong lòng của nữ nhân kêu căn bản không có đọt tay bộ dáng người lưu tại yêu đương bên người thực tế để lăng vi phong rất là lo lắng húng chi liền xem như không thành công cũng không có quan hệ đối với lăng vi phong đ ể n ó i đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi ngạch nhưng cơ hội lại lớn bởi vì lâm dạ tuyệt đối không nhiều sao người tốt hắn nguyện ý trợ giúp người thực tế quá ít có thể thấy được trung học mẫn bao nhiêu tại lâm dạ trong lòng có chút địa vị đặc thù bộ dáng sẽ có thể thử nghiệm tóm lại không muốn nhiều như vậy tất nhiên nguyện ý liền cùng ta đi lăng vi phong cũng không còn trung học mẫn trực tiếp lôi kéo trung học mẫn xuất phát kỳ thật đối với trung học mẫn trên thân đầu tư kỳ thật đơn giản lăng vi phong nói thế nào đều lăn lộn tại cái vòng tròn bên trong người không chuyện dễ dàng trực tiếp liền thay mặt hợp trung học mẫn một cái cao cấp thẩm mỹ cao úc sau khi đi vào nhanh gặp một cái quen thuộc nhà thiết kế trực tiếp liền lôi kéo trung học mẫn liền bắt đầu bể ngoài cải tạo nhìn sướng lên nhỏ bên trên pha lủ tâm lưới lăng thiếu giúp cải tạo một cái lăng vi phong đối với nhà thiết kế nói thẳng cái nhà thiết kế là lăng vi phong nội d ụ thực lực mạnh lại thêm trung học mẫn bản thân nội tình liền không kém thân thể có thể vô cùng cường bộ dáng người có thể vô cùng lợi hại c ũ cải tạo cũng cực kỳ nhẹ nhõm ít nhất lăng vi phong sao cho rằng thậm chí đối phương cải tạo cũng sao cho rằng 580 nhà thiết kế nữ tiến lên một bước đơn giản bén lên trung học mận c h á n mái tóc trực tiếp nhìn đi lên đường khuôn mặt vẫn là rất thanh t ú ít nhất tại bộ dáng k i ể u tóc phụ trợ phía dưới để người nhìn không ra bao nhiêu xinh đẹp nhưng trên bản chất có thể nhìn ra s ắ p thư có một ít tư bản ít nhất hiện nay bộ dáng đến mức có khả năng đẹp trình độ muốn nhìn trung học mẫn đệ tử nhanh a trực tiếp lôi kéo người đi vào có thể ngay sau đó đem lăng vi phong ngồi tại cửa ra vào n g h e bên trong truyền từng đợt kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng lăng vi phong không khỏi bưng kín lỗ thai chương tám trăm linh bốn tổn thương chương tám trăm linh bốn tổn thương lăng vi phong mặc dù không biết nữ nhân ngọn nguồn là thế nào t r a n g điểm nhưng hắn biết a A một điểm bên trong sẽ làm ít nhất phải thôi trên thân trung học mẫn dư thừa toàn bộ đều bỏ đi đến mức làm sao bỏ đi đơn giản nhất hiệu suất cao biện pháp cái kia tự nhiên dùng đặc thù băng dán tự nhiên cũng sẽ phát ra từng tiếng hết thảm lăng vi phong ở ngoài cửa nghe lấy đều cảm giác sợ đến hoảng không hiểu thanh tỉnh chính mình biết bao nữ hải tử m u ố nữ n nhân lời nói thực tế quá thống khổ khóc lời nói nữ nhân thật vô cùng từng cái vì mỹ lệ cái kia thật sự tình đều làm đến ra loại sự tình tại lăng vi phong trong mắt chính là tự mình hại mình nhưng bọn hắn chính là làm không biết m ệ n h đây chính là nữ nhân một đám đối hạ thủ đều vô cùng hung ác nữ nhân vậy chân chính o a n nhân a dù sao lăng vi phong tứ tuyệt mình tuyệt đối sẽ không đối với chính mình bên dưới thời điểm sao hung ác làm nam nhân thật sự không tệ một loại cảm giác cá vẫn luôn đang nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết đương nhiên sắp kết thúc nổ lông cũng một chuyện tình cảm bản thân cũng có thể dùng máy móc nhưng máy móc nổ lông sẽ đối làn da bị tổn thương biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp băng dán mặc dù một cái không đau nhưng một cái khác gan toàn hiệu suất cao mấu chốt nhất sẽ không tổn thương làn da mới chính thức trọng điểm sao d a hiệu cho dù người có tiền cũng đều sẽ lựa chọn dùng bàn d a o phương thức lăng vi phong đang chờ bộ dáng một bộ quá trình bên dưới c h ọ n vẹn để lăng vi phong chờ hơn ba giờ sau ba tiếng lăng vi phong đã triệt để đổi một cái bộ dáng cả người nhìn càng thêm tinh thần cũng triệt để đem chính mình ai đi mỹ lệ cho triển lộ ra nhìn thật chuỗi bóng phiếu liên kết mà còn bởi vì bản thân cũng có cùng quốc tế cửa hàng quần áo có quan hệ nhìn sướng dưới nhỏ bên trên pha lụ tâm lưới cho nên trung học mẫn ra lúc sau đã đổi lại mới một bộ y phục cả n g ư ờ i nhìn thật vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người lăng vi phong mặc dù voi đến trung học mẫn sẽ xinh đẹp nhưng tại s a u khi xem nhịn không được phát ra sợ hãi t h á n phục thực tế quá đẹp đẹp đến nỗi quả thực không gì sánh được ít nhất thật để lăng vi phong giật mình có thể lăng vi phong cười bộ g á n g mỹ nữ lời nói thật liền cũng nhịn không được động tâm bộ d á n g bộ d á n g chính là người lớn nhất lợi khí một lăng vi phong cười nói ha ha trung học m ẫ n lại khoe miệng kéo xe một cái nụ cười khó coi nàng thật không biết sẽ sao thống khổ sớm biết liền không sao dám một lúc bắt đầu đi vào thời điểm từ dùng bàn giao bắt đầu hắn ý thức không ổn cũng không cùng trở về đây người bên cạnh liền đã thượng tướng bàn giao dán lên gấp vương triệu tiếp lấy cực kỳ tàn ác tra tấn bắt đầu loại đau khổ này thật tàn n á t tâm can trung học m ẫ n là cảm giác không muốn tiếp tục nữa nhưng nhìn lấy trên chân lông bị thanh lý đi một đám muốn hiện tại dừng lại hình như càng ăn kiệt tỏi Tại chương ỉ có t tám trăm linh năm chứng mắt chương tám trăm linh năm t r ư ứ n g mắt nhìn trước mắt ngăn nắp xinh đẹp trung học mẫn lang vi phong tiến lên vây quanh quan sát một phen về sau khoe miệng hơi d ư ơ n g lên không sai thật sự không tệ lang vi phong thật hài lòng hiện tại trung học mẫn bộ dạng không sai cái quỷ đau chết trung học mẫn thật im lặng vừa v ậ n thật đau a thương hắn nước mắt đều hạ thực tế khó mà voi những cái kia nữ hải là đến tột cùng có thể chịu được bộ dáng cực hình không sai chính là cực hình n g ươi loại đau đớn căn bản không một người bình thường có khả năng chịu nổi dù sao nếu như sớm biết sao đau lời nói nàng căn bản không thể lại đồng ý bản thân nàng là có chút thích lâm dạng nhưng không đến mức vì lâm dạ n g chịu sao nặng khổ ba trăm ba mươi bảy trọng yếu nhất nàng rõ ràng địa vị liền xem như thích cũng vô dụng lâm ra bộ dáng gia tộc căn bản trướng mắt chính mình cho dù lâm phụ không để ý nhưng lâm dạng không còn thích cái này hạ thì làm sao bộ dáng dưới tình huống chính mình là không có bất kỳ cái gì biết đây chính là hiện thực đây là trung học mẫn không thể không đối mặt hiện thực nhưng dù vậy trung học mẫn vẫn là từ đầu đến cuối cảm giác một tiếng thở dài kỳ thật có lúc n à n g cũng biết loại sự tình cuối cùng chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng càng nhiều thời điểm người vẫn là rất nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa là cái thế giới nào có như vậy nhiều là chính là như vậy nếu như nhân loại tình cảm có khả năng không chế người đâu cái kia không l o à i người không muốn như vậy nhiều không thử một chút nhìn biết chính mình không được đây lang vi phong nhìn ra rồi trung học mẫn trong lòng chống cự cảm xúc đương nhiên lang vi phong không hề gấp áp bởi vì đồng dạng nữ hải tử đều bộ dáng vừa bắt đầu đối đầu hạ thi hàm bộ dáng đối thủ c h ậ n nhìn trong nội tâm ít nhiều có chút trợ dạng dù sao hạ thi hàm sinh ra thật c ũ n g rất không giống trên lệ quá xa trong nội tâm không khỏi sẽ có loại kia bối rối cảm giác đây chính là hiện thực vô số người căn bản là không có cách trôn tránh hiện thực ít nhất cái này bé khát trung học m ẫ n còn sao có dũng khí đi đối mặt hạ thi hàm nhưng không nóng n ả y nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên pha lủ tâm lưới lăng vi phong có năng lực trợ giúp trung học mẫn hỏa loại kia dũng khí kỳ thật cũng trung học mẫn muốn đ ổ i thành đồng dạng những cái kia yêu diễm đồ đê tiện chỗ nào hội quán như vậy nhiều trong đầu đoán chừng cũng chỉ có tiền chỗ nào còn quản đối phương hạ thi hàm vẫn là người nào cũng lăng vi phong là lựa chọn trung học mẫn nguyên nhân bởi vì nàng không yêu diễm đồ đê tiện bằng không lăng vi phong cũng căn bản trước mắt cái thế giới chính là như vậy căn bản không cần nhiều một có thể kỳ thật cũng chỉ có trung học mẫn thông cái thứ nhất thử thách mới có tư cách tiến vào một vòng một bằng không bao nhiêu người kỳ thật đều rất nguyện ý nhưng là cũng không được lăng vi phong không đồng nhất người bị bệnh thần kinh sẽ không vì đổi đi hạ thi hàm mà tìm cho lâm dạ một cái không tốt nữ nhân đây là não có bệnh lâm dạ có thể huynh đệ quan hệ mật thiết huynh đệ huynh đệ sự tình tự nhiên chính mình quan tâm làm sao nhiều hy vọng lâm dạ có khả năng chân chính minh bạch tâm ý đi ai thật vì huynh đệ không tiếp mạng sống chương tám trăm linh sáu tự mình hại mình chương tám trăm linh sáu tự mình hại mình ta có lẽ đều không có nghĩ qua chính mình không được trung học mẫn lắc đầu nàng có lẽ đều chưa từng nói qua chính mình không được ngược lại nàng vẫn luôn cho rằng có thể sau nhiều năm trung học mẫn đều rất tự tin như vậy kỳ thật như quả bất luận sinh ra lời nói trung học mẫn cũng phải bên trên tiên tri tiêu nữ người bình thường cũng thật so ra kém trung học mẫn trong x ư ơ n g mang theo t i ê u ngạo trên một điểm là không người nào có thể so ra mà vượt liên quan trung học mẫn chính mình bản thân đều phải không ngươi chỉ cần có lòng tin tốt ta là đối chính mình có lòng tin có thể ngươi đối với ngươi người huynh đệ kia có lòng tin sao trung học mẫn lại nhìn về phía l a n g vi phong cái này l a n g vi phong s ứ n g sở kỳ thật lời nói thật tâm tư bên trong bao nhiêu cũng thử nghiệm mà thôi căn bản không có thật sẽ xuất hiện cái gì thành công có thể mới thực tế bởi vì lâm dạ người n g thực tế quá tại mắt t u é t rõ ràng không một cái mắt t u é t người nhưng không biết là tại gặp hạ thi hàm sự tình bên trên sẽ biến thành đặc biệt mắt t u é t thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt kỳ quái đương nhiên liền xem như như vậy cũng không có không bình thường dù sao đối với nó i đều có thể đối với trung học mẫn chính là một lần thử nghiệm đã không còn dạng ta muốn thử một chút nhìn trung học mẫn lại chính mình mở miệng cười không vì hoàn toàn bởi vì lâm dạ người n g lời nói thật trong lòng bao nhiêu đối lâm dạ là hơi sợ hãi nếu biết rõ lâm dạ người bản gốc người hiện tại hắn không rõ ràng bởi vì lâm dạng người ẩn thằng sâu ít nhất bây giờ trung học tên hoàn toàn nhìn không ra liền nói lần trước trong nhà lâu dài mẫu thần trên một điểm lâm dạ liền xem như hiện tại cũng căn bản liền không thừa nhận là về không thừa nhận ít nhất trung học m ẫ n không bất kỳ nguyên nhân cái này đã trung học tên nhất muốn ngồi sự tình nhìn sướng dưới nhỏ bên trên phạ lũ tâm lưới hắn nếu biết rõ lâm dạng gần tại lạnh n h ạ t trên thực tế trong nội tâm cũng có báo ân phát dù sao thế nào như vậy đều lâm dạng lâu dài mẫu thần trong lòng bao nhiêu đều cảm giác vô cùng cảm kích chỉ cần có cơ hội liền xem như cầm báo ân cũng không có vấn đề quá lớn cho nên trung học mẫn cũng nguyện ý lành nạn nếu như trừ báo ân bên ngoài trong lòng bao nhiêu cũng có pháp trên một điểm trung học mẫn kỳ thật chính mình cũng biết chỉ không tốt ra mà thôi liền xem như da cũng không trọng yếu như vậy tóm lại không quản ở vào vẫn là xuất phát từ bản tâm đều nguyện ý không có nửa phần ép buộc chính là cái trình có chút thống khổ thực tế quá đau loại kia vỡ ra chân ra cảm giác hiện tại nàng vẫn là lòng còn sợ hãi lời nói thật xem như một cái nữ hải tử mặc dù trên thân có một ít lông nhưng ngọn nguồn để mắt nhưng làm lông chân giữ cửa ả i đây là một cái tàn nhẫn chỉnh trung học mẫn bày tỏ chính mình sẽ không còn ngồi sao nao tàn thị tầm ức chương tám trăm lẻ bảy đáng giá chương tám trăm lẻ bảy đáng giá lăng vi phong ngay sau đó lại mang trung học mẫn làm một bộ toàn thân xoa bóp cùng bảo dưỡng chính là cái này đ ế n tử còn lãng phí phần lớn thời gian đương nhiên đối với n ó i vô cùng đáng giá bởi vì trung học mẫn toàn bộ ngoại hình đều triệt để đại biến dạng ít nhất thật không có chút nào biểu thị lúc trước kiện tử để lăng vi phong nhìn mười phần hài lòng bộ dáng trung học bát sáu bảy mẫn luôn có xứng với lâm dạ năng lực mặt khác một lần lâm dạng nhưng không biết hảo huynh đệ lang vi phong ngay tại chủ hạch chuyện này thân phải biết lời nói đoán chừng cũng thật im lặng hắn bởi vì không thích nữ nhân sao đương nhiên không được chủ yếu bởi vì chính mình căn bản không được chọn a người nào nhưng chính mình là vai phụ đây lời nói thật hôm nay hạ thi hàm cái nhân vật nữ chính cũng để cho lâm dạ là có chút một b ớ c thực tế không biết thế nào như vậy hình dung hôm nay hạ thi hàm tông sư cảm giác có một loại như có như không đến gần cảm giác cũng không một cái tốt loại hình lâm dạ tuyệt đối không chấp nhận bộ dáng thị tẩm hạ thi hàm nhìn xem không có một chút cao lánh nữ hải từ khí tức g â y để lâm dạ đặc biệt phiên muộn trở về trong nhà lâm dạ có cùng m ộ n bực thị tầng đâu cái kêu bội bội lâm tử du a ngươi đến để đánh làm lâm dạ nhìn xem trên ghế s o f a lâm tử du bất đắc dĩ đến lời nói thật cái thời điểm m u ộ i muộn kỳ thật tương đối dính người cái thời điểm lâm tử du không cùng lâm dạ triệt để quyết liệt hai người quan hệ người nào chùi bóng tốt k ngươi vì sao sẽ ngồi hạ thi hàm x e t về lâm tử du gặp một lần lâm dạ về hiếu kỳ gom góp bên trên nhìn sướng trên nhỏ bên trên pha lũ tâm lưới quan sự tình lâm dạ bất đắc dĩ sở lên lâm tử du đầu thật chính mình cái mội mội vẫn là chùi bóng tìm người thích mặc dù cũng một cái nữ chính nhưng lời nói thật tại nhỏ bên trong cũng không có sáng lâm tử du phía trước cùng lâm dạ quan hệ kém lâm dạ cũng nếm thử đối lâm tử du tốt kết quả lại phát hiện thiên đạo đồng thời không có ngăn cản có thể lâm dạ tâm tình vẫn như cũng không tốt bởi vì từ góc độ nào đó đi lên nói lâm tử du liền xem như cùng chính mình ai đi quan hệ tốt cuối cùng sẽ đứng tại mặt đối lập g â y để lâm dạ luôn có một loại trong nhà cải trắng muốn bị một cái nam chính cho h ủ y cảm giác đương nhiên loại biến hoa có lẽ tại lâm tử du sắp xuất ngoại phía sau kịch bản mới với người nhưng vấn đề hiện tại lâm tử du là xuất ngoại đ âu nhỏ bên trong chỉ đơn giản nâng m t câu lâm tử du về nước căn bản không có nói qua là xuất ngoại cái này để lâm dạ rất tràn ngập cũng không biết không cúc cầm đến lâm tử du sẽ tự động xuất ngoại ai năm không chấm đều bị k đương nhiên quan ta sự tình n g ư ơ i có thể c a c a ta lâm tử du nhớ lại tiểu mi đầu nhìn xem lâm dạ mở miệng nói n g ư ơ i biết ta là c a c a a n g ư ơ i phải biết lời nói có lẽ cùng nhà tôn trọng ta lâm dạ tiếp tục nói người chỗ nào nhìn ra ta không có tôn trọng người ta nhưng phi thường tôn trọng lâm tử du cười hắc, hắc. t r ư ơ n g tám trăm linh tám trình độ tác dụng t r ư ơ n g tám trăm linh tám trình độ tác dụng cười cái rắm có buồn cười lâm dạ chẳng biết tại sao bị cái nụ cười cho làm có chút tức giận bắt lấy trên ghế s o f a một cái gối ôm liền đập vào lâm tử du trên mặt k h i thật thời điểm lâm dạ là sẽ tại trước mặt mội mội phá phòng thủ không có cách nào bình thường ở chung nhiều nhất nữ nhân chính là trước mắt mội mội cái mội mội có thể bồi tiếp đi không ít thời gian đáng tiếc là cuối cùng cũng sẽ nhà khác thật chính là một cái bi ka không có buồn cười ta thân ái hai mươi ba ka ngươi không thể đối với chính mình tốt một chút sao lâm tử du kết quả cam đoan lại chứng trả đàng hoàng nhìn xem lâm dạ mở miệng cười nói trên thực tế trong lòng lại vô cùng cay đắng không có người so càng chán ghét cái này đến từ lâm dạng vì ca ca biết cái này đến từ người nếu có thể từ bỏ hạ thi hàm tốt biết bao nhiêu nàng cũng thực tế không thông cái hạ thi hàm gần là có tốt là tại lâm dạ trong mắt sẽ sao trọng yếu b ớ t nói nhảm ngươi một đứa bé biết cái gì a lâm dạng đừng ta nhỏ ta năm nay đã mười tám nước lâm tử du t r ừ n g hai mắt nàng ghét nhất chính là lâm dạ nói tuổi còn nhỏ hình như chính mình cũng không hiểu một cái ngược lại rất nhiều thời điểm lâm tử du kỳ thật hiểu được đồ vật ta phải nói cho ngươi một việc lâm tử du nhìn lý nhĩ quá dừng lại ánh mắt sửa sang lại ngươi nói lâm dạ ngồi xuống nhìn ra lâm tử du là không biết thu cái gì kích thích ngạch nhìn có chút bất chính sinh ra lạnh nhạt đứng ngăn tại lâm dạ trong mắt chính là một loại bị kích thích biểu hiện bằng không lâm ra người đều từng nhóm m g ồ i m g ồ i mang ra có thể không biết sao ta muốn xuất ngoại du học lâm tử du ngồi tại trên ghế sofa nhìn xem lâm dạ con mắt nói thẳng xuất ngoại du học lâm dạ sửng sốt ngươi nghiêm túc lâm dạ cũng biết kỳ thật chính là kịch bản vâng không thật tốt lâm tử du làm quan trọng xuất ngoại nhìn sướng trên nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới nước khác bên trong biết chữ dạy học không bằng ngoại quốc cái kia đối diện tại người bình thường trên thực tế tại vân quốc giáo dục cái kia so ngoại quốc tốt hơn nhiều chỉ cần ngươi có tiền lâm gia liền không thiếu tiền xuất ngoại chỉ đi nước ngoài lớp mạ kim đã trên thực tế đồng thời không có cái gì m ề m dùng ngươi tuyệt chính mình lợi hại nhưng trên thực tế tại môn thiệt trong mắt căn bản không có bất kỳ cái gì dùng xe phải biết tại chuyện này giả môn thiệt trong mắt nhìn năng lực g ạ c h không thể học tám trăm năm mươi bảy trải qua trình độ cao yếu sẽ không kiếm tiền cũng diệt có bất kỳ tác dụng gì tới gần bọn họ chút gia tộc đều dựa vào tiền bạc xem như chống đỡ ngủ một lát bởi vì một cái trình độ liền coi trọng mấy phần người đều cảm giác thành tích cao người mới có thể thu cùng nhiều quan tâm nhưng trên thực tế tại chính thức tầng cao nhất trong mắt người trình độ chính là một chuyện cười nghỉ việc môn t h i ệ t hoàn mỹ thuyết minh gọi là có ít người một chỗ sinh ở roma mà có ít người cả một đời đều không được lâm tử du rất hiển nhiên chính là những người này trong đó bệnh ệ cho nên đến nay nói căn bản liền lưu không cần thiết xuất ngoại không được x í vào chương tám trăm linh chín không được x í vào cái kia hy vọng ta lưu lại sao lâm tử du mắt cười mễ mễ mở miệng hỏi đợi thôi ta lại không có để đi lâm dạ cười nói hắn lại không bệnh tâm thần không có chuyện gì thu hồi cùng mội mội ngạo kiểu cái gì cái này đến từ a lâm tử du trừng mắt nhìn lời nói thật tâm lý sư có chút động tâm nhưng vấn đề lâm tử du vẫn là lựa chọn ngầm miệng có thể ta nhất định muốn xuất ngoại ấy lâm tử du tiếp tục nói ta có sự tình muốn đi làm chờ ta đem sự t ì n h giải quyết ta trở về lâm tử du thở dài cho dù trong lòng du tiết đến đâu cũng phải làm ra lấy hay bỏ ác ai bảo chính mình là mội mội đâu thật chờ mình về có lẽ tất cả liền đều tốt không riêng dạn g một lần du học là chính hắn cũng chính mình nhất định phải đi làm đi ra thật tốt nhìn một chút về tất cả sẽ tốt có lẽ chính mình khó trả lời ý thức cái vấn đề lâm tử du trong nội tâm thu nhiều có chút khó chịu đương nhiên liền xem như khó chịu một chút cũng không có tất nhiên muốn đi lời nói ta cũng không có cách vậy đi đem lâm d ạ bất đắc dĩ lắc đầu thật chính là nuôi lớn nữ nhi hoặc là rời đi bên cạnh liền xem như làm sao chị a độ không có bất kỳ cái gì biện pháp cũng tiến một b ư ớ c chứng minh cái thế giới lúc căn bản không có cách nào thay đổi tất cả mọi thứ đều như vậy thuận theo tự nhiên thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt thống khổ nhưng cũng sao có bất kỳ biện pháp như chính mình không cách nào đi thay đổi nhân cùng với một người đồng dạng ta đương nhiên sẽ đi mà còn không m ẹ n m ẹ n sẽ đi ta là có thể đi lâu dài cũng sẽ không về lâm tử du tiếp tục nói trong nhà thật tốt ở lại đem người trạch nam lâm tử du sao lên lầu lâm dạng cũng không có nhiều đồ vật kỳ thật chính là t ị c h bản chính mình căn bản cái gì đều không thể thay đổi đây chính là một cái tồn tại sự thực khách quan cho nên hiện tại lâm dạ cũng đánh từ bỏ chủ yếu sự tích liền xem như không từ bỏ cũng không làm được hà tất lại đi xoắn suýt như vậy nhiều đây đây là lâm dạ thời khắc này chính thức phát lệch căn bản không có như vậy nhiều nhàn rỗi liền xem như phải nhiều cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cho dù hiện tại năng lực liền xem như kế chết vai nam chính lại diễn ân nhìn sướng diễn nhỏ bên trên pha lủ tâm lưới đối với thiên đạo nói ta căn bản không có khả năng t r n công chỉ cần lại thiên đạo đang làm chậm trên cơ bản cũng không thể cũng có thể nhìn ra được phai nhạt ra khỏi lăng vi phong kỳ thật căn bản không có khả năng kế trở công cho dù không ra quầy dối cũng sẽ có một thân già q u ầ dối căn bản không chịu đâu cái sao lý triệu sẽ chân công đây chính là thiên đạo căn bản không được xía vào như vậy tàn nhẫn thật khiến người ta cảm thấy chùi bóng khó chịu cùng thống khổ đương nhiên nội tâm của ta bên trong cũng không có quá nhiều d ư pháp liền xem như có có thế nào đây căn bản tốt nghiệp không được bất kỳ thị t ầ m cả một đời đều sẽ bị vây ở cái trong thế giới k h á n h thà rằng như vậy không bằng phía sau chính mình chết lập h ẻ chương 810, biến chất t r ư ơ n g 810, biến chất lâm dạ cũng tại cái thời điểm mới cảm giác không thể san ca cảm giác tin tưởng nhanh đi nước ngoài l â m tử du sẽ hoàn toàn thay đổi đối với người ca ca cái nhìn đi ai thật bi kịch ta không ngược lại cũng không quan trọng bởi vì sớm làm chuẩn bị làm một ngày đến thời điểm lâm dạ cũng không có voi bên trong khó chịu như vậy ngược lại trong lòng vẫn là cảm giác tốt đa chí ít có một điểm không sai đây là m u ộ i m u ộ i gặp sự t ì n h sẽ luôn để cho chính mình để ở trong lòng liền xem như hiện tại phản bội chính mình nhưng dù gì cũng chính mình đã từng một tay ngôi hai trăm bảy mươi bảy lớn nên không hắn kết quả không sai sau một lâm dạ trong lòng cũng dễ chịu nhiều hơn dù sao tất cả đều là kịch bán thúc đẩy căn bản không thể lấy tổ chức liệu thậm chí có thể mọi mọi kết quả còn tính là không tệ chính là khổ lao cha nếu như có thể có cơ hội hy vọng lao cha cũng có thể không nhận liên lụy tốt cũng lâm dạ trong lòng vui vẻ nhất địa phương chỉ cần cái này đến từ tốt d ừ n g xe ca thái trong lòng như thật nghĩ đến giờ phút này trên lầu lâm tử du vất vả c ẩ n cù cũng không có như vậy liều kính lên lầu về sau lòng đang không ngừng nhẹ lên t ừ n g đ ợ t rút đau cũng không có voi nhẹ nhàng như vậy từ thời điểm bắt đầu đây này lâm tử du cũng không biết bởi vì cùng lâm dạ ở tại trong lúc nhất thời thực tế quá dài giai liên nàng chính mình cũng không biết đi bao lâu thậm chí tình cảm ngọn nguồn thời điểm bắt đầu biến chất ít nhất từ nàng có ý thức bắt đầu có lẽ tại ca ca gặp hạ thi hàm thời điểm bắt đầu ai nhớ tới tại ký ức bên trong chính mình đối với hạ thi hàm lần thứ nhất xuất hiện lúc kia lâm tử du cảm giác hạ thi hàm người quý làm cho người ta chán ghét đến mức là năm hắn chính mình cũng không biết nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ l ũ tâm lưới thậm chí cũng không nhận ra hạ thi hàm nhưng trong lòng cho rằng nữ nhân quả thực có bệnh l à n quan trọng tự tuyệt ca ca ca ca tốt như vậy người mấu chốt ca ca xác thực tốt một người hắn hạ thi hàm liều cái gì cự tuyệt gãy để lâm tử du lần thứ nhất quen biết chính mình đối với ca ca s á t thực tốt có chút phân lạnh nhạt không hề trọng yếu nhất trọng yếu nhất không biết là biết đại ca ca thích hạ thi hàm về sau hắn trong lòng vô cùng khó chịu lúc kia hắn cũng không có đa tuyến tại trong mắt chính mình đối với ca ca thích là huynh mội cái chủng loại kia thích cái này đến từ quan hệ là bình thường tới gần đối với nói căn bản đánh không có a thế này không đ ắ thích t ca ca tốt nhất có thể phía sau hắn từ từ ý thức hình như cũng không phải là loại cảm giác cũng tại hạ thi hàm xuất hiện về sau hiện tại hắn càng ngày càng cảm giác chính mình kỳ thật đối với ca ca cảm giác kỳ quái cái thời điểm nàng không hề biết chính mình không hề lâm dạ m u ộ i muội nàng vẫn luôn kỳ quái thân là lâm dạ thân m u ộ i muội chương tám trăm mười một h i ế u học hải tử chương tám trăm mười một h i ế u học hải tử một lần xuất ngoại duy nhất mục đích vì để cho chính mình tỉnh táo lại lâm tử du nội tức cái kia kỳ thật so với ai khác đều muốn c ó chịu hắn chỉ rất n g h i hoặc vì chính mình sẽ m u ộ i m u ộ i là a thậm chí có thể là nhà k h á c minh muội đều bình thường sao làm sao đến chính mình bên trong thay đổi đến sao kỳ quái đây là nàng thế nào như vậy đều không thông đương nhiên kỳ thật lâm tử du cũng không có nắm chắc liền xem như t á c h ra chính mình sẽ sẽ không quên cái này kỳ hoa pháp vãn bên trên lâm c h ấ n thiên b ệ tự nhiên cũng nhìn lâm tử du không có chút nào ngoài ý muốn mang theo lâm dạ cùng lâm tử du ra ngoài ăn cơm nguyên nhân cũng đơn giản tất nhiên muốn rời đi trong nhà cái kia muốn mang đi ra ăn một b ữ a hắn nhưng không biết nữ nhi trong lòng bốn cái gì nàng cảm thấy nữ nhi nguyện ý đi cầu học cũng tốt nhi tử dù sao đã là phế đi như vậy vừa vặn nữ nhi có thể đi tổng thể g a nghiệp khoảng cách từ trình độ nào đó đến thu chính mình cái nữ nhi bệnh mẩn ngứa ưu tú hắn cũng không cái gì cũ ký nghĩ cho rằng nữ nhi không thể kế thừa giá sản hắn là rất khẳng định lâm tử du thậm chí tại lâm tử du lớp mười hai thời điểm liền cho lâm tử du lâm thời tập đoàn văn phòng cơ hội lãnh ạ n không có như vậy náo tàn để lâm tử du từ tầng dưới chốt làm vốn hàng về muốn làm tổng tài người a n no dỗi việc phải ở phía dưới trải nghiệm cuộc sống s á c thực tại lâm thị nội bộ tập đoàn không có khả năng một mảnh đều sạch sẽ nhưng rất nhiều thời điểm không hề tổng tài thật cần nhịn chân chính người làm đại sự kỳ thật đối với chút không muốn không quá phân sự tỉnh cũng sẽ không đi nói cái gì bởi vì đánh nhau trong lòng rất tần sở muốn chống đỡ một cái tập đoàn như vậy phía dưới tông sư có một ít sâu mọt không có khả năng hoàn toàn thanh trừ hết không mỗi người đều cùng chu nguyên trương đồng dạng có n ắ m chắc đem dưới mặt đất đám người kia đều triệt để tần sở nhanh đây là không biểu hiện nhưng mà này còn là hiện đại không có cách nào dùng loại kia thiết huyết cổ tay giống lâm tử du cái này hiến tử chưa chú định tụ tập thành tập là người nhìn sướng trên nhỏ bên trên pha lũ tâm lưới an no dỗi việc phải lấy hiểu rõ mặt tiểu nhân viên là thế nào công tác hắn cần làm chế định mục tiêu đồng thời người phía dưới an bài đi hoàn thành đạt cùng cái mục tiêu nếu không có đạt như vậy thời điểm lại tiến hành thân coi là tốt căn bản không cần dứt dư thừa đi hỏi cho nên lâm tử du vừa bắt đầu chính là trở thành phó tổng tài có thể ban kỷ luật thanh tra thu coi trọng nhất là lâm tử du lại cái phía trên làm thật phi thường không tệ năng lực là khẳng định là không có gần như chính là siêu cấp ngưu bức tồn tại bộ đệ dạ tỏ lâm thời tập đoàn kiếm được không ít tiền lại n h ặ ngạch cái này sở dĩ cái lớp mười hai đại học thẩm có thể b ô i đến lâm tử du cái này đến t ử hải tử đem tuyệt đối có thể lại lâm thị tập đoàn đứng vững góc chân lúc kia lâm thị tập đoàn phòng chỉ huy chân chính mặt trời lên cao cái này đến t ử hải tử muốn xuất ngoại du học lâm chấn thiên đừng đề cập là có nhiều hài lòng thiếu học hải tử luôn có thể để phụ mẫu c ù n g thích lâm chấn thiên cũng không chút nào ngoại lệ cho nên hắn là chùi bóng vui vẻ căn bản không hai người pháp lâu dài chương tám trăm mười hai phẩm học kiêm yu kỳ thật liền xem như biết lâm chấn thiên cũng sẽ không phân đi nhúng tay chuyện đầu tiên từ trình độ nào đó đến nói lâm chấn thiên vô cùng hỗ tử đề đều không có nghĩ qua nữ nhi sẽ, sẽ không thích bên trên nhi tử vốn lâm chấn thiên trong lòng xác thực khi còn bé có bộ giả pháp nhưng phía sau nhìn xem không nên thân hơn nữa còn là đi đừng hai hỏa nữ nhi kỳ thật khi còn bé lâm dạ là có một đoạn thời gian lúc bình thường khi đó lâm dạ vô cùng cố gắng nhưng không biết là đoạn thời gian kia bị thương cũng tại cái nào thời điểm lâm thị tập đoàn kém chút gặp vấn đề trí mạng mà bị vô cùng tổn thất lớn ngay sau đó lâm dạ liền khôi phục n g a y trước gián dấp mà khi đó lâm trấn thiên cũng không có nhiều công ty sự t ì n h để hắn bận rộn không thể gián xếp đối với nhi tử quỵ dị biến hóa cũng không có bao nhiêu lưu ý phía sau nhà mình công ty lại tốt nhưng nhi tử lại khôi phục nguyên bản gián dấp lâm trấn thiên cũng từng hỏi nhi tử là không tiếp tục cố gắng lâm dạ lại cười c ù n g có thể làm một cái phú nhị đại làm quan trọng cố gắng học tập cũng câu nói để lâm trấn thiên là triệt để á khẩu không trả lời được đương nhiên phía sau không không có cứu vớt chỉ không phải đều thất bại lâm dạ hàng cũng thật là người tức giận từ lúc kia bắt đầu lâm trấn thiên liền chặt đứt cái kia pháp gả cho nhi t ử cái kia một loại hố người biểu hiện đương nhiên hiện tại tại mình nữ nhi muốn xuất ngoại du học nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên p h à lụ tâm lưới lâm trấn thiên có một cái pháp chính là cảm thấy nữ nhi có thể cũng phát hiện đi theo người ca ca sớm muộn sẽ học cái xấu cho nên tranh thủ thời gian tránh nước ngoài đi lâm trấn thiên thật sao dù sao từ nhỏ lớn lâm tử du đều đi theo lâm dạ phía sau c á n mông có thể chính là lâm dạ một tay nuôi nấm ủy dị lâm tử du lại phẩm học kiêm ưu mà lâm dạ lại học tập hỏng bét dối tinh dối mù vô cùng tàn nhẫn nhất thời điểm thậm chí đánh hiệu trường trường học đương nhiên lâm chấn tiên phía sau cũng đi kiểm tra nguyên nhân biết nguyên nhân về sau lâm chấn tiên cũng chấp nhận lâm dạ hành động nên không nhi tử rất chính nghĩa trên một điểm ngược lại cùng mẫu thân giống chi tiết nếu như mẫu thân tại bên cạnh có lẽ lâm dạ sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng đi lâm chấn tiên thở dài trong lòng lại lão bà có thể hay không oán chính mình ba bốn là lại biến thành hôm nay bộ dáng hai cái ăn c ầ a lâm c h ấ n tiên nhìn xem trên bàn ăn trầm mặc ít nói nhi t ử nữ nhi mở miệng cười nói được rồi lão ba lâm tử du gật gật đầu đậu bữa nàng không thấy ngon miệng nhưng cũng không thể phụ thân biết rõ tâm tư chỉ có thể ăn một chút chương 813, t r o n g tiểu thuyết nhẹ nhõm chương 813, t r o n g tiểu thuyết nhẹ nhõm hiện tại chỉ chính mình ra nước ngoài bên ngoài về sau có lẽ nên quên quốc nội một ít chuyện không có cách nào thân thể cũng nên có pháp không thể lại bộ dáng ngơ, ngơ ngác ngác quá đi xuống thân thể chú định không thể cùng ca ca có quan hệ hiện tại về sau là đem đ ư ợ biết cho dù liền xem như có cũng muốn triệt để gặp lại lâm dạ nhưng không biết giờ phút này lâm tử du phức tạp tâm tình liền xem như biết cũng không có tốt hai mươi sáu nhiều nhất chính là cảm giác mội mội thật dài sai lệch không phải cũng xác thực như vậy mội mội kỳ thật không sai lâm dạ cảm giác chính mình từ nhỏ sự tình nhìn xem hải tử lớn lên khi còn bé cũng thử nghiệm đi chán ghét nàng dù sao tại nhỏ bên trong lâm tử du có thể không chút do dự liền lựa chọn nam nhân từ triệt để hiện sau nhiều năm thân thiết c h ợ nhìn chính là một cái bạch nhãn lang một cái nhân vật nữ chính thế nhưng không có xe bạch nhãn lang ít nhất tại nhỏ bên trong Cuối cùng cho cái cho cơ mức chính có chinh huynh sau sống đối Tiên lại Tiên hội. với bởi mỗi giờ liền rất chính lệ. Nói phản bội liền phản bội. Trấn nghỉ phương. nhất Trấn Đến mình quan lệnh. phản phản thể hệ Lâm Lâm một mấy Ít sót rất địa đó vì khi còn bé lâm dạ có một đoạn thời gian thật rất phiền lâm tử du có thể phía sau một lần vô tình hắn lại phát hiện hình như liền xem như đối lâm tử du tốt một chút thiên đạo cũng không có phản ứng từ từ hắn hiểu được thiên đạo là tại nói cho liền xem như đối lâm tử du cho dù tốt đến phía sau lâm tử du cũng sẽ tự động tu chân về có thể đây chính là triệt để đem lâm tử du chơi bạch nhãn lang p ư ơ n g hướng đi b ồ dưỡng đáng tiếc là lâm dạ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp bản thân cũng không phải đặc biệt chán ghét lâm tử du dù cho nữ nhân đến tiếp sau sẽ phản bội chính mình có thể cuối cùng mội mội a lâm dạ thở dài bất đắc dĩ hắn thật không có bất kỳ cái gì biện pháp mội mội có thể có biện pháp đây tốt xấu có lẽ sẽ xem tại mặt mũi đối với lâm trấn thiên có thể càng thêm tốt một chút nhìn sướng dưới nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới chỉ cần tốt một chút đủ rồi cũng lâm dạ có khả năng làm số lượng không nhiều sự tình cho nên từ t i ệ u lâm thái tại giáo dục lâm tử du h u n h trưởng vi phụ đạo lý chính là hy vọng sẽ bị triệt để chơi gửi chính mình dò số nhớ tới đem chút bồi thường tại phụ thân trên thân cái này đ ế n tử cũng không có bất kỳ cái gì tiếp với tại trên thế giới này phiền nhất không giới c h ị u đâu cái chính là phụ thân cùng làng vi phong hai cái nếu có thể thật tốt kỳ thật hai trăm mười cũng không có sao lâm dạ trên mặt gửi ra một vện nụ cười tử du a chúc đi nước ngoài học nghiệp có thành cựu lâm dạ thu thập song tâm tình nhìn xem cái từ nhỏ đi theo phía sau cái mông chạy bội bội mở miệng nói làm một cái ca ca đến nói hắn là cũng hy vọng lầm tử du có khả năng đến một cái tốt xấu pitub cứ việc nam chính cũng trắng kỳ thật cũng không lên tốt vi tốt tới gần s á t thực không tốt đồ vật có thể một cái hậu cung cùng ma a đi theo cái này đến từ nam nhân nhật có thể có tốt đừng nhìn nhỏ bên trong viết tật tùng chương 814, gạt người chương 814, gạt người nhỏ bên trong viết là hậu cung một lòng đoàn kết nhưng trên thực tế có thể làm sự tình lấy lâm dạ hiểu rõ hạ thi hàm tính cách nàng liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy có thể giải quyết người thậm chí cho dù nhân vật chính đều không như vậy mà đơn giản áp đảo nếu biết rõ hạ thi hàm xem như quyển sách đệ nhất lữ chính có thể muốn cùng nam chính đi đến từ đầu đ u i tương ái tương xác chỉnh một lúc bắt đầu xác thực song phản lẫn nhau thích lẫn nhau thưởng thức nhưng nam chính khẳng định không sẽ thành thành thật thật liền thích một cái hạ thi hàm tại trừ hạ thi hàm bên ngoài chỗ đi cho người hạ thi hàm khẳng định là không chịu được thiên tri tiêu nữ nha bộ dáng làm ổn chia chia hợp hợp chính là một mực cầu hết đi xuống mặc dù một cái nam tần sản văn nhưng tác giả cũng vì hợp lý mở hậu cùng không ngừng lại ngại thậm chí sẽ có nam chính vì nữ chính nhảy xuống biển cứu người về sau mất tích loại hình bốn đâu nếu như hạ thi hàm không não hộ không chừng sao mấy cái l a bà có thể ngày này qua ngày khác hạ thi hàm càng ồn ào lao bà càng càng nhiều có thể đến tiếp sau có năm nhất bộ phận nữ nhân đều hạ thi hàm chính mình làm ra cho nên lâm dạ cũng đối cái hậu c u n g bày tỏ vô hạn lo lắng a đến mức mội mội lâm tử du k h i thật tại lâm gia bị vặn ngã về sau phần diễn không có như vậy đều trên cơ bản đều bị một bút mang trợ giúp nam chính không chế cái gì cái gì doanh nghiệp loại hình trên cơ bản đều trực tiếp bị xem nhẹ đây chính là nữ phối b i a i nhưng không chịu nổi mội mội thích bộ dáng a lâm dạ cũng trong lúc nhất thời không biết nên tốt m ộ i m ộ i cũng thật thật tốt nhà tiểu công chúa không làm nhất định muốn đi cùng cái một cái nam nhân một mặc dù mở hậu c u n g là một cái rất thoải mái sự tình nhưng cái này đến tử thị tẩm không d ậ y thì tại chính mình ai đi trên thân khó tránh khỏi là khó chịu nhất là m ộ i m ộ i đặc biệt xui xẻo trở thành một thành viên trong đó mấu chốt nhất là chính mình còn l ệ n h đ ấ u bởi vì chính ngươi cái m ộ i phu người kia sẽ dễ chịu lâm dạ cũng không thể nói là sao có đưa vào một đời thân v ậ n chỉ có thể không cách nào đưa vào a đưa vào chấm là sợ chính mình không cách nào thoát thân ai có thể làm đ i u thử chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng a cảm ơn lâm tử du ngẩng đầu cử đi trong tay nước trái cây uống một n g ụ m nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới ánh mắt lại c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m nhìn xem đòn tay cũng không biết trong đầu ngọn nguồn tại cái gì nhưng nhìn vẫn là thật phức tạp lâm dạng bởi vì nên là cũng bắt đầu có một loại trực giác đi tới gần lâm tử du h à i tử từ nhỏ trực giác không sai có thể cũng cảm giác sẽ triệt để trở mặt đi kỳ thật rất tốt tử du ra nước ngoài thật tốt bồi dưỡng về về sau có thể tiếp trưởng trong nhà công ty lâm trấn thiên nhìn nhi từ nữ nhi mặc dù có một loại cảm giác kỳ quái tại ở giữa lan tràn lâm chấn tiên cảm giác nhưng trong lòng cho rằng có thể chính là bình thường huynh mội ở giữa ồn ào mâu thuẫn loại hình không có tật xấu quá lớn cũng lâm chấn tiên không có quá nhạt chuyện quan trọng nhưng cũng trở thành huynh mội quyết liệt dây dẫn nổ chỉ tiếc hiện tại lâm chấn tiên thế nào như vậy đều không có nhi tử nữa nhi tự nhiên lại biến thành ngày sau m ặ c nôn cũng thường xuyên tại nếu như phai nhạt ra khỏi không có đưa lâm tử du xuất ngoại lời nói hai huynh mội cái tình cảm không thể tốt một chút chỉ tiếc đồng thời không có bất kỳ cái gì nếu như cái này liền đã đại biểu kết quả tiền triệu được rồi ba ba lâm tử du gật gật đầu tiếp quản trong nhà sao lâm tử du khẽ thở dài hắn cũng không biết chính mình bao lâu có khả năng về có lẽ cần lâu dài đi nhưng lúc kia tuyệt đối có thể hoàn mỹ tổng thể lâm ra khi đó chính mình răng ae quên đi tất cả chính mình nên thả xuống thời điểm lúc kia sẽ cố gắng hoàn thành tác dụng sảnh lâm dạ không thích quản lý công ty nhưng có thể cũng có thể ban giúp có thể làm duy nhất chương tám trăm mười lăm vô sỉ chương tám trăm mười lăm vô sỉ ngày thứ hai lâm tử du trời chưa sáng liền sách theo dương hành lý đi lâm trấn tiên cũng không biết lâm dạ cũng không biết bởi vì lâm tử du vẫn luôn buổi trưa chuyến bay lâm chấn thiên từ chối đi buổi sáng hội nghị đánh tới đưa tiễn lâm tử du đáng tiếc là lúc tỉnh lâm tử du liền đã đi cứ việc trong nội tâm đã lâm tử du sẽ sao là m nguyên nhân nhưng nhìn lâm tử du lưu lại bức thư thời điểm lâm chấn thiên trong lòng cảm giác vô cùng cảm k h á i thật nữ nhi tính cách hắn thực tế hiểu rất rõ đều ra mặt mỏng nữ hải tử muốn nàng đơn mặt ra gặp lại gần như không có khả năng thị tầm cho nên có thể ngày hôm qua liền đoán gần như chuyện quan trọng không từ biệt cũng không có tự nhiên là người sao sớm hắn chỉ ba trăm mười bảy chính mình làm sao lại không có chính mình cái lao phụ thân cũng muốn đi đưa t i ệ n nữ như đây đều cái h ôn tiểu tử làm sao cũng không biết sớm lâm trấn thiên ngồi trong phòng khách uống cà phê trong lòng có chút khó chịu trực tiếp một cái mắt dao nhỏ liền đâm về lâm dạng ta đi ta loan buồng a cái này làm sao có thể trách ta lâm dạng cũng không có ngữ căn chính mình có cái lông quan hệ thật tốt tự nhiên đều có thể vung nổi đến trên đầu rõ ràng đều đã rất tin tức thậm chí sáng sớm liền giường không có trực tiếp nằm ỉ tự nhiên đều có thể siêu đạo trích trên đầu nếu không lời nói nội bội làm quan trọng ra nước ngoài du học không quen biết sợ bị ngươi mang hỏng lâm trấn thiên nhìn xem cái bất học vô thuật nhi tử là càng xem càng sinh khí ba ngươi sao kể về sau ta liền có lời mớn têu i bị ta mang hỏng chính ngươi cũng không theo nhỏ lớn trên cơ bản đều ta đang chiếu cố lâm tử du bây giờ trách ta lâm dạng cũng khí không a cái lao ba thật vô s ỉ từ nhỏ để chính mình lấy chiếu cố lâm tử du hiện tại là chính mình mang hỏng ngươi làm sao không thượng tiên đây hào phú hoa đô bị ngươi phá bây giờ tại chất vấn ba mụ lâm trấn thiên căng t ứ c chờ lấy lâm dạng cơ cơ d i ờ g ờ nghi ngờ ngươi còn nói chất vấn là không sai đây lâm dạ lại hai lời không chừng trở về kỳ thật ngày hôm qua vãn bên trên cũng rất vãn không có ngủ nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên p h à lụ tâm lưới thậm chí buổi sáng thời điểm đều hắn đích thân ba lâm tử du đưa lên xe thời gian về buổi sáng trên thực tế lâm tử du lại n â m dương hành lý đi dưới lầu n g ẫ nhiên lâm dạ đã ngồi ở chỗ đó k lâm tử du trên mặt có chút xấu hổ chẳng biết tại sao nhìn lâm dạ đã ngồi ở chỗ đó biết rõ pháp bị phơi bày ngươi đây là đi nơi nào a nhưng lâm dạ lại tò mò nhìn nàng mang trên mặt tươi cười quái dị lâm tử du khoe miệng hiểu hiểu, nhưng cuối cùng không có ra lời nói nhà t ố t không đủ ngươi ta biết ngươi sẽ sáng sớm đi nhà s a ba ta có thể cùng nhà hiểu rõ ngươi tới gần ngươi có thể vẫn luôn theo sau lưng ta dương đạn lâm dạ cười tiến lên sờ lên lâm tử du não đi ổ ai mặc dù không biết ngươi ngọn o v u ồ n làm gì thật tốt trong nhà không mang mà lại muốn đi ra ngoài đâu t r ư ờ n g tám trăm mười sáu nhìn xem đưa đi t r ư ờ n g tám trăm mười sáu nhìn xem đưa đi như đâu không quản ngươi làm quyết định ta đều là hỗ trợ lâm dạ tiếp tục nói lâm tử du lại đần độn đứng ở nơi đó không có nhiều không riêng ta làm đều là ủng hộ ta lâm tử du ngẩng đầu nhìn lâm dạ mở miệng dò hỏi trong mắt lóe ra không rõ ý vị ánh sáng a không phải v ậ y đâu ngươi về sau phải thật tốt nhiều chiếu cố chính mình không quản ta đem biến thành bộ dáng đều muốn nhớ tới ta vĩnh viết ca lâm dạ thân hít một tiếng ngọn ngôn hiện tại không có lúc kia chính mình còn là đau lòng cái mội mội không quản kể phía sau đều mội mội đi xa nhà muốn nói trong lòng không cảm giác khó chịu tuyệt đối giả dối liên biểu thị lâm dạ chính mình nói là cái kia đi theo phía sau lớn lên hải tử a liền xem như hải tử cho v á n nơi nào có không đau lòng hải tử phụ mẫu đâu tâm tính thời khắc này tâm tính kỳ thật không cần lâm trấn thiên khó chịu nhiều có thể ta không làm ca ta lâm tử du ôm lâm dạ nước mắt có chút khắt chế không được trong lòng kỳ thật nhất không muốn chính là lâm dạ là ca ca nếu như bọn họ không minh mộ i tốt chính mình cũng dùng trốn xa xa thậm chí có cùng hạ thi hàm cạnh tranh tư cách liền xem như không đem ta coi như ca ca nhưng cũng muốn nhớ tới lao ba là thích ngươi y lâm dạ tiếp tục nói kỳ thật cũng không có quan hệ liền tính không đem mình làm ca ca lại có quan hệ hệ đây chỉ cần có thể đem lâm trấn thiên một triệu một cái phụ thân tốt chấp nhận xem như là biết thân thế cũng không muốn báo phụ đạo trên thân lâm trấn thiên lâm dạ đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu xa b ờ i cũng đích thật là không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể là như vậy cũng hy vọng lâm tử du có khả năng làm chút lâm dạ cũng không có lời nói có thể kỳ thật b ố n cũng không có lời nói tốt đi đi thôi ta đưa đi sân bay lâm dạ cười vô v ô lâm tử du giảm phân nửa nói không cần chúng ta cầu đi lâm tử du g ư ơ n g mắt chính mình sách theo dương hành lý rời đi không muốn đưa ta ta cũng nên quen thuộc lâm tử du cười nói tốt n g ư ơ i lớn lên nhớ kỹ đây chính là lớn lên cảm giác lâm dạ không có tốt c â u a kỳ thật luyện kim không quản là chính mình sẽ ra hoa nhưng hắn vẫn là cũng bị bội bội chỉ rõ một cái đèn sáng tốt sao lâm dạ có một chút muốn cùng lâm tử du bàn giao tử du a gian phòng của ta bên trong có một cái ngăn kéo đem không quản phát sinh xong việc nếu như ta không còn nữa ngươi giúp ta đem những cái kia văn kiện lấy ra lâm dạ cười nói không quản đều bội bội những cái kia đầu tư làm loạn lâm dạ cũng đánh đều đưa cho lâm tử du cũng vậy song lâm tử du sẽ tại nhìn những vật kia về sau có khả năng đối phụ thân khá hơn một chút cũng đối phải tự mình ai chấm là bi ai sự thật a cốt nhục chính là như vậy tách rời lâm dạ cũng không có khó chịu biết bao nhiêu có thể sớm xem như là quen thuộc cá a cũng không có nhiều khó khăn quá chín chương tám trăm mười bảy không có khinh thường quá chương tám trăm mười bảy không có khinh thường quá đồ vật lâm tử du có chút hiếu kỳ ngọn nguồn đồ vật nhìn xem lâm dạ bi phục kiến tử hình như đồ tốt nhà chương trình nghị sự chỉ tiếp tại lâm tử du trong mắt lâm dạ kỳ thật trừ đối với chính mình tốt bên ngoài nhìn trên cơ bản chính là vô dụng quỷ ngụm đương nhiên một mực lấy đều không có bởi vì chút nhìn không lâm dạ đối với lâm tử du nói đồ vật cũng không có lục một không voi bên trong xấu như vậy muốn nàng thật trướng mắt lâm dạ lời nói sẽ không đối lâm dạ sao tốt chủ yếu cũng bởi vì tại lâm tử du trong lòng chân chính liền xem như đọc sách tốt liền xem như biết làm ăn có làm sao diễn đâu cụ căn bản so ra kém ca ca một cọng tóc gáy không sai chính là hoàn toàn so ra kém đối với lâm tử du đến nói ca ca khắp thiên hạ lợi hại nhất nam nhân trên một điểm căn bản là không thể nghi ngờ toàn thế giới không có bất kỳ nam nhân nào so ra mà v ư ợ t ca ca cho nên đối với lâm tử du nói lâm dạ chính là khắp thiên hạ lợi hại nhất nam nhân căn bản không cần bóp đổ vật đi chứng minh lạnh nhạc xác thực có phổ tổ son nhưng chút đều lâm tử du nguyện ý hắn rất tần sở ca ca tại trong mắt người khác chính là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra nhưng đối với lâm tử du đến nói lại căn bản không cái này đến tử có lúc lâm tử du rất thường đều tiến hành so sánh cùng ca ca so nam nhân chính là kiểm tra rất nhiều đủa giống lâm tử du cái giai cấp thời điểm kỳ thật rất nhiều thời điểm nhìn đồ vật xa xa đều được người nhìn mấy sĩ lần rất nhiều thời điểm giống cái gì bọn họ trong miệng cái gọi là thiên tri tiêu tử hàn môn quý tử đối với lâm tử du nói vậy đơn giản rất r ư ớ i nhớ tới cái kia tại trường cấp ba thời điểm khi đó lâm tử du lại trường cấp ba bộ cái kia cũng quý tộc trường học đại tiểu thư cấp bậc có một lần nàng bị lâm dạ i chọc kẹo sinh khí thậm chí thần nghiêm cần đều đỏ nhìn sướng d r n h ỏ bên trên pha lũ tâm lưới nhưng trường học về sau liền gặp bọn họ lúc đó giáo thảo cũng làm lúc cái gọi là hàn môn quý tử lạnh nhạt cái gọi là hàn mang cũng chẳng nói hắn thật không có tiền ngược lại trong nhà cũng một cái nhỏ tư gia đình ít nhất so với người bình thường quả thực không muốn hào bên trên quá nhiều lâm tử du đối với cái này hiến tử cố gắng người vẫn là thật thưởng thức trong trường học cũng thỉnh thoảng thời điểm có gặp nhau nhưng không biết cái nam sinh không não có vấn đề thỉnh thoảng cùng một hai câu vậy mà là để nàng lấy đó làm mừng hoan lời nói thật đây là lâm tử du từ đều không có phàm lá não thanh tỉnh điểm đều hẳn phải biết cái này là không thể nào bọn họ thân phận có thể sẽ thích cái gì hàn môn q u tử nam tuần tuy chính là xem thường nhiều hai trăm tám tưởng rằng thiên mệnh bạch mã vương tử tại một lần kia nhìn lầm tử du bị tức khóc hắn muốn tìm lâm dạ thù lao cho rằng là bởi vì thay thích nữ sinh ra mặt cảm giác đối với chính mình x o á i cảm thấy chính mình có nam nhân là lời nói thật theo cái là ngẫu nhiên lâm tử du cũng không biết chương tám trăm mười tám muội bội ta làm sao vậy chương tám trăm mười tám muội bội ta làm sao vậy không phải vậy thật muốn chỉ vào cái múi một câu có bệnh nhưng là có bệnh a thật để người nhìn không hiểu là cái gì lẳng lơ thao tác loại người vậy đơn giản là liền não có bệnh đồng dạng theo một ngày ý thức chính mình sai lầm lâm dạ tìm tới cửa đánh cùng lâm tử du xin lỗi chỉ tiếc lâm tử du hiển nhiên không có đánh nhanh như vậy liền tha thứ ca ca cũng đưa đến một đoạn rất xấu hổ vấn đề đương nhiên dù cho lại xấu hổ vấn đề người cũng không cái kia hai mươi bảy sao dễ giải quyết lâm dạ cuối cùng nhẹ nhõm giải quyết tới cửa chính là xin lỗi hắn biết lâm tử du là trễ một bộ đừng nhìn ở bên ngoài cao lanh bộ dáng nhưng trong lòng vẫn là một cái rất mềm dẻo tiểu nữ sinh lâm dạ một lời hắn liền rất nhanh tha thứ nhưng cũng tại lâm dạ ấp ủ thời điểm nam sinh kia chạy đi tìm lâm dạ nhìn xem lâm dạ phát đi trực tiếp đem người cho cản lại n l ạ c h ngươi muốn làm gì lâm dạ nhịu nhíu mày nhìn trước mắt cái hơi bị đẹp trai nam sinh có chút im lặng mà hỏi không ư ớ c hiếp phụ nguyên tử du nam sinh nhìn xem lâm dạ lạnh lùng mở miệng lâm dạ cũng xứng sở sau đó nhìn một chút trước mắt cái nam sinh có chút không xác định mở miệng ngươi họ diệp cái gì nam sinh xứng sở hân nhiên cũng không có xe cái bắt đầu ta gọi hàn trí sáng nam sinh tiếp tục nói hàn trí sáng đồ chơi lâm dạng gốc nhìn trước mắt cái nam sinh có chút im lặng hắn cho rằng vai nam chính xuất hiện có thể ta hiện tại cái nam nhân kêu hàn trí sáng đồ vật a hoàn toàn không có nghe cổ ta hỏi không ư ớ c hiếp phụ nguyên tử du người có mau bệnh a lâm tử du mội mội ta ta ư ớ c hiếp nàng lâm dạ đại khái cũng đoán có khả năng chính là thích lâm tử du cái kia mà cà đông loại người lâm dạ nhiều năm thấy muôn quá nhiều nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ l ũ tâm lưới lạnh nhạc đại bộ phận đều thành thành thật thật mang theo căn bản không dám, giải quyết lâm tử du, lại không dám đi tìm lâm d ạ phách lối nhưng trước mắt hàn trí sáng lại rất phách lối rộng chơi a là mội mội ngạch ngươi khi dễ mội không sao hàn chí sáng chừng hai mắt tiểu tử là ai a ta m i n h m g ộ thị tẩm cũng có lông quan hệ lâm dạ đỡ cái chán lần thứ nhất gặp cái bại náo người ta là bạn trai hàn chí sáng lại mở to hai mắt nhìn nhìn lý nhĩ quá bị tịt mở miệng nói người đánh rắm liền ngươi cái này ma cà đông thử du sẽ coi trọng l a n g vi phong đứng ở một bên ánh mắt đều không mang sáu trăm bốn mươi bảy biến thành cái này thành kinh cũng đem bên trên liền nói lâm tử du thích hắn tưởng rằng ai vậy l a n g vi phong cùng lâm tử du quan hệ cũng không tệ dù sao từ nhỏ một lớn lên quan hệ tự nhiên tốt một chút cho nên biết lâm tử du quen thuộc nàng cũng biết cánh rừng mưa không thể lại thích cái não tàn phượng h o à n nam mà còn mấu chốt nhất đều lâm tử du không thể lại tại trường cấp ba thời điểm yêu đương đây là xem như bạn thân giờ họ lưu ý ý nở nên biết là thân mật lâm tử du là cái gì đ ế n từ người nàng là rất tần sợ cho nên trước mắt cái nam sinh chính là não có bệnh chương 819, n g ă n đón chương 819, n g ă n đón đường quản g ta đi người chính là não có bệnh lang h u phong nhìn thoáng qua liền không thèm để ý xa tinh bệnh nha đây là bên trên một cái chính là não tàn hành động lâm tử du căn bản không thể lại thích cái này đến từ nam sinh mà lâm d ạ cũng sao m ộ i m u ộ i chính hắn là tần sở trừ nam chính bên ngoài căn bản sẽ không thích cái khác nam hải tử sau nhiều năm thập đại gia tộc bên trong không biết bao nhiêu người thừa kế đều chạy theo đuổi lâm tử du nhưng lâm tử du căn bản nhìn không giỏi một số người bên trong không phát có dáng dấp đẹp t r a i đồng thời văn học hàm dưỡng cực cao c người nhưng những người này lâm tử du đều chẳng muốn lại xem lần thứ hai mặc dù có lúc thế giới hiện thực cũng sẽ có rất không hợp t h i thường sự tình ví dụ như đại tiểu thư đột nhiên thích tiểu tử nghèo nhưng lâm tử du khẳng định không cái này đến từ người ít nhất lâm d ạ cho rằng lâm tử du tuyệt đối không cái này đến từ người cho nên cái nam nhân đoán chừng lúc nào ít nhiều có chút vấn đề người bình thường căn bản hỏi không ra cái này đến từ vấn đề các ngươi trở đi hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái pháp l i ề u cái gì ước hiếp bạn gái của ta hàn trí sáng nhìn xem bạn học xung quanh đều vì đi qua từng cái trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ họ hàng l ạ i n h ạ t bọn họ hiếu kỳ đều hàn trí sáng thời điểm trở thành lâm tử du bạn trai nếu biết rõ lâm tử du nhưng rất nhiều nam sinh trong lòng nữ sinh á hàn trí sáng mặc dù giáo h ả o nhưng chủng loại sinh ra thời điểm cũng không có gặp lâm tử du đối cái nam sinh sản sinh bao nhiêu tân khu mà còn mấu chốt nhất là hàn trí sáng lẳng lơ thao tác thật tiêu liền xem như lâm tử du bạn trai bọn họ lần thứ nhất gặp được đi chăn chính mình đại c ứ u ca liền tính lâm dạng ở trường học minh thần không tốt nhưng ai không biết lâm tử du kỳ thật cùng ca c a quan hệ không tệ hàn trí sáng cái này đến từ cựu giang chính mình khinh thường gỡ cài đặt trên mặt không biết tưởng rằng hắn là ngưu bức giường nào nhân vật đâu thật nhìn người là tê cả ra đầu dù sao người bình thường đều không thể nào hiểu được hàn trí sáng cái thần kỳ não mạch kín đen nhìn sướng dê nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới ít nhất thời khắc này lâm dạ liền hoàn toàn lý giải không được người não lạnh nhạn không phát ăn dưa quần chúng một cân bắt đầu đi tìm lâm tử du muốn để lâm tử du tới khó khăn lắm ngọn nguồn là cái gì tận động nhanh lâm tử du nàng cũng có chúc mộng nhìn xem hàn t r í minh bạch mình là nàng bạn gái thời điểm đ ộ n g lâm tử du liền hôn mê hoàn toàn không biết cái nam nhân não ngọn nguồn là tại bức gia phân nhất là giờ phút này còn ngăn đón lâm dạ g â y để lâm tử du thật trên mặt xanh hoàn toàn không biết nên làm sao vui mừng mình chính mình phức tạp tâm tình hắn muốn đem cái này vâng vâng cái khốn nạn giết chết thật tây muốn giết chết không cách nào nghĩ trước cho một lần khóa tại lâm dạ trong lòng ngọn nguồn là ấn tượng mặc dù gần nhất lân cận lâm dạ chọc giận chính mình nhưng ngọn nguồn lâm tử du trong lòng không có lớn đến mức nào sinh khí nếu biết rõ có thể c a c a cái kia có cách đem thủ đ ế n cuồng phản cái hản t r í sáng đổ vào ta ra liền bắt đầu bu h á m chính mình chương tám trăm hai mươi mặt mũi bầm rập chương tám trăm hai mươi mặt mũi bầm rập tiểu tử không có m a bệnh sao tranh thủ thời gian cút ngay cho ta lâm dạ là một trận có chút tức giận người thật sự có m a bệnh làm gì một cái đều ở đâu ngăn đón chính mình nếu không không có nhìn lâm tử du lâm dạ đều muốn trực tiếp đại nhân bệnh tâm thần một cái ha ha ngươi có thể thử nhìn một chút hàn trí sáng lại khoe miệng nghiêng một cái nhìn xem lâm dạ ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích t a khải đu nói hắn chưa xong lang vi phong tiến lên chính là trực tiếp một chân đem cho đạp lăn trên mặt đất du cô、oh. lang vi phong cười lạnh một tiếng lao từ đây là dựa vào đánh nhau đánh ra ngay sau đó lang vi phong sông đi lên lại tầm v à i vòng tương quyên t ừ n g quyền trực tiếp đánh vào hàn trí sáng trên mặt hắn là nhìn người bị bệnh thần kinh k ó chịu từ nhất bảy trăm bắt đầu liền bắt đầu phát điện không không thể là lâm tử du bạn trai mà là cái này đến từ quả thực có ma bệnh nhân ra hai huynh n ộ i cái ồn ào mâu thuẫn ngươi liền xem như bạn trai cũng quản lý quá rộng đi mà còn m u ố n cũng một chuyện nhỏ thân đã không có gả cho hắn ở đâu lại ngại m u t n c ư ờ i nhất thật đều cho rằng lâm dạ sẽ không động thủ một cái lâm dạ muốn động thủ vậy nhưng so hung á c đến nhiều hơn lâm dạ người vậy nhưng động thủ đen lăng vi phong trực tiếp đi lên đánh xì、sì、a gãy để b ố n muốn bên trên lâm tử du dừng bước để cái chạm dài trí nhớ cũng tốt không muốn ăn no dỗi việc bắt đầu tại chỗ nào phát hiện nhưng cái hàn chí sáng thật không ăn chay nói tại trên mặt đất người đứng đầu bắt lấy lăng vi phong ống quần muốn đem người trực tiếp kéo đáng tiếc là lâm dạ cùng lăng vi phong phối hợp cực kỳ ăn ý một bên lăng vi phong bị giữ chặt lâm dạ một chân trực tiếp đạp hạng trực tiếp đem hàn chí sáng cho đạp không thể đứng thẳng ngay sau đó lâm dạ chính là đi lên chính là dừng lại bàn trâu bạn học xung quanh ngược lại nhìn nhưng bọn hắn không dám lên phía trước bởi vì minh bạch chính là lâm dạ hàng là một trận mãnh liệt đồng thời trong nhà có bối cảnh không bọn họ những người này có thể trêu trọc bọn họ không hàn chí sáng hàn t r í sáng bao nhiêu là chiếm có thể cùng lâm tử du có chút quan hệ nếu như hắn thật như vậy xem như là động thủ thật nhìn sướng trên nhỏ bên trên phạ l ũ tâm lưới có thể cũng là gia đình nội bộ thị tầm đã nhiều nhất chính là cùng lâm dạ nói lời xin lỗi s o cận thị muộn muộn lâm dạ thật không nhất định sẽ đem hắn làm sao diễn nhưng bọn hắn không lấy nói chấm là gặp lâm dạ cái này đến t ử quái vật khổng lồ thật sẽ sợ đây chính là tranh lệch một trên thực lực tranh lệ cái kia thật toàn diện nghiêm ép trên thế giới này chính là như vậy chấm là để người đâu rất đau đầu khi đó cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có biện pháp đâu ăn địa vị cùng thực lực sai biệt chính là bao lớn chỉ có thể lâm dạ bọn họ có một cái tốt p h ụ mẫu bọn họ muốn có cái này đến tử lời của p h ụ mẫu cũng có thể sao phép lối một bên tại ẩu đả cái này hàn trí sáng hàn trí sáng nhiều lần m u ộ n tay nhưng sắp bị triệt để chế trụ sau đó lại dừng lại điên cuồng c h u y ề n vận đánh cái kêu kêu một cái mặt mũi bầm d ậ p tha cái kêu kêu một cái thảm a nhìn lớn không sai biệt lắm lâm tử du cũng xuất hiện tốt đừng đánh nữa chương tám chính thức ý nghị chương tám t chính thức ý nghĩ xuất hiện lâm tử du xuất hiện lâm dạ ngừng động tác trên tay nhìn về phía m u ộ i m u ộ i người xung quanh cũng đều như thế đều nhìn lâm tử du mỗi một người đều đang đợi lâm tử du đón lấy về nói cái gì bọn họ chờ mong liên quan lâm dạ cùng lăng vi phong đều chờ mong mặc dù cảm giác không có khả năng lâm tử du sẽ không thích cái l ộ t nhưng bạn n h ấ t đâu lâm dạ muốn nhìn lâm tử du là thái độ nếu như giữ gìn lời nói lâm dạ có đánh phải thật tốt giáo dục bội muội n h ã c quang đều thích đồ chơi a làm ánh mắt mọi người đều đường dây riêng lâm tử du thời điểm lâm tử du lại nhật đ ề trực tiếp nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất hàn trí sáng trực tiếp hướng đi lâm dạng a t ì m ta có việc lâm tử du ôm hai tay nhàn nhạt mở miệng thử du ca ca điên hàn trí sáng lại tại trên mặt đất nhìn xem lâm tử du mở miệng nói nhân ra không có phản ứng hắn nhưng hắn cho rằng lâm tử du là đến rút ra mặt s a o một có chút đắc ý nhìn hướng lâm dạng cùng lăng vi phong ngâm miệng lâm tử du nhìn thoáng qua trực tiếp mở miệng nói hàn trí sáng xứng sở trên mặt có chút kinh ngạc chính mình là tại rút nhưng hình như lâm tử du không hề cảm kích không đúng kỳ thật đây là tại trợ giúp chính mình gây chuyện đem hàn chí minh tâm bên trong chi tiết nghĩ đến thực tế bởi vì hắn cho rằng lâm tử du là thật thích hắn bởi vì ngươi tại lớp học bên trên tử du là một cái cao l ã n h hình tượng trên cơ bản đều không nói gì nhưng chiều không gian theo không ít lời nói g â y để hàn chí sáng có một loại đối cơm thích cảm giác mặc dù hắn tìm lâm tử du hỏi đầy mục nhưng ngươi cũng phải nghĩ lâm tử du bộ dáng cao l ã n h nữ thần người bình thường khả năng sẽ để ý đâu cho nên nguyện ý trả lời vấn đề tại hàn chí mắt sáng bên trong chính là thích biểu hiện toàn lớp nam sinh như vậy nhiều là chỉ cùng lời nói đâu đúng hay không lại thêm bên cạnh bằng hữu thỉnh thoảng đề cập thật lâu để hàn chí sáng quấn thân một loại h ảo giác nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới cái kêu lâm tử du thích hắn nhưng bộ dáng đại tiểu thư là đang chờ mở miệng đi cầu hắn kết giao cụ cái này đến từ tâm thái phía dưới để hắn dám cùng lâm dạ kêu xử lý đây là bên trong có chút mưu lợi ý tứ bởi vì hắn biết bình thường tự giới thiệu khẳng định không thể dẫn lâm dạ chú ý cho nên dùng một loại k h á c p h á m p h á c gọi là phạm đưa đến hai tân son cái này đến tử hẳn là sẽ để lâm dạ cho giảng thích lâm tử du từ căn bản liền không đi sợ hãi lâm ra hàn chí sáng lại cược liền cược lâm dạ là đau m u ộ i muội cái này đã hắn lớn nhất tự tin cũng hắn một mực lấy tâm sự làm phần cái kia chùi bóng tự tin tự tin đến thậm chí tự phụ trình độ rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình là một cái thiên tri tiêu tử là toàn thế giới cũng không sánh n ổ i tồn tại một thân chi phối tại dưới lòng b à n chân lòng dạng đây chính là hàn chí sáng chân tự h c phát gần như có thể rất phách lối rộng chơi chỉ tiếc một lần có vẻ như thật sai căn bản không hắn như vậy Trương tránh trương tránh ta sự tình không không cũng có quan hệ. kịp kịp sự có lâm tử du lạnh lùng nhìn xem hắn đẹp mắt trong ánh mắt đều chắn ghét đây là lâm tử du số rất ít sẽ lộ ra biểu lộ xem như lâm gia đại tiểu thư nàng là có tu dưỡng trên cơ bản ở bên ngoài sẽ không tức giận nhưng hôm nay thật bị cái hản t r í sáng cho b ồ nôn mấu chốt nhất bởi vì nàng tự nhiên đúng ca ca hồ bát đạo lục bà không có thể ca ca nàng thích nhất ca ca lâm tử du cũng k h ó trách sao sinh khí cũng nhìn xem sắp bị đánh chết và không lâm tử du tuyệt đối sẽ không hám ổn khẳng định nguyện ý sao nhìn xem cùng cái ngu xuẩn hung hăng đều bị giáo hấn một lần tốt thất bại não một cái cả ngày trong đầu cũng không biết cái gì biết chút ít ra định tây chấm là không biết nơi nào lớn như vậy lượng sẽ cho rằng chính mình về thích hắn bộ dáng người quả thức có bệnh. t ử du người cái gì hạn t r í sáng s ứ n g sở đối với lâm tử du thái độ hắn là một trận có chút ngoại ý lớn hắn là có lâm tử du không thích chính mình nhưng cũng từ đều không có nghĩ qua lâm tử du sẽ trong mắt mang theo c h á n g h é t nhìn xem chẳng lẽ ảo dắt sao không có khả năng cái này không ảo dắt cái kia cũng lâm tử du thật chán ghét chính mình có thể đâu chính mình cùng lâm tử du quan hệ không không sai sao là lâm tử du nắp khí quản ác chính mình h à n chí sáng chỉ cảm thấy nguyên một tam quan nổ tung hắn là thế nào đều không có chính mình giúp lâm tử du ra mặt kết quả rơi vào từng cái hạ tràng hắn là có chút không thể tin người cái gì ngươi không có bệnh có bệnh đi nhìn bệnh không muốn ở đâu hồ bắt đạo ta thời điểm b ạ n gái liên bộ dáng cũng không trở về nhà chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình bộ dáng người cùng lời nói cái kia bởi vì tìm tới ta không tiện cự tuyệt cho rằng ta là đối ngươi có hào cảm lâm tử du lạnh lùng mở miệng ánh mắt bên trong chưa hề có lạnh lùng nhìn sướng trên nhỏ bên trên phạ l ụ tâm lưới nàng một mực lấy trong trường học nhân thiết đều nhàn nhạt, nhạt người trong cuộc không xa nhưng cũng không g ầ n người bởi vì đây chính là bình thường đ ồ n g học c h ậ n nhìn căn bản không tại một cái cấp lợi dụng lâm tử du đối với cũng không có bao nhiêu lưu ý ngược lại không nói lâm tử du rất sự đối xử mà là bởi vì đúng là như thế bọn họ là gia tộc người mà chút đồng học mặc dù trong nhà cũng có tiền nhưng cũng không thuộc về gia tộc ở giữa có thiên nhiên khác biệt có lúc không hàm dưỡng có thể che lại tất cả vấn đề không có một số người có thể chơi đến một vòng không hề cái này điện tử lâm tử du cũng không có không chấm không như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái bồi tiếp chút bình thường gia đình hài tử đi chơi cái gì hữu nghị càng nhiều thời điểm cần dựa vào lợi ích xã giao không bằng hữu càng nhiều càng lợi hại ngược lại chân chính hữu hiệu xã giao cùng cái này lúc hoàn toàn không dính dáng là một cái hợp cách tầm cao nhất phú hào đến nói bằng hữu là trên thế giới này xa xỉ nhất đồ vật cũng người tránh không kịp đồ vật t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba không có cùng với t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba không có cùng với bởi vì dòng giã lợi hại người đều biết đạo hưu tình cảm cái này tại trên thương trường là buồn cười nhất đ ộ vật rất nhiều phim truyền hình bên trong đều một chút nhân vật nữ chính phạm sai lầm vai nam chính cuối cùng đứng ra ngăn cơn s ó n g giữ cho rằng cái này đến từ sự tình sẽ tại trong hiện thực phát sinh sao nếu như sẽ tại trong hiện thực phát sinh nhiều người như vậy hướng đi hướng phim truyền hình làm phim truyền hình không làm một chút gần như không chịu đâu cái phát sinh sự tình sao trên thế giới này nào có như vậy hai mươi chín nhiều bá đạo tồn tại hoàn toàn có thể bộ dáng hành động đều bình thường làm nhường lâm tử du lạnh nhạt cũng là không nói chính là nguyên lý chút đồng học ghi chép mà là dưới tình huống bình thường là không cần chủ động mở miệng cũng không cần đi theo làm một chút xã giao bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng trên cơ bản đối cơm như thật sự có chuyện nhỏ cần ngươi giúp chậm lâm tử du còn là sẽ giúp chậm đối với hàn chí sáng hắn chính là cái này đến từ phương pháp chỉ không c ó là hàn chí sáng làm hết mình lầy thơ đều bởi vì bởi vì thích thích hắn mới trợ giúp hắn không có mau bệnh sao chính mình khả năng sẽ thích cái này đến từ nam sinh ta nói cho ta không thích ngươi mà còn ngươi cũng không có tư cách làm bạn trai của ta lâm tử du nhìn xem hàn chí sáng sáng trắng mặt tiếp tục nói không muốn ở đâu mơ mộng háo huyền Tốt. lâm tử du xong bên người lâm dạ lại bắt đầu bỗ tay người tốt cái rắm lâm tử du lại im lặng liếc mắt thật đối với chính mình người ca ca thật im lặng có lúc hắn thật quyết định ca ca thật không giống răng ae xuất thân tại bọn họ bộ dáng gia đình người giống lâm dạ bên người lăng vi phong bộ dáng kỳ thật càng giống là cái này h i ế n t ử gia đình sinh ra người bởi vì lăng vi phong liền cùng lâm tử du là rất tương tự bọn họ đối ngoại trên cơ bản đều ngoài cười nhưng chồng không cười lâm tử du nhìn ra trừ lâm dạ bên ngoài lăng vi phong không có đem bất luận kẻ nào xem như bằng hữu trên cơ bản đối với lăng vi phong đến nói huynh đệ chỉ chia làm lâm dạng cùng với không có cùng với nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lũ tâm lưới chỉ có lâm dạng một người là huynh đệ chân chính sinh tử c h i dao lâm tử du kỳ thật phía trước cũng có hoài nghi đối với lăng vi phong đến nói lâm dạng thật trọng yếu như vậy sao bởi vì lăng vi phong một lúc bắt đầu đối lâm dạng khẳng định là ân tình bởi vì lăng vi phong cùng mẫu thân bị đổi ra khỏi cửa về sau là lâm dạng cùng một chơi đổi tiếp bộ dáng dưới tình huống lăng vi phong đối lâm dạ tình cảm cái kia rất chính sinh ra nhưng cùng nhiều ân tình đối với cái tuổi trẻ người thậm chí tám trăm mười bảy là cái gia đình người ân tình cái này cơ bản có thể lên chỉ cần từng có đủ rồi đều không trọng yếu nếu không được chính là về sau lại lâm dạ ngại khó xử thời điểm trợ giúp lâm dạ một cái mà thôi thậm chí có đoạn thời gian lâm tử du đều tựa hồ sao lăng vi phong thằng một lần kia lâm dạ sinh bệnh nằm viện lâm tử du mới biết được lăng vi phong đối lâm dạ tình cảm từ đều không có cùng a quá bất kỳ biến hóa nào ngược lại so bất luận kẻ nào đều muốn kiên định nhiều cũng lâm tử du lối lâm dạ cảm giác cao hứng sự tình t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố khắp nơi gây chuyện thị phi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi b ố khắp nơi gây chuyện thị phi cũng nàng có thể có khả năng yên tâm tiến về nước ngoài sửa lại chính mình tâm nguyên nhân bởi vì hắn biết chỉ cần có lăng vi phong tại lâm dạ không thể lại bị người khi dễ tất nhiên bộ dáng như vậy có hay không tại không trọng yếu như vậy trên thực tế nhớ lại bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lâm tử du không như vậy đặc biệt quan tâm bên ngoài người mấu chốt nhất đối với hắn mà nói bên ngoài căn bản cũng không cần cân nhắc đồ vật bởi vì xác thực không có bất kỳ cái gì cần phải không có cách lâm dạ căn bản sẽ không đi quan tâm liền xem như quan tâm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng căn bản không trọng yếu như vậy cái tầng thứ người căn bản liền h ệ u cần phải đi để ý những thứ kia không quản ta xuất ngoại về sau ngươi phải thật tốt chiếu cố tốt biết sao lâm tử du ánh mắt thâm thúy nhìn xem ca ca hắn là minh bạch ngọn n g u ồ n có thể cái này đến từ pháp thực tế không đúng cũng hắn không cách nào kết hợp lục soát nguyên nhân cho nên rời i đ đi đi ra thật tốt nhìn một chút thời điểm buông xuống cái gì sau đó có lẽ về sau khi chết không có dòng g i ã phà phải nhưng khẳng định là né tránh hiện tại làm ra càng tốt quyết định hắn tin tưởng chưa nhất định có khả năng nói chút thị t ầ m triệt để giải quyết tốt ta còn đưa a t ử nhỏ thích càng tại cái mông của ta phía sau một ngày đến vãn cho ta nóng thị t ầ m lâm dạ kết quả lâm tử du hành lý mặc dù sắp chính là triệt để tạm biệt đói nhanh cái mội mội liền triệt để thay đổi nhưng đối với lâm dạ nói không hề trọng yếu như vậy thế nào như vậy đều chính mình một mực nhìn lấy lớn lên tại sao cùng thời gian tươi đẹp bên trong để chính mình thật tốt cùng triệt để tạm biệt đi gặp lại mội lâm tử du sao nhìn xem lâm dạ khiêng dương hành lý ngay sau đó hai người cửa ra vào lên xe xe lái ra khỏi nhà để xe về sau một đám người đều tại dựa theo cái này nguyên bản tất cả tiến hành nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới chỉ ở trên xe bầu không khí lại không h i ể u đặc biệt xấu hổ người nào đều không có lời nói lâm dạ không muốn lời nói trong nội tâm rất là phiền muộn lâm tử du càng vô cùng phiền muộn nàng là con mắt tổng không tự chủ trôi hướng lái xe kk trong đầu bắt đầu không ngừng xuất hiện cái này mười tám năm lấy chính mình hết sức ky thật đối với lâm tử du đến nói lâm dạ xem như là một cái cực kỳ tốt ca ca khi còn bé từ lâm tử du có ký ức lấy chính mình tại lâm gia trưởng thành theo cái thời điểm lâm dạ so muốn bướng mình nhiều cả ngày mang theo nàng chỗ trùng đạo rõ ràng chính là hai cái đại phú nhân gia thiếu gia tiểu thư nhưng cảm giác cùng con hoang không có sao tốt hai loại khi đó lâm tử du là vui vẻ hắn cũng thích thả ra t h i ê n tính nhưng cái này đến từ thời gian thẳng lăng vi phong gia nhập vào về sau vẫn là duy trì lấy không có bất kỳ biến hóa nào chỉ do lúc trước hai người biến thành ba người tiểu nàng cùng lăng vi phong liền thích đi theo lâm dạ phía sau cái mông chỗ trọc sinh sự không bộ t r ứ n g chim chính là tại trong nhà sân gôn bên trong các loại quầy r ố i t r ư ờ n g tám trăm hai mươi lăm đi qua tất cả t r ư ờ n g tám trăm hai mươi lăm đi qua tất cả lại phía sau chính mình liền trưởng thành sau khi lớn lên hình như sự t ì n h liền bắt đầu thay đổi đến nhiều lâm chấn thiên rút báo rất nhiều hứng thú ban lời nói thật cái thời điểm lâm tử du đối với chút sự t ì n h căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú nhưng lâm tử du đi đến mức nguyên nhân tự nhiên bởi vì lâm dạ không thích học mà lâm chấn thiên cần một cái người thừa kế cái người thừa kế chính là chính mình hắn biết rõ ca ca cũng không thích trở thành một cái thương nhân cho nên chịu hắn liền chủ động gánh chịu cái trách nhiệm đây là lâm tử du bắt đầu đối với rừng một trăm mười tử du đến nói tất cả hình như đều biểu thị một cái trò đùa to lớn đồng dạng tại về sau sau lưng lâm dạ đại đa số thời điểm ít hai cái tùy tùng chỉ có số rất ít thời điểm hai cái sẽ tại lăng vi phong cũng như vậy hắn cũng có một đống lớn hưng thú ban muốn đi học lăng vi phong là không được chọn đối với lăng vi phong nói hắn muốn về nhà tổng thể gia sản đây là khẳng định vốn một cái thiếu ra là không phải là phải ở bên ngoài lang thang mấu chốt nhất là lăng vi phong muốn trở về thù lao chính là muốn trở về nói cho những người kia v à i thứ muốn hắn ai cũng cầm không đi lăng vi phong là về nhà mà lâm dạ liền không lấy nói lâm dạ không thích học tập cả ngày liền thích chính mình hồ đồ cũng tại trong đoạn thời gian đó lâm dạ kỳ thật cũng đặc biệt cá mặt bản thân không tốt động tính cách mặc dù khi còn bẽ nghịch ngợm gây sự nhưng dài sau khi lớn tông sư sẽ có nguyên một thiên tính xuống chỉ cái kia nguyên một thời điểm lâm tử du phát hiện lâm dạ có một đoạn thời gian kỳ thật bắt đầu nghiêm túc học tập chỉ không cái học tập thời gian không dài trong đoạn thời gian đó lâm dạ biểu hiện vô cùng có thiên phú thậm chí có thể đưa ra thị trường một cái thiên tài chân chính đồng thời toàn trí toàn năng không riêng chính mình học cái cờ di cờ ép sao đồ vật lâm dạ đều một dây học đ ư ờ n nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ l ũ tâm lưới nhưng ca ca cũng kỳ quái không biết là mau đem thiên phú triệt để ẩn giấu đi phía trước trong đoạn thời gian đó mặt ta đương nhiên lúc kia cánh rừng mưa cũng không có giống ta sao nhiều bởi vì lúc kia lâm dạ trừ thị tẩm tình huống trong nhà vẫn là chuyển tiếp đột n ộ t đoạn thời gian kia phụ thân gấp gáp chỗ chạy vốn như để giữa bầu trời trong nhà nhưng không biết là xã hội sao đột nhiên liền biệt nhận đến lớn đại thuần thế liền bọn họ cũng không biết là nhưng nhanh đọc đoạn thời gian kế theo lâm dạ thiên phú tốt giống bởi vì trong nhà tai h nạn mà cố gắng trong nhà không có tai h nạn hình như lâm dạ thiên phú đi phần khối có thể để lâm tử du đám người trong lúc nhất thời vô cùng tiếp bối cứ việc phía sau không ngừng khuyên lâm d ạ n h ư n g lâm d ạ chính là nghẹ không vào không học chính là không học dù cho làm p h ế đi sao thiên phú tốt cũng không học đối với sự kiện thân phụ thân cũng không có đặc biệt bày tỏ chỉ nhìn thật sâu một cái ca ca n ạ c h kỳ thật lâm tử du một mực lấy đối với thân thế đều h i ế kỳ bởi vì phụ thân tử đều diệt có nói lên qua mẫu thân người nào chương tám trăm hai mươi sáu khai sáng chương tám trăm hai mươi sáu khai sáng đương nhiên nàng cũng từng hỏi nhưng phụ thân họ hàng luôn có một loại như có như không c ư ờ i khổ nhưng ngoài miệng cũng tử đều không có mẫu thân chết rồi thậm chí trong nhà ít nhìn chính mình mẫu thân a đ ị n tây thậm chí đều không có bất kỳ một tấm hình chỉ thỉnh t h o ả n g thu hồi phụ thân sẽ nhìn xem cùng c a c a trong mắt tôn sư có một loại nói không thân ra ý vị lâm tử g u hỏi có thể hay không tại gặp mẫu thân lâm chấn thiên tử đều không có trả lời có thể sống không có khả năng nhưng t ông sư lại có cơ hội nhất định sẽ có cơ hội đây chính là bọn họ trong nhà thị tẩm lại về sau hắn liền trưởng thành một mực hiện tại biết xuất ngoại du học nếu như muốn đem thân thể phân đoạn lời nói như vậy nhất định là chỉ có hai đầu cũng hiện tại cùng với chưa trước mắt bên d ư ớ i chính là nàng người trọng yếu nhất thân tiết điểm thời điểm trong sinh hoạt khắp nơi đều có c a ca nhưng song thời gian bên trong a chính mình muốn rời khỏi c a c ca không quản diễn đều muốn đem nhân sinh cho tốt lâm tử du không ngừng tại trong lòng cho động viên cố gắng thực tế cũng bởi vì không biết có lẽ xử lý mới tốt nữa dù sao nhân sinh hình như bộ dáng một mực lấy đều không có bất kỳ biến hóa nào nhưng từ hôm nay trở đi tất cả đều trăm năm nhanh xe sân bay lâm dạ là đưa mắt nhìn lâm tử du vào cửa lên phi cơ nhìn xem nàng biến mất ở trước mắt cái này đưa tới đừng cũng không biết gặp lại lúc sau đã là lúc này rồi đến tiếp sau là đã thật lâu sau đi không còn dạng vẫn là chúc ngươi hạnh phúc lâm dạ đưa xong lâm tử du liền về nhà ngạch cũ một mực trong phòng khách đ ợ i thẳng lâm chấn thiên xuống lầu nhìn lâm dạ ngồi ở c h â đó cho rằng tiểu tử không có để chính mình t ố n thành không có sớm kết thúc sự tình chính là cái này đến tử ta đưa nàng ngươi không cần tống hắn không thích người khác tống ly mở đến tử lâm dạ cười nói nhìn sướng dưới nhỏ bên trên phạ lụ tâm lưới ít nhất hiện tại hiểu rõ lâm tử du đến mức về sau sẽ sẽ không hiểu rõ cái kia giao cho sau đó chưa thị tầm ai sẽ biết đâu tới gần đã muốn lưu tại bên trong thời gian không chỉ cần chết muốn trở lại vốn là thế giới kia mặc dù không có hiện tại cái thế giới phúc quý khi đó so cái thế giới cùng nhà quen thuộc thế giới không cần ngụy trang chính mình bất kỳ tâm tình gì người tên tiểu tử ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta biết ngươi là không nói cho ta lâm chấn thiên vẫn là rất tức giận nữ nhi có thể bảo bối a chính mình kết quả đều không có đưa thành cái này đến lâm chấn thiên mọc lên một n g ạ n nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp kỳ thật nữ nhi tính cách hắn cũng biết chính mình đi đưa ngược lại sẽ để lâm tử du không thoải mái tới gần đều c h o a i c h o a i hài tử đều cần mặt mũi trên một điểm lâm chấn thiên vẫn là rất lý giải hắn một mực đến đều một cái rất khai sáng phụ thân không biết cầm chép bản mặc dù nhi tử giáo dục có chút vấn đề nhưng bình ca tuyệt đối không có vấn đề công chương 827, m a u mau, mau c ú t chương 827, m a u mau, mau c ú t lâm trấn thiên liền xem như đang khó chịu lâm tử du đã là đi chỉ có thể chờ đợi lâm tử du máy bay hạ cánh về sau lại đi gọi điện thoại mà lâm dạ một bên đâu bởi vì hạ thi hàm không cần đi trường học lâm dạ đang tại trong nhà mặt cá mặn có khắp lúc ấy đâu nhanh lăng vi phong tìm tới cửa huynh đệ đi ra sóng a một lăng vi phong mở miệng cười nói không tâm tình lâm dạ bày tứ một không x u a tay có lúc kia không bằng trong nhà thật tốt ở lại đây ra ngoài cỡ nào nhàm chán mới sẽ ra ngoài a hắn thích cái này đến từ cá mặn có q u á c cảm giác ngươi người thật đủ rồi lăng vi phong cũng đành chịu a ra hỏa ngọn nguồn chuyện quan trọng a cả ngày biết nằm hôm nay có thể lại thân muốn làm đây a làm sao mới có thể theo ta ra ngoài cũng không đi ra lâm dạ tiếp tục nói n g ư ơ i nếu không đi lời nói ta nhưng có đ ồ tốt muôn trò lăng vi phong con mắt chuyển trang mở miệng nói ngươi tuyệt ta sẽ yêu thích sao lâm dạ liếc một cái hàng tiểu tử con mắt bắt đầu giả h i ể u thời điểm lâm dạ biết tuyệt đối không có ý kiến hay xem xét biết không tốt người a ta cam đoan ngươi sẽ yêu thích đi đi lăng vi phong trực tiếp đem lâm dạ lôi lôi kéo lâm dạ liền chơi bên ngoài đi đi một nửa lăng vi phong dừng bước hắn luôn cảm giác đến lâm dạ hình như thiếu đồ vật đồng dạng thật kỳ quái thiếu đâu lăng vi phong không khỏi cần t h ậ n bề sau đó một hàng chính mình não đi ổ không ít lâm tử du sao cái kia tiểu thí hải thời điểm liền rất thích đi theo sau lưng hôm nay không có nhìn lâm tử du đúng rồi mỗi đâu lăng vi phong hiếu kỳ nhìn một chút lâm tử du người thói quen mỗi lần đều sẽ ngồi tại trên ghế sofa đọc sách nhưng hôm nay hình như cũng không có nhìn người tìm ta m g ồ i làm gì lâm dạ phủi một cái hàng nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới không có hàng đều nhớ lâm tử du kỳ q u á i a lúc bình thường không nhiều thích cùng phía sau cái mông chạy sao lang vi phong cười nói không hắn có trực giác lâm tử du kỳ quái trạng thái hắn là biết rõ xuất ngoại du học đường l ệ ạ c h lâm dạ nói thẳng du học lang vi phong đều không có vậy mà là cái nguyên nhân ngươi nói b u ô n em hắn cần xuất ngoại du học ta biết hắn chính là muốn đi ta cũng không có biện pháp lâm dạ cũng rất im lặng ha ha đi sẽ không ngưng muốn đem hắn đổi u đi a vì cùng tranh đoạt giá sản lăng vi phong nhìn xem lâm dạ mở miệng cười nói ta chính m ộ i a lâm dạ t r ừ n g mắt lướt hàng chấm đều lời nói đậu ra ra chính mình khả năng sẽ sao làm cánh rừng mưa cái gì không chấm ba tính cách chính mình tính cách căn bản sẽ không sao đi làm lăng vi phong hàng là cái này thật khiến người ta cảm thấy im lặng lâm dạ muốn đánh một trận thực tế nhìn xem có chút không vừa mắt ta không có m u ộ i muội lăng vi phong nhìn xem lâm dạ muốn rơi xuống nằm đấm lập tức thu đủ nụ cười ta nói vừa lạnh nhạn xuất ngoại cũng tốt t r ư ờ n g 828, bảo mệnh vương bài t r ư ờ n g 828, bảo mệnh vương bài lăng vi phong ngự khí lại có chút lạnh nhạt ánh mắt bên trong cũng đeo lên h i ể u một chút ý tứ kỳ thật đối với lâm tử du đến nói hiện tại xuất ngoại có lẽ đúng là lựa chọn tốt nhất đi lăng vi phong không khỏi đến kỳ thật đối với lâm tử du đến nói lựa chọn tốt nhất chính là xuất ngoại kỳ thật từ trình độ nào đó đến nói lăng vi phong thân là một ngoại nhân kỳ thật rất nhiều thời điểm nhìn so lâm dạ cái thân ca ca t ỉ n h nhiều hơn ví dụ như lâm tử du ra quốc pháp tất cả mọi người nói không nhưng lăng vi phong lại biết đại khái là nếu như không ngoài dự liệu lời nói bên trong lăng vi phong dừng lại không khỏi nhìn về phía lâm dạng kỳ thật cách ra là tốt đều tỉnh táo lại về sau mới về đi tất cả đều sai lầm lâm dạng nhìn xem lăng vi phong một mặt lạnh nhạt biểu l ộ hình như có một loại ta đã biết bí mật nào đó cảm giác hình như lâm tử du là ba mươi cái gì rời nhà bên trong muốn đi nước ngoài hắn là biết một cái đáng ghét ta lâm dạng chính là g h é t nhất tiểu tử sao thích trang ước chỉ xem khiến người ta cảm thấy toàn thân khó chịu lâm dạng thật đều khó chịu tại đem lăng vi phong cho bắt hung hăng đánh một trận lạnh nhạt một chỗ tại thư pháp nội tâm cảm xúc tới gần là mội mội a từ nhỏ nhìn xem lớn lên mội mội a lời nói thật ngươi không biết cái gì lâm dạ đẻ lên lăng vi phong nhìn trước mắt t r ư ơ n g xinh đẹp khuôn mặt lâm dạ là biết hàng bởi vì nên là biết rõ liền lâm dạ đều biết rõ hàng kỳ thật cái này bạn thật đạt lực trần nhà người nào cũng so ra kém tồn tại cho nên cơ bản tăng tất cả thị tầm trên cơ bản đều là biết rõ một thân đẻ lại căn không biết lâm dạ kỳ thật vẫn luôn cảm giác rất chính sinh thân là ngồi giữa nhân vật lâm dạ cũng biết toàn bộ kinh lịch cũng biết lăng vi phong là một cái sợ nhân vật bởi vì tại nhỏ bên trong ngôi mặt trái viết rất r ắ t r ư ở i nhưng chiều không gian tại toàn bộ phương diện có thể nói để người kinh dị xoay chuyển một đoạn có một đoạn lăng vi phong hàng càng chỉ số ở quy trần nhà có thể cả bản nhỏ bên trong người thông minh nhất nhân vật chính làm sự tình hoàn toàn đều tại lăng vi phong trên bàn cờ loại hình dung đến thế giới hiện thực bên trong liền cùng nhà kinh k h ủ n g lăng vi phong là cái gì đến từ người lâm dạ là thấm sâu trong người khi còn bé có một cái phú gia công tử ca cùng lâm dạ đánh một trận s o phản kỳ thật đều không có đạo lý tại sao nhưng cuối cùng cái kết quả cũng không sao bởi vì cuối cùng đứa bé kia chết rồi cái kia lâm dạ lần thứ nhất gặp tàn nhẫn như vậy lăng vi phong lúc ấy cũng lăng vi phong trong mắt buốc lê n quang nhìn sướng trên h ỏ bên trên p h à lũ tâm lưới không để cho ra tay nhưng tất cả vào đều nàng một người thao tác người kia chết cũng không biết ai muốn giết chết hắn lăng vi phong một xưa di thao tác càng đem chính mình triệt để kéo ra ra căn bản không có p h á p tướng lúc đó lăng vi phong chỉ một đứa bé một cái đồ ăn vừa vận thành niên h ả i tử ít nhất lâm dạ không có phát tướng lăng vi phong ngọn nguồn là một cái bộ dáng tồn tại đương nhiên duy nhất để lâm dạ vui mừng chính là hàng là chính mình vì tùng vẫn là chính mình theo đ u ô i và không lâm dạ là thật muốn đem hắn giết chết bộ d á người n g hoặc là lấy về mình dùng hoặc là triệt để chém tận giết tuyệt đây là nguyên tắc bên trong nam chính đối lăng vi phong đánh giá nam chính không chỉ một lần ở nếu như không bởi vì lăng vi phong lời nói quốc nội thế cục sẽ không khó như vậy có thể để hắn cái tung hoành người châu âu nhiều lần trở về từ có chết nếu như không lâm dạ tồn tại là lăng vi phong chế hành nam chính chết đã không biết bao nhiêu lần chính hắn cũng biết thời điểm càng đem lăng vi phong xem như một loại đối thủ cực kỳ đáng sợ 873 cũng người tôn kính nhất nếu như không lăng vi phong là lâm dạ bản thân đồng thời một cái nam nhân nếu như một cái nữ nhân lời nói nam chính là nhất định phải thu phục cứ việc đối với nam chính đến nói căn bản không có khả năng lăng vi phong bộ dáng người hắn càng rõ ràng hơn ngọn n g u ồ n là có cỡ nào cố chấp cùng biến thái có thể nhiều lần lăng vi phong dưới tay người đều có thể trực tiếp cầm thương bắn ra diệp bạch l i ê n diệp bạch đều thúc thủ vô sách chờ lấy thời điểm chết lâm dạ đều sẽ vừa bạn xuất hiện đồng thời bị diệp bạch cước ép l a n g v â p h o n g có thể mỉm cười để diệp bạch đem người thả người chỉ cần không làm thương hại lâm dạng nàng phảng phất cái gì đều có thể đồng ý có thể t i ề n kỳ thời điểm lâm dạ n g chính là diệp bạch dưới tay tối cường đại bảo mệnh vương bài cũng tại không ngừng kích thích bên trong nam chính chiếm cứ thế lực mới có cơ hội chậm rãi sớm trở thành không thể vãn hồi thế cục có thể lâm dạ n g chính là duy nhất biến số cũng nam chính cả đời tối cường bảo vệ mệnh bài chương 829, c h ậ m chạp chương tám r ư ơ c h n chậm chạp thậm chí hạ thi hàm cái nhân vật nữ chính hiện tại sở dĩ có thể chiếm được thư phong hoàn toàn cũng bởi vì lâm dạng nếu như không bởi vì lâm dạ không cho nàng động hạ thi hàm l a n g vi phong có một trăm l o ạ i phương pháp đùa chơi chết hạ thi hàm chỉ là một cái hạ thi hàm nàng thật không có để và mắt đáng tiếc là có lâm dạ lá bài tại l a n g vi phong cầm nàng không có cách nào ta nói không chuyên môn khắt ta a a l a n g vi phong không khỏi nhìn chằm chằm lâm dạ chăm chú nhìn có thể mỗi a một lâm dạ há to miệng có chút ngượng ngùng kỳ thật tại nhỏ bên trong đúng là như thế l a n g vi phong h à n g đừng nhìn hiện tại rất dương quan lóc điệu bộ dạng trên thực tế đây là một cái chùi bóng lãnh k ó người có người phá hủy kế hoạch mà còn người lâm d ạ đem lâm dạ trao đổi về về sau bọn thủ hạ nhịn không được oán trách một câu lâm dạng lang vi phong thế giới liền nổ súng đem người giết người đồng thời mặt không thay đổi để người đem thi thể ném ra bên ngoài Bộ g á người n g khủng bố không khủng bố có thể hắn cả đời uy hiếp chính là lâm dạng không không muốn cùng ta một chơi lâm dạng nhìn trước mắt linh đệ nhịn không được mở miệng nói Cút! lang vi phong liền đẩy ra lâm dạ n g khỏe miệng làm a n g theo ý vị không rõ đủ cười có một số việc ta không phá nhưng ngươi phải biết lâm tử du kỳ thật bởi vì ngươi đi ngoại quốc ta biết lâm dạng ngược lại rõ ràng so cận thị nhân vật nữ chính nga hiện tại khẳng định muốn rời xa cái áp độc nam phối biết lăng vi phong hoài nghi nhìn xem lâm dạng người xác định lăng vi phong hiếu kỳ mở miệng nếu như lâm dạ thật biết cái kia ha không lăng vi phong thật không biết nên tốt cũng không có đạo lý a thái người chỉ số a q không thấp thật, thật nhưng vấn đề tại vấn đề tình cảm bên trên hướng là chậm chạp ban đầu sau khi chết thích liễu m ộ m ghi về sau là hạ thi hàm có thể mọi chuyện đều tốt giống cũng không có đơn giản như vậy nhưng hình như lại có đơn giản như vậy đ ồ n dạng ít nhất tại lăng vi phong trong mắt bộ dáng nhìn sướng t r n h ỏ bên trên pha lũ t â lưới lâm dạ chính là một cái tình cảm c h ậ m c h ạ n g người căn bản không cái gì thông minh nhân vật cái này đến từ người tự nhiên nói chính mình biết nhất là m u ộ i m u ộ i nàng khẳng định là bắn ra bởi vì ta làm cho tức giận lâm dạ nói thẳng ngươi phải không lang vi phong nhìn xem lâm dạ họ hàng khoe miệng giật giật hắn thật không biết tốt nhóm người không có sao chứ não sẽ không r ú t r a ta lâm dạ có chút khác biệt chính mình sao có vấn đề sao chẳng lẽ có sai kỳ thật không thể xem như là lại lớn chỉ có thể chưa thị tẩm hiện tại lâm tử du khẳng định không sao triệu ta ngươi không cần biết tóm lại đi ra đi ra à chính như ngươi không có người cùng ta cướp gia sản rất tốt lâm dạng s o song cũng không tạ nhiều tốt không nhiều như vậy đi mang đi ra ngoài chơi thật đi một cái ngươi cảm thấy nguyện ý đi địa phương lăng vi phong tiếp tục nói hệ bà thi hàm hẹn ra lăng vi phong dừng lại vaccine thế thì không có t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lông gà t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lông gà không có ngươi cái lông gà lâm d ạ cảm giác rất im lặng ngươi đừng sao nhà xem như là cùng huynh đệ lăng vi phong cười cười trên khoe miệng ở lại ý tứ tươi cười quái dị kỳ thật trên thế giới này có một người có thể hẹn lâm dạng cái kia lăng vi phong điểm trong lòng cao hứng bởi vì xác thực mới có thể đến lâm dạng m ớ i đối với lăng vi phong đến nói trên thế giới này có thể trừ mẫu thân bên ngoài trọng yếu nhất chính là lâm dạng cho nên hắn mới sẽ đối lâm dạng đặc biệt để bụng muốn người bình thường hắn sớm không tám trăm chín mươi ba chim thường xuyên lăng vi phong cũng sẽ tại nếu như chính mình không tại lâm dạ bên cạnh hắn nên làm đâu lâm dạng một mực lấy đều không thông minh nếu không cũng sẽ không bị hạ thi hàm nữ nhân lừa gạt lâu như vậy mặc dù có năm nhất bộ phận nguyên nhân bởi vì lâm dạ có thể bởi vì thích đang không ngừng cho hạ thi hàm thêm p ộ tổ s ọ n nhưng mà buồn bởi vì ngu ngốc bằng không lâm dạ muốn bộ dáng nữ nhân không có nhất định muốn hạ thi hàm lang vi phong tử đều không cái gì một đời một thế một đôi người người ủng hộ à, loại pháp thực tế ngu ngốc có thể ngu ngốc không có thuốc chữa rất nhiều thời điểm thậm chí gia tộc thông gia nếu như không thể tìm mấy cái thích dưới mặt đất tình nhân đối với người của đại gia tộc đến nói chính là một loại trả t ấ n không tất cả người ta tộc đều có thể giống lâm chấn tiên một dạng không đi bức bách lâm dạ gánh chịu trên thân trách nhiệm có thể lâm dạ là n g ư ờ i trên thế giới này nhất vật khí người cho dù tứ đại gia tộc công tử thiếu ra trên thực tế cũng so ra kém lâm dạng bởi vì lâm dạng có tự chủ lựa chọn quyền lợi mấu chốt nhất là lâm dạ thực lực không hề yếu thậm chí tại thập đại gia tộc bên trong bài danh phía trên mặc dù không bằng tứ đại gia tộc nhìn sướng trên nhỏ bên trên phạ lụ tâm lưới nhưng đối với lâm dạng nói đã là đứng ở cái thế giới vừa ra đời đứng đầu nhất đám người kia bên trong tốt nhất hắn có một cái khai sáng phụ thân có một cái khôn khéo tài giỏi muộn lâm gia không cần phải đi tổng thể có thể thật so với người bình thường lưu bức quá nhiều cũng dễ chịu quá nhiều hiện tại voi lăng vi phong đều có chút ghen ghét vận chuyển hàng hỏa khí không t ố t tại thượng thiên cho sao nhiều tiện lợi nhưng cùng lúc cũng để cho nàng thích một cái không thể thích người cũng vừa báo vừa báo đi lăng vi phong nhưng không biết kỳ thật bọn họ là tại nhỏ bên trong không phải vậy lâm dạ bộ dáng nhân thiết tại thế giới hiện thực gần như không có khả năng có tới gần một người lại liếm cho cũng không thể nao tàn đến thích một người đến không phải là không phân trình độ cũng bởi vì lâm dạ chính là trước mắt nàng ví dụ sống sờ sờ cho nên lăng vi phong mới sẽ cảm giác đều bình thường muốn dưới tình huống bình thường lăng vi phong căn bản không có pháp tướng một cái nam nhân sẽ như vậy thích một cái nữ nhân một nhà thật liền cùng giả dối đ ồ n g dạng nhưng nàng tại lâm dạ bên người sau nhiều năm nàng thật phát hiện trên thế giới này thật sự có bộ dáng người người bộ dáng lâm dạng bên trong lăng vi phong không khỏi thở dài kỳ thật nàng lại làm sao không vì trong lòng tiếc nuối đâu đối với hủy đi hạ thi hàm chương 831, lộ ra bờ cười chương 831, lộ ra bờ cười kỳ thật lấy lăng vi phong chỉ số iq nàng cũng có thể không ra chưa hạ thi hàm tất nhiên sẽ cùng lâm dạ kết hôn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống hạ thi hàm trăm phần trăm là lâm dạ thế tử không hạ thi hàm có thể lựa chọn hoặc là đây chính là hạ gia sẽ làm chính xác quyết định cũng chính trị ngoại giao nếu biết rõ lâm gia xem như thập đại gia tộc một trong đồng thời bài danh phía trên hoàn toàn không hạ gia loại kia có khả năng xa suốt gia tộc cho dù hạ thi hàm lại cố gắng trước muốn đền bù trong đó t r ê n l ệ n h là gần như không có khả năng gia tộc ý nghĩa là ở nơi nào chính là tại phân bánh ngọt thời điểm có thể căn cứ chỉnh tự phân đi trứng bánh ngọt đây là một cái trật tự tứ đại gia tộc khẳng định là phân bánh ngọt nhóm đầu tiên mà tại t h a đổi thứ hai bên trong lâm ra lại bài giành phía trên phân tuyệt đối không ít càng phía sau càng ít mà bây giờ hạ gia mơ hồ có ngã ra mười đại gia tộc xu thế cũng thậm chí không có ngồi tại trên b à n hưởng thụ bánh ngọt quyền lợi muốn tại dạng tài nguyên đều báo h ò a d ư ớ i tình huống đi chia sẻ càng nhiều bánh ngọt không năng lực có khả năng làm đến mà cần một cái phá của người mà cái phá của người kỳ thật chính là chưa nhân vật chính cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn b ê n giới hạ thi hàm vĩnh viễn cũng không thể dẫn đầu hạ gia vùng dậy cơ hội duy nhất là tại hải ngoại lợi đồng thời n g tại đến tứ đại gia tộc cùng với gia tộc xuất thủ thời điểm kháng trụ áp lực tồn tại đương nhiên trừ cái đó ra căn bản không có bất kỳ cái gì có thể hạ thi hàm trong lòng rõ ràng hạ ra trong lòng càng thêm rõ ràng bọn họ có lẽ cao hứng có lâm dạ cái một cái loan đại đầu thích hạ thi hàm bằng không mà nói hạ gia có khả năng sẽ bị trực tiếp đá ra bàn đánh b à i tại không biết chưa có người có thể mang theo hạ gia hướng đi đỉnh phong điều kiện tiên quyết hạ thi hàm tốt nhất tác dụng không tại b u ồ n bán tại thông gia mà tốt nhất đối tượng tự nhiên lâm g i a không cầu hoa tươi không nhìn sướng t i ê n nhỏ bên trên phạ l ũ tâm lưới lâm g i a địa vị tại tứ đại gia tộc phía dưới nhưng tại thập đại gia tộc bên trong lại tối cường mấy cái kia có thể một cái hoàn mỹ thông gia đối tượng đến mức lâm dạ đối với quản lý công ty không dạng thì tính sao chỉ cần đơn thay mặt gia chủ lâm trấn thiên lợi hại đủ rồi thú lâm dạ ám được lời nói nếu như k u ê n hạ thi h à hỗ trợ hạ gia có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên thậm chí nuốt vào toàn bộ lâm gia đối với hạ gia đến nói gia nhập lâm gia là lựa chọn tốt nhất xem như đương thời g i a chủ sẽ làm hạ thi hàm s ắ c thực ưu tú nhưng bây giờ hạ thi hàm xa xa còn đạt không thể lấy phá vỡ tất cả năng lực cho nên tốt nhất tác dụng từ đầu đến cuối đều gạt đi xem như thông gia đối tượng đến mức nói hạ thi hàm bản nhân không m u ố n tại lợi ích của gia tộc trước mặt tất cả người đều lộ ra một người mà hạ thi hàm từ nhỏ là nghe theo gia tộc cũng sẽ không tự tuyển kết quả sau cùng chính là nàng gia nhập lâm gia đến mức g ả vào lâm ra về sau sẽ dạng chút đều lâm chấn thiên cân nhắc lực chương tám trăm ba mươi hai không nhận m ệ n h chương tám trăm ba mươi hai không nhận m ệ n h cũng vì lâm chấn thiên sẽ cho hạ thi h à m tài nguyên đương nhiên cũng chỉ định hạ thi hàm xuất thủ đến mức là đương nhiên vì giúp nhi t ử bồi dưỡng một cái hiển nội trợ lâm chấn thiên là nhìn ra được lâm dạ căn bản không thích quản lý công ty cuối cùng cũng một cái ngồi ăn rồi chờ chết mệnh thà rằng như vậy không bằng đem hy vọng đặt ở chưa nhi tức phụ trên thân mặc dù từ tứ năm không mình nữa nhi cũng không tệ nhưng trên tổng thể tất cả cho bồi dưỡng nhi tức phụ hắn đương nhiên sẽ không tiện nghi hạ gia một thân người của hạ gia càng chấp nhận chờ chưa hạ thi hàm gả vào lâm gia đối với nói lúc kia không lâm c h ấ n tiên có thể lựa chọn đây chính là hiện thực cao môn hào c h ạ c h không có làm một việc đều vì tướng đương nhiên ngươi muốn cảm giác lâm c h ấ n tiên không có chuẩn bị cái kia cũng quá kéo tất nhiên nuôi dưỡng hạ thi hàm lâm c h ấ n tiên sẽ để cho hạ thi hàm minh bạch gia nhập lâm g i a ngươi chính là lâm gia người không phải là ngươi người của hạ gia cũng bởi vì hai nhà đánh cờ đưa đến hạ thi hàm cực kỳ phản cảm lâm dạng nàng luôn cảm thấy bởi vì lâm dạng mà để chính mình biến thành trên bàn cờ một viên quân cờ nàng không cam tâm chính mình sao trở thành một cái quân cờ bị người bày ở bên trong còn tại đó hoàn toàn không có lựa chọn đương nhiên hạ thi hàm cũng không phải là không biết chuyện trên thực tế lâm dạ thích hạ thi hàm đối với hạ thi hàm nói trong lòng vừa bắt đầu cũng cảm kích bởi vì nàng rõ ràng nếu như lâm dạ không thích nàng như vậy nàng cũng tương tự một cái quân cờ hạ gia sẽ không để đi thích gà cho thích người sinh ở hào môn thế ra chưa tất cả đều bị chú định tốt thời khắc mấu chốt nhất định là bị hy sinh cái kia càng đừng đề cập hạ thi hàm là một nữ nhân chỉ n à n g không phản kháng được hạ gia chỉ có thể đem cái này lựa g i ậ n đặt ở trên thân lâm dạng đây chính là khác biệt liêm cho chính là sao không được người ta yêu thích mà hạ thi hàm trong lòng càng nhiều vẫn là mong mọi bằng vào năng lực cuối cùng không cần xuất giá cũng có thể mang sách theo hạ gia khôi phục ngày xưa phồn đinh không trở thành một cái mặc người chém giết quân cơ không nhìn sướng dê nhỏ bên trên phạ lụ tâm lưới chút mới lâm dạng cùng hạ thi hàm ở giữa chân chính mâu thuẫn hạ thi hàm không nhận bệnh mà lâm dạng cũng không cần hạ thi hàm nhận bệnh dung túng cũng đưa đến hạ thi hàm g i tâm không ngừng bành trướng dần dần đến t r ư ớ n g mắt lâm ra tình trạng lăng vi phong trên cơ bản đã bên trên tất cả đều phân tích rõ ràng chỉ lời nói thật nếu như đem không có bất kỳ biến hóa nào như vậy đây chính là cố định kết quả hạ thi hàm không có lựa chọn khác lấy năng lực muốn phiên vân phúc vũ kèm xa không lăng vi phong t r ư ớ n g mắt nàng hạ thi hàm tính cách cao nạo tại công ty bên trên năng lực cũng cực kỳ xuất chúng nhưng chỉ vẹn vẹn cực kỳ xuất chúng 5.9 m à thôi dựa lưng vào hạ gia tài nguyên đứng liền so người khác cao lại có lâm chấn thiên giút chậm hẳn chính là không muốn thành công cũng không được bộ dáng không ngang nhau dưới điều kiện Hạ bởi vì lâm dạ tại trong mắt tốt nhất đây là lăng vi phong trần thực pháp nàng một mực lấy đều đối lâm dạ n giác quan vô cùng tốt bởi vì lâm dạ trong xác thực đáng giá đối tốt một thân đệ lại căn liền lưu so ra kém lâm dạ một tơ một h ả o nếu như không lâm dạ thích hạ thi hàm lời nói đều không có pháp tướng bản gốc người vậy mà có thể nhìn đến bên trên hạ thi hàm ta mang đến địa phương a có lẽ có thể thay đổi ngươi không ba một đời cũng không chừng l ă n g bi phong cười ha hả nói đến xe nhanh đây là một tiệm cơm tây an bò bít tết tự phục vụ bò bít tết đây chính là là ngươi muốn mang ta địa phương an tiệc đứng lâm dạ xuống xe có chút bất đắc di mở miệng hắn đ ế n không phải là ghét bỏ t i ệ đứng chủ yếu bởi vì lăng vi phong nói chỗ thay đổi một đời địa phương vậy mà là một cái nhà hàng tự phục vụ nhìn ra được chân thật người có tiền căn bản liền không p a y về ăn tự phục vụ tự phục vụ là cái gì cái kia đẻ xuống rẻ nhất thịt cho ăn căn bản ăn không ngon đồ vật mặc dù kể phía sau rất nhiều t i ệ t đứng rêu rao trong nhà thịt bò là bao nhiêu bao nhiêu tốt nhưng trên thực tế cũng như vậy hào môn thế ra ăn thịt bò trên cơ bản một mảnh thịt đều có thể ăn mấy sĩ ngừng lại tự phục vụ lâm dạ nhiều năm không thể không có đi nhưng trên cơ bản không có đi đã có tiền người tại sao phải bị k u ấ t đi ăn t h i t đứng ăn đều đi chuyên nghiệp cửa hàng tốt hoàn toàn không cần thiết tới lăng vi phong cũng có chút im lặng lấy ra điện thoại nghiêm túc nhìn một chút xác thực cái địa chỉ mặt đen lại lăng vi phong mang theo lâm dạ đi cảnh khu đã đi lâm dạ nhìn cửa ra vào ngồi một cái cao định chuyên môn định chế váy công chúa nữ h à i xác thực để người hai mắt tỏa sáng xinh đẹp vô lý nhìn sướng dưới nhỏ bên trên phạ lũ tâm lưới có thể luôn cảm thấy hình như ở nơi nào gặp đồng dạng người giải thích lăng vi phong nhìn xem cô bé kia chừng hai mắt người mới bạn gái lâm dạ t r ừ n g mắt nhìn gặp lăng vi phong nhận biết tự nhiên cho làn nên làm mới bạn gái lăng vi phong hàng đ ổ i bạn gái rất cần mẫn trên cơ bản liền cùng thay quần áo đồng đạo người không quen biết nàng lăng vi phong cảm giác hình như thật rất có hiệu quả lâm dạ tự nhiên là không nhận ra đối phương người nào ta làm quan trọng nhận biết lâm dạ im lặng a ta biết ngươi là trung học mẫn n g ư ơ i đầu thai lâm dạ nhẫn không không bốn bảy ở kinh ngạc nói trung học tên bốn s ả n h c a o tân chính mình đổi y phục hóa trang lâm dạ nhìn không ra ai biết lâm dạ vừa mở miệng chính là đầu thai ý tứ đây là tại vũ nhục chính mình sao trung học mẫn không nhịn được gân xanh hẳn lên trong đầu nhảy một cái liền lên cơn giận dữ thật n g ư ơ i a lâm dạ nhìn xem trung học mẫn bộ d i á m biết khẳng định là bản nhân không sai cũng không thể t r á c hắn h chủ yếu cũng bởi vì biến hoa quá lớn một chút cũng cùng đã từng cái kia trung học mẫn không giống không có phát tướng chuyện quan trọng đã từng cái kia trung học mẫn chương 834, n g ư ơ i thật giống như rất biết ăn chương 834, n ngươi thật giống như rất biết ăn cái kia quê mùa cục mịch nhỏ đất cô nàng chỉ nhìn đều để người đau đầu không ở đây sao lại đột nhiên lại biến dạng các ngươi tại một lâm dạ hiếu kỳ nói trung học mẫn hiện tại cái này đến từ khẳng định đi thẩm mỹ viện chỉnh lý mà dựa theo trung học mẫn tính cách nhất định lăng vi phong bỏ tiền đến mức là ra cái tiền nha lâm dạ trong mắt lóe ra tia sáng quái gì. cái dám đấy biết ta không thích cái này đến từ con một sách lăng vi phong cười hh không ngươi chưa phát giác nàng cùng hạ thi hàm có s o sánh sao lâm dạ tử minh trận nhìn a ta, ta đối thi hàm quyết trí thể không đổi lâm dạ thản như nói lăng vi phong khỏe miệng hết lên n g ư ơ như vậy nhiều làm ăn cơm chưa ăn cơm ngươi giải thích là sẽ ngươi bên trong lăng vi phong im lặng nhìn hướng trung học mẫn bên trong không tốt nha trung học mẫn thật cảm giác hai người không bình thường bắt b ẻ a chính mình cái này phía sau có thể hại sản thánh tốt nhất phòng ăn một người nhưng muốn hơn một trăm đây đã là trung học mẫn có thể được ăn đến, đến đồ tốt duy nhất địa phương không lăng vi phong nhìn xem trung học mẫn bộ dạng đột nhiên liền không nói gì chủ yếu cũng bởi vì thật không biết nên nói cái gì xác thực dựa theo trung học mẫn tư duy cái này sáo phản xác thực tốt nhất nội tình đi cái kia đi vào đi ta trải qua trả tiền lập tức ta thân môn trung học mẫn hiện tại đã coi như là tiểu p h ú bà bữa cơm mời được lang vi phong nhìn một chút n à n g tất nhiên hiện tại có tiền là không hôn ta ăn phòng ăn ngươi hiểu ăn t h ể u đứng sẽ có một loại tùy tiện cầm tùy tiện ăn cảm giác rất thoải mái trung học mẫn nhịn không được nói lang vi phong bày tỏ chính mình không có pháp tướng loại sự t ì n h cảm giác chẳng lẽ bọn họ hiện tại thân phận không đầy đủ tùy tiện ăn tùy tiện cầm sao nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên pha lũ tâm lưới t u t không muốn nói nhảm nhiều như vậy đang chờ chờ chút đổ vật đều bị người khác ăn xong rồi lâm dạ xếp hàng một cái lăng vi phong chán thực tế cũng không lăng vi phong qua trường chủ yếu nàng thật từ nhỏ phần lớn một chủng t i ề n đứng mà còn cũng không thể nào hiểu được trung học mẫn loại kia tùy tiện ăn no là cái gì thể nghiệm người lăng vi phong đánh thẳng đâu nhìn lâm dạ đã đi vào cầm nghĩa liền bắt đầu trang trung học mẫn không cam lòng yếu thế cũng đi theo chỗ nào không ngừng chứa đồ vật lăng vi phong lắc đầu chỉ có thể đuổi theo chờ ba người ngồi xuống nhìn xem lăng vi phong đĩa thịt bò kho tương loại hình vật thật có trung học mẫn trang hải sản lâm dạ m i ễ n h ễ mày chính hai triệu tiền con heo a Các có ngươi không? thể hay không? lâm dạ nhịn không đ ư ợ có n i Ngươi chút c là tiếp ă n tuần. ăn đôn g bộ tôm Có, A, muốn Ăn bóc bỏ. bỏ vào vô vị, bỏ thì t lại i Hai hay h cái biết có xem xét k ô nối g thế nào như vậy ăn tự chút tiếc như phục nào ăn n vậy có Lâm dạ u lắc đầu cảm giác hai sống chính là đang lãng phí tiền hình như ăn lần lăng vi phong im lặng nhổ nước bọc nói chương tám trăm ba mươi lăm như bức c ầ m ẩm chương tám trăm ba mươi lăm như bức c ầ m ẩm vậy khẳng định ta có thể thích ăn nhất tự phục vụ lâm dạ kiếp trước mặc dù kiếp trước cũng không có cỡ nào nghèo nhưng ngọn nguồn trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền tự phục vụ cũng thường thường đi ăn nhất là có chút thời điểm tự phục vụ vậy nhưng chùi bóng hấp dẫn người loại kia ăn no hoàn toàn không cần tính toán đã ăn bao nhiêu đồ vật cảm giác thật vô cùng tốt có một loại có bên trong da ngoài cảm giác sảng khoái đương nhiên cũng bởi vì thường thường đi ăn tự phục vụ cho nên cũng ăn ra tâm đắc rồi cái kia trên cơ bản làm sao ăn đều tâm lý nắm chắc nên ăn mới sẽ lại no b ụ n g trang về có nhiều năm trăm ba mươi đương nhiên trên thực tế ngươi giao tiền ở bên trong ăn ngươi trên cơ bản không có khả năng ăn hồi vốn cái này là chuyện không thể nào cũng mặc dù biết ngoài miệng đồ vật bên trong lại cỡ nào chân quý nhưng người sáng suốt đều biết rõ vài thứ kỳ thật cũng tiện nghi đồ vật căn bản không hàng ngày loại kia voi bên trong quý báo nguyên liệu nấu ăn cho nên hương vị bên trên khẳng định cũng bình thường có thể không chịu nổi nhân loại sẽ có một loại tâm lý hình như chính mình ngay tại ăn cấp cao đồ vật một dạng chỉ cần không ngừng ăn có khả năng sẽ sụp đổ một cái cũng tiệc đứng sinh tồn chi đạo kiếm tiền thật dễ dàng một việc quả thực sảng khoái ta làm sao không biết ngươi thường thường ăn bên trong đồ vật lăng vi phong hiếu kỳ trừng mắt nhịn ta chẳng lẽ cái gì thị tẩm đều muốn cùng báo cáo sao lâm dạ thì tự nhiên hỏi ngược lại hoàn toàn không cẩn thận đổ vật bị phát hiện nếu biết rõ lâm dạ có lẽ nhỏ cùng lăng vi phong một lớn lên chính mình là linh đài lâm dạ chính là chính mình chỉ chính mình nhiều kiếp trước ký ức đã cho nên đối với lăng vi phong đến nói cũng không trọng yếu căn bản liền không quay về truy đến cùng bài thứ thử ngươi có lẽ đều không mang ta ăn lăng vi phong nhìn xem lâm dạ ngây người mở miệng a kem khá lắm không mang theo có đạo lý ngươi lăng vi phong không nhịn được muốn nổ nước bọn ra hỏa thật đủ hỏng nhìn sướng trên h ỏ bên trên pha lủ tâm lưới phản bội h u n h đệ vậy mà còn sao dốc lòng khí tráng thật làm cho người ta chẳng ghét t ê u phản bội huynh đệ ngươi cũng đừng loạn lời nói a lâm dạ cũng không có ngữ g i a hỏa ngữ khí làm sao giống một cái khuê phòng oán vụ đồng dạng đâu lâm d ạ không tự chủ cảm giác có chút thú vị kỳ thật rất nhiều thời điểm lăng vi phong cũng chỉ có ở trước mặt triển lãm hiện ra một cỗ tiểu nữ nhi nhà khí chất tới càng nhiều thời điểm vẫn là một tên tiểu lưu manh cảm giác cái này kỳ thật cũng bình thường hai huynh đệ cái rất thường quan hệ tần yên tĩnh cái kia cũng rất thường báo tố thô tục à n g đừng chỉ làm đ ú loại hình nữ hải tử loại hình hành động nam hải tử nếu như thả ra kỳ thật thật rất lưu man một chút cũng so nữ hải tử kém làm đúng càng so nữ hải tử càng phải mạnh lên quá nhiều đại đa số nữ hải tử cũng không biết sẽ chết nam hải tử thật biết làm đúng chỉ không dễ dàng tại trước mặt người khác làm đúng đã cũng lâm dạ n g cùng lăng vi phong quan hệ mới sẽ bộ dáng đồng dạng mời khoản bên dưới tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài lăng vi phong mãi mãi đều một bộ ngưu bức c ầ m ở biến tử chương tám trăm ba mươi sáu khuê mật tình cảm chương tám trăm ba mươi sáu khuê mật tình cảm mà còn bản thân hắn cũng không tốt để chọc tồn tại hai cái cảm giác thật kỳ quái nha trung học m ẫ n lộ ra một cái bắt bái biểu lộ nhìn xem lâm dạ cùng lăng bị phong chẳng biết tại sao luôn cảm giác trong đó có cái tình đừng sao ngoài ý muốn kỳ thật rất nhiều thời điểm nam sinh ở giữa đều như vậy vậy nhưng so quê mật thân thiết nhiều lâm dạ cười mở cửa ra bảo nhất định quê mật thân thiết trung học m ẫ n không thể không biết nàng không có cái gọi là quê mật thậm chí bằng hữu đều không có mấy cái đương nhiên nếu như lâm dạ cùng lăng bị phong phải lên bằng hữu lời nói thế thì có hai cái đến mức quê mật cái giống là đi khi còn bé kiến thức liền nói cho trên thế giới này sẽ chân tâm đúng chỉ có phụ mẫu đám người đều sẽ còn nghi vấn khi còn bé hắn cũng có b ạ n thân kết quả chính mình quá nửa làm bài tập thị tẩm mở bài tập tiểu siêu thị sự tỉnh chính là bị ngươi cái bạn tốt tố cáo phía sau cô bé kia còn chỉ vào cái m ù i nói cho nàng chính là không quen nhìn trung học mẫn hành động vì hiện tại đến tố cáo để lúc đó trung học mẫn nội tâm mười phần phức tạp cũng từ lúc kia bắt đầu hắn liền hiểu trên thế giới này không có vô duyên vô cớ tốt chỉ có lợi dụng cùng lợi dụng ngược lại tóm lại từ đó về sau trung học mẫn sẽ không học giả thổ lộ tâm tình không có vì cái gì chỉ cảm thấy không đáng thật rất không đáng giá nàng l à đã từng chính mình cảm giác ngu xuẩn thậm chí cảm thấy lúc ấy đáng lời nếu như không đi thổ lộ tâm tình lời nói có lẽ không phải là cái này đến t ử hạ c h ẳ n g đi ít nhất trung học mẫn phải không đương nhiên cô bé k i a cuối cùng cũng trả giá đại giới trung học mẫn cũng không một cái bị người hố mà không biết phản kích người tại về sau cái nữ hải tử liền bị nghỉ học đệch đến mức là đến tiếp sau trung học tên sẽ thành ta đói trường học các ma đương nhiên nàng không đánh chỉ lợi dụng một chút thủ đoạn nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lụ tâm lưới giống phai nhặt ra khỏi cái nữ hải tử một dạng tiếp cận hắn chỉ vì hủy hắn mà trung học tên không cần tiếp vào đều có thể ước hiếp trở về đây chính là trung học mẫn thủ đoạn không cầu hoa tươi cũng nên là bộ dáng đưa đến trung học mẫn hiện tại căn bản không biết gọi là khuê mật tình cảm khó voi hai cái nữ hải tử sẽ thật lòng lẫn nhau trưởng ban trong lòng càng nhiều vẫn là cảm giác có lẽ lợi dụng lẫn nhau mới đúng chứ nhưng bây giờ lâm dạ đột nhiên đưa ra khuê mật tình cảm cùng minh đệ thân hai thứ thật chút đều trung học mẫn không thể lý giải đồ vật hoàn toàn chính là lý giải không được là trên thế giới này sẽ có bộ dáng tùy tiện tồn tại hoặc là hắn căn bản không muốn đi tin tưởng tồn tại yến tử tình cảm trung học mẫn cũng là không cô đơn chỉ thật không quá nguyện ý đi tin tưởng kỳ thật cũng một loại đáng buồn đương nhiên chỉ người khác sẽ cảm giác trung học mẫn đáng buồn mà thôi nhưng trên thực tế trung học mẫn cũng sẽ không cảm giác chính mình có cỡ nào đáng buồn thậm chí biển cúc nhìn thấu hết thảy ít nhất hắn thật như vậy t u y ệ t nhưng bây giờ nhìn xem lâm dạy yến tử trung học mẫn lần thứ nhất lâm vào hoài nghi bên trong cảm thấy chính mình nhận biết không xảy ra vấn đề t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy lâu dài không được t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy lâu dài không được hiện tại trung học mẫn là ý tưởng có thể trên thế giới này thật tồn tại cái gọi là khuê mật tình cảm đáng tiếc sẽ không phát sinh tại thân phận bởi vì lâm dạ quan hệ của hai người cho nên mới sẽ để nàng tin tưởng đương nhiên đến tiếp sau không đồng dạng dù sao hắn là triệt để không tin tất cả mọi thứ đều đi các ngươi tình cảm thật rất nhị lẹ bậy không sai trung học mẫn cười một câu đó là dĩ nhiên ta từ nhỏ một lớn lên quan hệ khả năng sẽ không tốt đâu lâm dạ nói tiếp tiếp tục nói lời nói thật cùng lăng vi phong quan hệ trong đó vẫn luôn tốt như vậy ngươi về sau không chừng cũng có thể tìm không sai bằng hưu lâm dạ hơi quên bảo khi thật bản thân trong lòng rất thiện lương không đến mức nói lúc nào đều gián độc đại bộ phận thời điểm vẫn là đặc biệt ôn hòa trên một điểm lăng vi phong cũng biết không phải cũng bình thường dù sao lâm dạ hàng cũng một cái không tệ nam nhân hy vọng đi trung học mẫn không có gấp phủ nhận lời nói thật nếu như có thể mà nói có thể có cái bằng hữu cũng không tệ chỉ tiếc một mực về sau trung học mẫn đều sao có tìm khi còn vẽ quan hệ kỳ thật tương đối thuần túy nhưng sau khi lớn lên quan hệ tôn g sư sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề phần lớn thời điểm một khi xen lẫn lợi ích càng như vậy trên thế giới này luôn có một chút đặc thù q u tắc thời điểm cổ đại cửa nhà giàu đối thật như vậy phần lớn thời điểm nếu như giai cấp khác biệt lời nói mạnh mẽ như vậy tại một như vậy nhất định có vấn đề lớn nhất là nếu như song phản tính cách đều đặc biệt cường thế bức tường bên dưới cái kia là như vậy cái gọi là cô bé lọ lem cùng vương t ử ở giữa mỹ tệ na h、e、chính là như vậy rất nhiều thời điểm cô bé lọ lem sau cùng kết quả chính là tiến vào hoàng cung v ề sau không có bao lâu sẽ bị l ổ i đi thậm chí bỏ mình nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên pha lũ tâm lưới bởi vì t r ê n lệnh quá lớn người trong đầu liền chính là vượn qua giai cấp đối phương cùng chính mình ở giữa có thiên nhiên câu đừng hắn người nhà bàn đạp vãn bên trên bò bản thân cũng một loại kỹ thuật đến càng nhiều thời điểm chính là cái này hiến tử dứt khoát quan hệ mới sẽ duy trì lâu dài cái này muốn làm lợi dụng chỉ cần có nhu cầu lại không ngừng thỏa mãn đối phương lâu như vậy không đến mức trở mặt chỉ cần không trở mặt như vậy tất cả đều có thể tiếp tục duy trì có thể tại nếu như song phản thật tâm m u ố n tại một cái thật cũng có thể sử dụng đến bằng hữu trên thân không q u ả n là ái tình vẫn là hữu nghị quan hệ trong đó kỳ thật chính là không sai biệt lắm duy nhất khả năng khác biệt ái tình đánh lấy nguy trang muốn y vào gia đình trở thành bằng hữu nhưng bỏ ra cái khác biệt bên ngoài gần như thông một cái bằng hữu nếu như giai cấp khác biệt tiếp xúc nhiều hơn không không thời lâu dài có thể chính là đi cái kia tươi mới cảm giác về sau liền triệt để ồn ào tách ra tới gần quan niệm là khác biệt đi ra ngoài mua đồ ngươi là dùng tiền đâu không tiêu tiền đâu bởi vì giai cấp khác biệt rất nhiều thời điểm ngươi cho rằng không đắt đồ vật nhưng đối với nhân ra đến nói lại ngày nghỉ bộ giang có đàn là không lâu dài chương tám trăm ba mươi tám chân chính xem trọng chương tám trăm ba mươi tám chân chính xem trọng cho nên lăng vi phong kỳ thật khó cùng trung học vẫn làm bằng hữu hai người trong tính cách không giống nhận biết bên trên càng như vậy nếu như ngày nào thật đến mua đồ trung học m ẫ n cảm thấy đắt nhưng lăng vi phong xác thực không quan trọng có thể chính là một cái vô cùng đơn giản lớn đồ vật nhưng sẽ dẫn giữa hai người cãi lộn lâm dạ không hề xem trọng trước mắt đoạn tình yêu hai cái a đừng tại một làm bằng hữu cái kia lâm dạ nói đều lời thật lòng cũng đem trở thành bằng hữu mới sẽ kể phía sau muốn không sáu là đổi thành đồng dạng nữ h à i tử lâm d ạ mới lười nâng tâm đâu lăng vi phong chơi chán trực tiếp liền ngã tốt trung học mẫn đứa bé lâm dạ vẫn là rất ưa thích nghiêm túc khắc khổ không sai tính cách bộ dáng nữ hải tử anh thích có một cái tốt một chút dựa vào không lăng vi phong cái hoa t â m cây củ cải lớn ngươi đôi trung học m ẫ n cảm thấy hứng thú lăng vi phong ngược lại không có bộ c a o tân nhìn xem lâm dạ cười nói mới không đâu ta chỉ hai cái tính cách không hợp tốt nhất đừng tại một tốt không phải vậy phía sau ken cuối cùng liền bằng hữu đều không có làm cái gọi là chia tay về sau có thể làm bằng hữu quả thực một cười chỉ có thể sáng ngươi tử đều không có thật lòng trả giá quá cái này lúc có thể cảm g i á được thích chính là thích thích người tách ra có lẽ có đường nguyên nhân có lẽ tóm lại có một chút sự tình khẳng định cái kia chân tâm đem đối phương làm bằng hữu theo cái xác định vững chắc chính là từ đều không có trả giá quá cái kia thật không có trả giá chỉ cần trả giá không có khả năng hòa hòa khí khí nhìn xem chia tay có thể chính là hải vương trên một điểm là không thể nghi ngờ lâm dạ cũng tin tưởng phán đoán hải vương chính là hải vương còn trang thâm t ì n h đây lâm dạ cũng thật rất im lặng bộ giáng thị tầm sẽ phát sinh nhưng nhường hắn là không hy vọng phát sinh ở chính mình hai cái bằng hữu trên thân vâng không chưa tất cả đều thật quá tải khó chịu ít nhất lâm dạ cũng sao người ở đây ta từ liền sao cùng trung học mẫn tại vừa qua lăng vi phong há mồm chính là trực tiếp mở miệng nói nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên p h à lủ tâm lưới nói v ừ a hắn sẽ không theo trung học tên tại một nữ nhân vui v ừ a một chút có thể nhưng trước mắt cái không lấy nói đây là câu dẫn lâm dạng làm sao chịu đâu cái đâu ngọn buồn lăng vi phong vẫn là đối với trung học mẫn vẫn là thật thưởng thức cái nữ hải tử kiên cường độc lập chính là gia thất không bằng hạ thi hàm mỗi dạng đ ầ u bị hạ thi hàm tốt hơn nhiều bất luận ba trăm bốn mươi là tâm cơ vẫn là mỗi một cái mặt trái đều có thể toàn diện nghiền ép hạ thi hàm tồn、tại. bộ dáng nữ h à i tử không đi thích đi thích hạ thì h ẳ m làm không ăn no dỗi việc sao dù sao lăng vi phong phải không cho nên sẽ không đi cùng trung học mẫn có bất kỳ liên lụy mặc dù bây giờ đ ư n g nhìn trung học mẫn cùng lâm dạ ở giữa có tranh lệ nhưng đ ồ vật về sau ngày có thể bồi dưỡng ai cũng không tiên tiên liền cao quý trung học mẫn liền như thế nàng có gia nhập hào môn năng lực mới lăng vi phong chân chính coi trọng chương tám trăm ba mươi chín đắp nạn ủy khuất t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín đắp nạn ủy khuất cái kia là sẽ tại một lâm dạ lại kỳ quái hỏi để không có tại vừa qua lăng vi phong đĩu môi hàng lắng nghe không hiểu tiếng người sao ta không ý tứ kia ta ý tứ lâm dạ há to miệng cuối cùng không có xuất khẩu ta ý tứ làm quan trọng cùng hẹn tại một ngươi lại là có khả năng cùng hẹn tại một lâm dạ cũng thật im lặng hoàn toàn không biết hàng não n g mà m ư ồ n thật kỳ thật chính mình là biết rõ cũng nhìn ra căn bản không cần lo lắng chút vấn đề chính mình nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đi hiểu lầm a i trên thế giới này cũng không có như vậy nhiều hiểu lầm cần phải đi làm sáng tỏ tốt sao ít nhất lăng vi phong hoàn toàn không có xong đi làm sáng tỏ ngươi cài a lăng vi phong cũng cảm giác chính mình là nghe lầm nhưng chủ yếu bởi vì lâm dạ căn bản chính là vào sân không nghe lời rất nhiều thời điểm đều chính mình nói chính mình hoàn toàn không quản ngọn nguồn là ở đây sao tóm lại tất cả vấn đề đều không thể vấn đề hoàn toàn chính là lâm dạ vấn đề cái chính là sự thật ít nhất lăng vi phong sao cho rằng trên thế giới này căn bản không có tốt đương nhiên cái a không phải vậy cho rằng kịp thời cái gì lâm dạ trừng mắt nhìn ta không cho rằng cho rằng ta cùng trung học mẫn tại một tác liệt chẳng lẽ không ta không thể lấy hoài nghi sao lâm dạ nhìn xem lăng vi phong cười đều thích ai không biết ngươi có tiếng hoa tấm a lâm dạ cười, cười. ta hoa tâm lăng vi phong cũng không có ngữ hắn cảm giác chính mình thật rất hoa luồng chính mình chỗ nào kịp thời hoa hưng nếu như không nên thân phận hắn nơi nào sẽ y i ế n tử làm ta giảng đạo lý ta làm sao lại hoa tâm nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên p h à lủ tâm lưới những nữ hải tử kêu bản thân không ta nâng dãy số tưởng rằng để ý đến ta vấn đề c h ú t nữ hải tử vốn tiếp cận ta có mục đích ta cho bán bao hết ai biết các nàng vậy mà phản bội ta cũng có thể trách ta sao lăng vi phong kỳ thật trong lòng cũng hiểu rõ mỗi lần tìm nữ nhân đều xem xét biết có g i tâm ít nhất lăng vi phong có khả năng phán đoán ra nhân phẩm nhưng là có vấn đề bộ dáng phản tạo nên một cái chính hắn đặc biệt hủy khuất mặt dương cái kia thật một loại cảm giác thoải mái lăng vi phong một mực lấy đều dùng cái này đến từ phương thức đi che giấu mỗi lần đều đối cơm xuất hiện vấn đề không xuất hiện vấn đề chính mình đưa ra chia tay lý do hợp tình hợp lý mấu chốt nhất là cho làm một cái tốt thanh danh a hiện tại chính mình vương hảo thanh danh có thể tương đối tốt cũng chỉ có lâm dạ mới sẽ cảm giác chính mình hoạt â m người đi ra ngoài cái kia đều cho rằng nữ có vấn đề không có vấn đề dây số lệ lăng vi phong thật cảm giác lâm dạ đối với có thành kiến v ớ t nói nhảm ai bảo đổi bạn gái cùng thay quần áo đồng dạng trung học mẫn a ngươi đừng nhìn cái này đến từ nhưng trên thực tế đổi bạn gái rất thường sự tình ta biết chương 840, 10 phần người tốt chương 840, 10 phần người tốt tất cả mọi người cùng trường đồng học trung học mẫn có thể lại không biết lăng vi phong đại danh đương nhiên càng nổi tiếng s á c thực thực lăng vi phong được xưng là nhất là thâm tình giáo thảo đến mức là đương nhiên bởi vì hắn tìm bạn gái đều những cái kia trên cơ bản đều không có người nguyện ý phản ứng nữ nhân xấu mỗi lần đều muốn đi thay đổi bọn họ nhưng cuối cùng đều ngăn cản không nổi ngoại giới dụ hoặc chính mình cùng lăng vi phong phân phản lăng vi phong hy vọng cùng tiếp tục bộ dáng dưới tình huống phản đều nữ sinh sai lăng vi phong mỗi lần đều có thể duy trì được nhân thiết quả thực thoải mái lận nhưng vấn đề tại trung học mẫn không tám ba trong mắt cái kia cùng lăng vi phong đồng dạng cách nhìn không quản nguyên nhân chia tay nàng t ô n g sư cảm giác lăng vi phong là có vấn đề bằng không là mỗi lần tìm nữ hải tử đều loại trả nữ thật kỳ quái đương nhiên dù cho trung học mẫn đối lăng vi phong không hứng thú nhưng trường học bên trong đối với lăng vi phong cảm thấy hứng thú nữ hải tử vậy nhưng có nhiều lắm dáng dấp đẹp trai có nhan có tiền cái này đ i ế n tử nam nhân trên cơ bản chính là tìm không thể t r ả thái lăng vi phong quả thực chính là quốc bảo đồng d ạ n g hiếm áp kỳ mấu chốt nhất sẽ một cái nam nhân tốt nhưng lăng vi phong mỗi lần tìm nữ hải tử trên cơ bản cũng sẽ không tử tốt hơn bên trong trọn hắn trên cơ bản đều sẽ đi tìm một chút thanh danh tương đối kém nữ hải tử cũng không biết là người đều cảm thấy không lăng vi phong á c thú vị đơn thuần vì tìm một chút loan loan ném đi đâu cảnh quan mỗi lần đều được người v u hắn các người chút nói xấu thanh danh của ta lăng vi phong xác thực một mặt bị khuất hắn thật cảm giác chính mình rất bị khuất chính mình cũng không người xấu a chính mình là người ta ố t có thể những người này căn bản không tin tưởng linh vị lập tức cũng cảm giác rất là bất đắc dĩ cho thỏa đáng người mãi mãi đều tại rơi l ệ đâu cái thế giới chính là như vậy không công bằng nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới trên thế giới này người tốt đều không có kết cục tốt không có a ngươi vốn cái này đến tử lâm dạ nghiêm n g túc đến bởi vì tại trong mắt l a n g vi phong b ộ dáng ha ha l a n g vi phong cũng thật hối hận tại sao phải cùng loại người làm huynh đệ huynh đệ ta ngươi chính là sao nói xấu ta lăng vi phong nhìn xem lâm dạ tính toán dùng tình nghĩa minh đệ tỉnh lại lâm dạ lương c h i đáng tiếc là lâm dạ lại căn bản liền không để ý tình nghĩa minh đệ v ậ t kia hắn không tồn tại cái này ngươi lăng vi phong cũng thật không biết nên tốt thật không có thích không còn có người quan tâm chính mình cái thế giới là chính là như vậy không công bằng chính mình có thể một cái mười phần người tốt người là không có người nguyên nhân tin tưởng đây cái thế giới ngươi là chính là tàn nhẫn như vậy đây không nên bộ dáng lao thiên ngươi bất công a thật không công bằng a làm gì đâu lâm dạ nhìn xem lăng vi phong cũng có chút im lặng làm hình như thật đang làm khổ tình đại hí đồng dạng g i a hỏa thật đủ n h ả m chán hoài nghi nhân sinh đã cái kia tiếp tục hoài nghi đi chương 841, lòng có sở thuộc chương 841, lòng có sở thuộc lâm dạng cùng trung học mẫn đối mặt cười một tiếng cũng không có đem lăng vi phong p h ả n n ả n để vào mắt vẫn luôn loại khôi hài tính cách căn bản sẽ không dạng ít nhất lâm dạng là thật hiếm thấy đến lăng vi phong thật sự có khó chịu thời điểm càng nhiều thời điểm nàng chính là một người bình thường thậm chí so với người bình thường l ạ quan nhiều hơn bản thân chính là như vậy lăng vi phong căn bản sẽ không nhẹ một chút cảm giác thương tâm lâm d ạ cũng sẽ không để thương tâm dài bao lớn lăng vi phong thương tâm số lần thật bấm tay có thể mấy đương nhiên gần như mỗi một lần đều cùng lâm d ạ có quan hệ mặc dù hai người là bạn thân quan hệ vô cùng tốt có thể ngọt ngờn hai người đều người khó tránh khỏi có lúc sẽ có cãi nhau cũng chỉ có cái thời điểm lăng vi phong mới sẽ thật sự tức giận thời điểm lăng vi phong trên cơ bản đều không quan trọng hoặc là nàng căn bản sẽ không để ý người khác nghĩ như thế nào lăng vi phong tính cách bản thân lạnh nhạt cái sớm phía trước liên đã trừ lâm dạ bên ngoài gần như không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng tâm tình cho nên hoàn toàn không cần người sẽ thương tâm hai cái thật xứ n g a lăng vi phong không nhịn được mở miệng nói xứ ngụa a lâm d ạ b g đĩu m ô i lời vừa thốt ra lâm dạ biết hàng ý tứ vốn lại a chính mình lừa gạt ra dẫn mối có thể lăng vi phong nhưng lại không biết không nhìn không lên trung học mẫn mà là không thể coi trọng a phải biết thân phận lâm d ạ không thể cùng lăng vi phong đại g i a một cái không may không lâm dạng u y ệ n ý n h ì n lâm d ạ mặc dù trong nội tâm vẫn là rất cảm kích lăng vi phong nhưng tại ngoài miệng khẳng định không thể ra không quản thật rất có ăn ý muốn hay không đổi một cái thử nhìn một chút lăng vi phong n h ị n không được tò mò hỏi không đổi ta thích chỉ có thi hàm một thân ta đều sẽ không thích lâm dạ minh bạch h ả o ý đáng tiếc không thể ă mặc dù sao đối với trung học mẫn có chút tàn nhẫn nhưng cuối cùng không rửa bắt nàng lại thần ác ma pháp không cầu hoa tươi quá nhiều ta cũng không có khả năng coi trọng hắn trung học mẫn cũng đi theo nói nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên pha lủ tâm lưới kỳ thật thời khắc này trung học mẫn trong lòng khó chịu cứ việc đã sớm chuẩn bị nhưng làm nghe thời điểm trong lòng cảm giác khó chịu thật khó chịu căn bản không biết có lẽ tốt kỳ thật trung học mẫn n g ư ờ i dáng rất vô cùng xinh đẹp đáng tiếc là tâm ta có chỗ thuộc nếu không không chừng cũng sẽ truy lâm dạ nghiêm túc nói hắn ngược lại không đả thương ấ n cái nữ hải tử tự tôn tính kỳ thật nhìn ra nếu như trung học mẫn không có pháp lời nói không thể lại xuất hiện ở đâu tất nhiên như vậy liền chứng minh trong lòng s á t thực sao tất nhiên sao lâm dạ cũng không có tốt chỉ có thể bộ giá nguyện chuyển cự tuyệt người tại ta lại không thích ngươi trung học mẫn há to miệng cuối cùng không có tại bán cái gì lời nói thật nàng đánh trong lòng y thực chương tám trăm bốn mươi hai quân quận t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai cuồn cuộn là có một ít tiếc lối bởi vì có lúc có thể thật càng đến không cái gì cũng muốn đến hắn thật có chút thích lâm dạng đáng tiếc là lâm dạ hình như đối với thật không có bất kỳ cái gì hứng thú xinh đẹp sao trung học vẫn nhịn không được nhìn một chút trong gương chính mình hiện tại có thể còn tính là xinh đẹp đi nhưng nhất lẽ bảy cuối cùng lâm dạ trướng mắt ta cho dù có chút tiếc lối nhưng trung học vẫn cảm giác chính mình dễ chịu hiểu rõ nói thế nào đều thử không nhiều như vậy tranh thủ thời gian ăn ai tự phục vụ cái này chính là muốn ăn nhiều một chút mới có thể hồi vốn lâm dạ cười nói lôi kéo hai người tiếp tục đều thích kết thúc cái xấu hổ chủ đề a n nói bụng tự phục vụ về sau trung học mẫn đổi u đi không biết là ở đâu nàng cảm giác rất xấu hổ cũng đích thật là xấu hổ dù sao lâm dạ hàng cự tuyệt sao c h ế t đề hắn chỉ cần vẫn là một cái nữ h à i tử chỉ cần có lòng tự trọng liền không tốt tiếp tục lưu lại ngươi nói một chút ngươi d ở trò quỷ lâm dạ nhìn xem lăng vi phong im lặng nếu như không hàng tự chủ trương sẽ không trăm năm thành hiện tại cái này đến tử ngươi ngươi chính là mắt toét ngươi phạm là biến thành người khác có lẽ không đồng đạo ngồi tại trong xe lăng vi phong sâu sắc lần thứ hai thở dài rất nhiều thời điểm hơi nhiều lần đều áo từ bỏ tới gần là lâm dạ nhân sinh có thể nàng chính là cảm giác không cam tâm hoặc là hắn thật cảm thấy hạ thi hàm không xứng với lâm dạng hạ thi hàm nữ nhân thực tế không quá tốt có thể lâm dạ vậy mà là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ l ũ tâm lưới ta sao cùng a trên thế giới này nếu có một cái nữ nhân có thể thay thế thi hàm lời nói nữ nhân kia nhất định chỉ có thể ngươi lâm dạ nhìn chằm chằm lăng vi phong nghiêm túc nói ta lăng vi phong giật n ả y mình nhìn xem lâm dạ ánh mắt liền biểu thị đang nhìn biến thái đồng dạng đúng nếu như ngươi là một cái nữ nhân như vậy ngươi liền có cơ hội thay thế rơi hạ thi hàm bởi vì ngươi đối t a trọng yếu cùng thi hàm đồng dạng trọng yếu nữ nhân c h u y ệ n không có khả năng không lâm dạ biết rõ khoảng cách không nhiều thỏa đáng nhưng thật đối với lâm dạ s á t thực chùi bóng tốt một cái t i ế p lời tin tưởng lăng vi phong về sau sẽ không tại ngù sao không x ứ n g s ở đang ăn no dỗi việc nhất định muốn đem nữ nhân ném cho chính mình cái không có khả năng lốp xe cũng sẽ không lại tiếp tục cho phép đi xuống ít nhất lâm dạ sao cho rằng có thể lâm dạ lại không có chính mình sao một câu lại làm cho lăng vi phong lâm vào sâu sắc thành ma bên trong chỉ có có thể chứ lăng vi phong không tự chủ có chút lâm vào voi bốn không chúng mà không tự chủ biến đỏ và ngươi làm sao đỏ mặt chẳng lẽ ngươi thật giống lâm dạ nhìn xem có chút khẩn trương không thể nào lăng vi phong chẳng lẽ một chống loạn cái kia thật là thật là đáng sợ mau mau cút ngươi mới đây lăng vi phong lắc đầu ngây người mở miệng nói trực tiếp liền chọc lâm dạ hàng thật thật nhiều chương tám trăm bốn mươi ba dinh dưỡng không đầy đủ chương tám trăm bốn mươi ba dinh dưỡng không đầy đủ n g ư ơ i c h ớ giải thích n g ư ơ i giải thích che giấu lâm dạ nhìn xem lăng vi phong chính là trực tiếp mở miệng nói lâm dạ bản thân cũng không tin lăng vi phong biết cái này đến từ người dù sao lăng vi phong có thể giao xong rất nhiều bạn gái không thể lại bộ dáng người lâm dạ từng nghe không ít bạn gái nói lăng vi phong bao nhiêu bao nhiêu d ũ n g anh đương nhiên trên cơ bản đều nghe l à đến lâm dạ là trên cơ bản không quay về đụng chút nữ nhân đến kỳ thật dừng không tám thái là biết lăng vi phong người trên thực tế bản thân chỉ có một người cắt bã không sai chính là cắt bã h ã n tại mặt biểu thị đều sẽ yêu ghép ý trên thực tế lại một cái chân thực c ậ n bã nam cái gì nữ hải tử phản bội hắn về thời gian không đủ chính là nàng chế tạo nhân thiết m à t h ô i lâm dạ không hiểu rõ hắn ta giải thích không có a lăng vi phong cũng thật im lặng lâm dạ người lúc thật không có việc gì liền nói xấu chính mình một cái chính mình nơi đó bộ dáng người chính mình rõ ràng chính là một người tốt, tốt ta ố t t ít nhất tại lâm dạ trong mắt chính mình là một cái tuyệt đối người tốt ta mới u cong vậy liền cũng cong lăng vi phong nhìn xem lâm dạ nghiêm túc nói đi m u ộ người mới cong đây này lâm dạ cười cười khi thật đồng thời không có cái gì trên thực tế chính là cái này đ ế n tử lâm dạ cùng lăng vi phong quan hệ chính là sao tốt cái kia trên cơ bản đều có thể một cái trạng thái lâm dạ đối với nàng nói cũng một cái chùi bóng bản thân trên một điểm là không thể nghi ngờ cho nên tất cả mọi người ai cũng đừng ai lăng vi phong dứt khoát giải quyết dứt khoát kỳ thật ta vừa bắt đầu cũng không có đánh nói ngươi là còn là chính ngươi thừa nhận lâm dạ quả quyết trực tiếp vung nổi nói ngươi còn nói ngươi không có lăng vi phong há to miệng vậy mẩn ngứa muốn á hàng đánh một trận hiện tại đi làm cái gì lâm dạ trực tiếp trang một chủ đề người ít cho ta chẳng a nhìn sướng dưới nhỏ bên trên p h à lụ tâm lưới hôm nay liền cho ta giải thích rõ ràng người nào con người là lâm dạ nhìn xem lăng vi phong khỏe miệng giật giật tiếp tục nói không nợ đánh lăng vi phong trực tiếp liền nào h bên trên đối với lâm dạ chính là dừng lại mánh liệt đánh lâm dạ cũng thật không có biện pháp nào cũng xác thực không có chút nào biện pháp đương nhiên vẫn là rất tần tùng cựu giang lăng vi phong phi triệt để lòng bàn tay mặc dù lăng vi phong biết một chút công phu nhưng k h lực kỳ thật cũng không lớn lâm dạ cũng không biết là về sau là cảm giác lăng vi phong không bởi vì sáu trăm linh ba sau một giờ chịu khổ cho nên mới dinh dưỡng không đầy đủ nên là cái vấn đề lâm dạ có thật dài một đoạn thời gian đi để người cho lăng vi phong ngừng lại một chút thuốc bổ vì để lăng vi phong thân thể mau chóng khôi phục nhưng bây giờ xem trọng giống thật sự không tệ lâm dạ cũng nhìn ra lăng vi phong hiện tại khí lực là hơi bị lớn nhưng không có chính mình đánh lại thêm h u n h đệ đánh nhau làm sao ngạch khả năng sẽ dùng công phu thật cho nên trên cơ bản đều lâm dạ đẻ lên lăng vi phong đánh lăng vi phong không có biện pháp nào muốn tranh thoát nhưng lâm dạ tay lại tiện tay còn tay mạnh mẽ như nhau trên cơ bản là không phản kháng được chương 844, hỏa t r ư ơ n g 844, hỏa hiện tại thả ra ta ta có tán gẫu lăng vi phong vùng vẫy n ử a này g cũng thật không có cách nào ha ha đi hiện tại không ta đối thủ cái này đến tử sớm làm đi lâm dạ lạnh lùng nhìn xem lăng vi phong khoe miệng nụ cười mang theo treo thức trên cơ bản hắn không gặp lăng vi phong để vào mắt quá bản mộ giặc dám cùng đậu thủ không tìm đánh sao lâm dạ là trực tiếp liền đối lăng vi phong mở rộng công kích cũng không có một chút thời gian lăng vi phong liền bị lâm dạ dày vỏ không được cuối cùng đầu hàng lăng vi phong cứ việc cảm giác rất biệt quất nhưng không có bất kỳ cái gì biện pháp nàng không lâm dạ đối thủ trừ phi đến các đấu khí lực nhỏ chính là nữ nhân trời sinh yếu thế lăng vi phong trong lòng chính là bản mộ ra sớm muộn có một chút đường rơi vào trên tay của ta không người ta nhất định hung hăng thu thập ngươi trên thực tế lăng vi phong về sau là làm không thu thập phương thức chính là để người một lời khó nói hết ít nhất không thích hợp thiếu nhi ân không thích hợp thiếu nhi phía trước để trực tiếp thành thành thật thật nói sang chuyện khác tốt làm gì không phải là không muốn đâu hiện tại độc thủ vẫn là sai ngươi đoán ta sẽ thả mụ ha ha không thật sự đang tìm đánh lăng vi phong tức giận cười người lúc thật phách lối a dám đối với chính mình sao cùng v ọ n sao ta chỉ không có nghiêm túc ta phải nghiêm túc ta sợ ngươi thật xong đời n h a lăng vi phong khoa tay chân một c ư ớ c kia thật nhỏ tại lâm dạ còn tổng g á m có thể muốn một đại tê ơ lâm dạ thật triệt để xong c o n b ê ngươi không dám lâm dạ ngoài miệng hai chân lại gắt gao kẹp lấy lăng vi phong bắt đ u ổ i cái kia thật sợ một chân cho đặt tới vậy chân chính lên thiên đường lâm dạ có thể không cần lên thiên đường loại cảm giác này lâm dạ là cả một đời đều không thể nghiệm cho nên người nào thích đi thể nghiệm đi thể nghiệm đi nhìn sướng d ê n nhỏ bên trên phạ lụ tâm lưới có bản lĩnh liền bông u ra ngươi nhìn ta có dám hay không lăng vi phong chừng hai mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạng ngươi không dám lâm dạ ngoài n g miệng lại gia tăng cường độ nhìn ra rồi lăng vi phong thật sự tức giận t ố t không lộn xộn bộ dáng kết thúc đi lâm dạng sạch sẽ cũng chuyển biến tốt thu nếu thật đem lăng vi phong c h ọ c giận cái k i a thật t h ả m rồi lâm dạng cũng không dám thật dẫn lửa nàng thời điểm tới một cái một cách trí mạng suy nghĩ một chút loại cảm giác này lâm dạ chính là tê cả ra đầu toàn thân đổ mồ hôi lạnh da dáng kết thúc đều không muốn a ta nói cho lăng vi phong lại hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ không chính xác nói bởi vì nên là nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ đ ú n quần hắn hôm nay nhất định để lâm dạ thật tốt nếm thử chính mình đ á công để hắn thật tốt khóc lý thật tốt vừa khóc cũng vì báo thù chính mình bỏ bao công sức giúp nhu đồ nhưng h à n g chính là không linh tình hơn nữa còn cảm thấy chính mình là quản việc không đâu có thể để lăng vi phong sinh khí a tốt người thật không biết tốt xấu nếu như không thể lời nói hắm sớm bị hiệp sĩ a cái kia đá một cái bay ra ngoài ai chấm đều càng càng khí chương tám trăm bốn mươi lăm tràn đầy bút bê chương tám trăm bốn mươi lăm tràn đầy bút bê lâm dạ mang theo l a n g vi phong một cái cỡ lớn phòng game mặc cả vừa vào cửa lâm dạ mua mấy trăm đồng tiền tiền trò chơi người chơi vui địa phương bên trong lăng vi phong quan sát trước mắt phòng game mặc cả khoe miệng hơi d ư n g lên ánh mắt giống tại nhìn ngớ ngẩn hắn mặc dù không bài xích phòng game mặc cả U không tư nói chính mình là cái gì phú gia công tử ca có mang đoạn không bỏ xuống được cho rằng chơi phòng game mặc cả là mất mặt nhưng mà mượn lăng vi phong không có phát tướng tại lâm dạ trong mắt phòng game mặt cả có chơi vui ngươi làm sao còn không hiểu đâu lâm dạ cũng nhìn t h ằ n g lốc nhìn hướng hắn trọng điểm kỳ thật không không chơi cái gì trọng điểm kỳ thật cùng ai một chơi bộ dáng nói ngươi rõ chưa lâm dạ nghiêm túc nói trọng điểm là cùng người nào một chơi lang vi phong thì thầm bảy trăm hai mươi bảy câu nói hắn lại không đốc tự nhiên minh bạch khó mà voi ngươi một cái kém thông minh người theo sát có thể có cái này đến từ tổng kết lang vi phong cười khoe mắt tiêu ý thẳng tới trong mắt nhìn ra được nàng thật cao hứng ngươi mới kém thông minh cả nhà đều kém thông minh lâm dạ bị môi đừng nói nhảm Tranh thủ thời gian bắt đầu đi bên trong phòng game mặt ca người không sẽ rất nhiều nhưng cũng không í i t chống không máy móc cũng không nhiều muốn chơi thích chơi trò chơi là c ầ n cướp hùng chi bọn họ vẫn là hai người ngay sau đó hai người tại phòng game mặt ca bên trong chơi kỳ thật chỉnh t h ể bên trên cũng không có chơi vui nhưng hai người vẫn là chơi vui vẻ l n g vi p h o n g rõ ràng không hề phòng game mặt ca tốt bao nhiêu chơi đây là đơn thuần bởi vì như một người là trong lòng muốn chơi người kia cho nên mới sẽ cảm thấy chơi vui nếu như người không đúng cho dù trên thế giới chơi tốt nhất trò chơi bày ở trước mặt cũng sẽ để cho kẻ nhạt vô vị làm lăng vi phong cùng lâm dạ rời đi phòng g â y mặt cả thời điểm c h ê n tay bút bê đã là nhiều vô lý lăng vi phong không có bị yêu thích chính là đặc biệt thích bắt bé con mà lại là lấy cái xem như vinh quang lấy chính mình cái q cao học không ít bắt bé con kỹ xảo vậy nhưng thật bờ giờ cơ ép chân chính chính bắt bé con đại thần tại xuất động trên tay nhiều sao nhiều đồ vật trên thân lâm dạ cũng bị nhét c h à n đầy nên không cái này đông kỳ thật không chỗ hữu dụng nhìn sướng trên nhỏ bên trên pha lũ tâm lưới lăng vi phong cũng không phải thật thích bé con tại trên cơ bản bắt bé con đều tại cửa ra vào đưa cho quá khứ tiểu hài cùng mỹ nữ tiểu hài không cần vốn thích bé con loại tiểu vật c h ủ loại đến mức mỹ nữ trên cơ bản đều chính mình dán lên hai cái đại s u ấ t ca tại cửa ra vào gửi đi búp bê trọng điểm là b ú t bê sao trọng điểm là xoáy ca nếu có thể muốn một cái ngạch ặ n vậy đơn giản là thoải mái lên trời thật sao không có một chút thời gian bé con liền toàn bộ đưa ra ngoài thậm chí lăng vi phong trên điện thoại nhiều hơn không ít nữ sinh n g ạ chặn đồ chơi không tiễn sao lâm dạ nhìn hướng lăng hơi phong trên tay cuối cùng một cái f a e n hâm mộ thọ kỷ phái hỏi sở dĩ sao hỏi không tiễn không đi ra mà là có mấy nữ hải tử mở miệng hỏi lăng vi phong một cái lúc ấy trên cơ bản đều bị lăng vi phong trực tiếp cự tuyệt chương tám trăm bốn mươi sáu không thể đưa chương tám trăm bốn mươi sáu không thể đưa cái không thể đưa cái nhưng có kỷ niệm ý nghĩa đây là ngươi lần thứ nhất câu bé con so sánh lăng vi phong cùng n h i ệ t lâm dạ là không có bao nhiêu hứng thú cũng tiện tay rơi mấy lần thật bị hắn cầm ra tới một cái mười mấy cái bé con bên trong cũng chỉ có một cái lâm dạ tự tay làm ra lăng vi phong bày tỏ có khắc sâu cất dự giá trị ngâm miệng lâm dạ luôn cảm thấy h à n g là không mang hảo ý bớt nói nhảm đón lấy làm lăng vi phong bản thân buổi chiều không có bao nhiêu ăn xếp bởi vì chú ý đã đánh tốt trung học m ẫ n mời khách ăn cơm ăn cơm xong về sau chính là để trung học m ẫ n mang theo lâm dạ thật tốt dạo chơi nhưng mà ai biết kế hoạch không có mở rộng liền thất bại lăng vi phong trong lòng vừa bắt đầu cũng không có muốn trực tiếp ra dù sao không bất kỳ thời điểm đều có thể vừa thấy đ ạ i yêu có thích hợp hay không muốn nhìn ở chung cũng không có lâm dạ nhất định muốn hướng phương diện đi dẫn kết quả bị ép đem lời nói đều làm rõ kết quả chính là đơn giản trung học mẫn khẳng định là ngượng ngùng lại tiếp tục ở lại chỉ có thể luận đạo chính mình đi theo bốn lăng vi phong buổi chiều có thật nhiều sự tình muốn đi xử lý hiện tại cũng không cần xử lý l i ê n thanh thành thật thật đi theo lâm dạ tốt đi mang đến mật thất chạy trốn lâm dạ cười nói ta mới không đi cái này rất buồn chán ngươi có biết hay không lăng vi phong trắng lâm dạ một cái xác thực hắn là cho rằng thật rất nhàm chán một việc mật thất chạy trốn cái này kỳ thật rất xấu hổ ít nhất đối với lăng vi phong dạng đã quy cao người mà nói thật xấu hổ mụ cho xấu hổ mở cửa xấu hổ nhà một đám n lốc không x ứ n g sờ đang nở tợ cờ cùng hình như rất tốt nhưng ngọn nguồn c u ố i cùng kém rất nhiều ha ha câu nói kia trọng điểm không chơi mà là cùng ai một chơi lâm dạ cười nhìn xem lăng vi phong tiếp tục nói tốt a tốt a thật p h ụ n lăng vi phong cũng chỉ có thể đồng ý lâm dạ đều sao chính mình nếu không đi lời nói ha không chính mình quá không có suy nghĩ tốt tại bên cạnh chính là mật thất đào thoát lâm dạ cũng đại khí về sau trực tiếp chính là muốn cầu tới một cái n ư u bức một chút k ị bản nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phá l ũ tâm lưới hai vị muốn chơi một chơi kịch bản càng thêm bên trên mật thất chạy trốn sao phục vụ viên cười nhìn trước mắt hai người mở miệng hỏi ý tứ cửa hàng của ta hiện tại đẩy ra một cái hoàn toàn mới hoạt động gọi là kịch bản mật thất phá án nhân viên cửa hàng tiếp tục mở miệng nói phá án sao có chút độ khó sao lăng vi phong ngọn nguồn có chút hiếu kỳ tất nhiên phá án lời nói khẳng định muốn iq cao một chút h n tương đối nguyện ý chơi chỉ số iq bộ dáng mới sẽ nhường trong lòng dễ chịu rất nhiều không sao lăng vi phong trong mắt hứng thú g i ặ rào đương nhiên đây là có thể nhân viên cửa hàng một bản chính gấp g ử i nhìn xem lăng vi phong biểu lộ hiện nhiên dự đoán bên trong rất nhiều người đều sao muốn chơi ai q cao kết quả nhất có cũng không được bình thường người đều cảm thấy chính mình là ai q cao nhưng trên thực tế không hề xấu chương tám trăm bốn mươi bảy phá án tiến hành lúc một chương tám trăm bốn mươi bảy phá án tiến hành lúc một người xác định lăng vi phong khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên trong lòng lại bắt đầu có chút hứng thú đương nhiên bản thân chính là ai q cao đối với chơi một chút ai q cao trò chơi bản thân vô cùng cảm thấy hứng thú nhất là nhìn xem hình như thật sự không tệ bộ dạng tại hai người liền chọn iq cao kịch bản bản thân đến nói muốn mở ra cái kịch bản cũng không phải là nói cần bao nhiêu người bắt sáu ba bởi vì bản thân phá án giải mã cho nên trên cơ bản cũng sẽ không có nhân số cần chính là hai người chơi lời nói không có loại kê đoàn đội bầu không khí cảm giác làm ngạc nhiên đối với lâm dạ hai người đến nói muốn cái dám bầu không khí cảm giác trực tiếp đi lên dù sao phá án cái này cũng không nói n g ư ờ i chỉ số iq cao có thể hoàn thành đây là thứ cần thiết có thể phá án không nhìn nhân số đương nhiên nhân ra cũng không nhiều nguyện ý bắt đầu dù sao có người đến được hạn chế yêu cầu ví dụ như nơi g ư ít người trên cơ bản sẽ không có người cùng một chơi nhân ra chi phí cũng muốn tính toán đi vào đương nhiên đối với hai cái thiếu ra hoàn toàn không vấn đề một cái kịch bản bắt đầu mỗi người muốn một trăm hai mươi tám hai người trực tiếp xuất thủ mua tám người vị trí căn bản liền không cùng đố bi so nhanh a trò chơi trực tiếp mở một chút cục tranh tài cũng chính thức bắt đầu bản thân đối với bộ dáng tranh tài lâm dạng có chút ý tứ nhìn muốn thể nghiệm một cái nhưng lăng vi phong n g ư ỡ n một cái quen tiểu dáng châu âu phá án liền đến hứng thú bắt đầu không ngừng nghiên cứu phá án đương nhiên cũng có có thể bởi vì lâm dạ ở đâu nàng cũng không tiện trực tiếp cái trò chơi rất r ấ t rưởi hắn không hứng thú đi tóm lại l a n g v u y phong là rất cố gắng tại phá án kỳ quái ngọn nguồn là tổng theo tuyệt thiếu cái gì cái kịch bản bản thân cũng không khó chính là hai người tại một cái tình cảnh bên ngoài nghe một tiếng giết người âm thanh xông đi vào xem xét kết quả phát hiện có một cái người chết ngã trên mặt đất bên cạnh có một ít thất lạc vũ khí có mấy cái nghe tiếng c nhìn sướng trên nhỏ bên trên phá lủ tâm lưới mà chút nở đỡ cờ r i ê n phần mình có cảm xúc cùng tâm tình đồng thời bọn họ cùng người chết đều có quan hệ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tân đoán ta có thể hỏi thăm những cái tia nở tờ cờ ngọn nguồn là phát sinh đương nhiên một số bí ẩn bọn họ cũng sẽ giống chân nhân đồng dạng không muốn xuất khẩu đoán hung thủ dưới tình huống nhất định phải biết người nào đồng thời cần biết gây án đồng thời trọng yếu nhất muốn nói tân sở để tránh có ít người trực tiếp b ù mở cái s á o lộ chỉnh thể không sai hơn một giờ gian phòng đồ vật bên trong ngươi có thể tùy tiện động bên trong có manh mối cũng có mê hoặc khí tước tóm lại đến kết quả dựa theo nguyên bản xáo lộ chính là mấy người xác định một cái cho rằng chính xác hung thủ đồng thời trình bày một trăm chín gia đối phương động cơ gây án cùng với gây án chỉnh có chút cùng loại với thám tử lừng danh cổ nạn cảm giác tiến vào mật thất về sau lâm dạ trên cơ bản sẽ lăng vi phong ném một bên cơ sở hướng mấy cái nở tờ cờ hỏi thăm trình cùng với nhường nhân tế kết giao về sau lăng vi phong liền bắt đầu phá án bản thân cũng không bao nhiêu khó khăn kịch bản chương tám trăm bốn mươi tám khó chịu chương tám trăm bốn mươi tám khó chịu nhưng lăng vi phong lại đều phá giải không ra lăng vi phong cũng kỳ quái rõ ràng đáp án liền nện trước mắt nhưng nàng chính là không thông trong đó cửa hải thứ nhất t i ế t để lăng vi phong rất là bồn u dầu không có cách xác thực họ à xác nhận tội phạm suy luận ra chủ yếu tình tiết đây là vượt nàng g qua lăng vi phong trong lòng lớn nhất kết người không biết đáp án sao lâm dạ nhìn xem lăng vi phong im lặng mở miệng nói kỳ thật vụ án đáp án rất xác định chính là người chết bằng hữu tốt nhất lăng vi phong trong lòng rõ ràng nhưng nàng bất luận làm sao đều không thể đi phá giải trình là lăng vi phong ngây ngốc nhìn hướng lâm d ạ hỏi mười bốn bởi vì hắn hạ độc dùng vô cùng tản nhẫn nhất và dược dùng thảm thiết nhất phương thức giết chết minh đệ lâm dạ thảm như nói k h i thật hắn từ từ bắt đầu minh bạch lăng vi phong là sẽ bộ dáng rất hiển nhiên lăng vi phong là đưa vào chính mình cùng quan hệ lấy trong lòng thực tế không có phát tướng là rõ ràng tốt như vậy huynh đệ cuối cùng sẽ dùng thảm liệt như vậy phương thức giết chết đối phương lăng vi phong không đoán không ra mà là nàng không muốn đi mới đưa vào chính mình lấy bản thân tính cách cho dù kệ đao tại trên cổ đều sẽ không bán đứng bằng hữu cũng bán lâm dạ cho nên hắn không thể nào hiểu được kịch bản bên trong sát thủ ngọn mườn trên thực tế cuối cùng thời gian nhân viên công tác cũng công bố kịch bản kết quả trên thực tế chính là suy đoán như vậy dùng thảm thiết nhất phương thức giết huynh đệ lý do huynh đệ ngâm hắn thích nhất nữ hải tử đối với kết quả lan g phong cảm giác rất khó chịu nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ l ụ tâm lưới cái này kịch bản quá giả vì một cái nữ nhân giết huynh đệ trên thế giới sẽ có sao hoang đường kịch bản lan g vi phong nhìn hướng lâm dạng trong mắt đều không phục nàng thật không thể nào hiểu được đây là cầu thí kết quả quả thực nói vậy đổi trên thân cho dù chính mình chết cũng sẽ không bởi vì loại lý do cho má giết h u n h đệ tiểu tử ta là cảm thụ tình nghĩa ta rất cảm động a ta tại một đi lâm dạ cười vỗ vỗ lăng vi phong bạ bay nếu như không tiểu thế giới lâm dạ khẳng định nguyện ý cùng lăng vi phong nhưng cả đời hảo huynh đệ cơ hữu tốt có bộ dáng bằng hữu còn yêu cầu xa vời cái rắm ái tình đổi thế giới hiện thực bên trong lâm dạ liền xem như càng lăng vi phong g a y cũng không thể coi trọng hạ thi hàm người thật buồn nôn lăng vi phong khỏe miệng giật một cái trứng mắt liếc lâm dạ mặc kệ hắn b u ồ n nôn mội không năm ba a lão tử hào ý thưởng tức h ngươi ngươi vậy mà chê ta buồn nôn lâm dạ cũng không cam chịu yếu thế chừng trở về người thật không biết nhân tầm ta nói nhảm ngươi một đại nam nhân dừng lại ngậm ngây c ó buồn nôn h a y k h ô n g t a cao cấp sao? Ta chỉ ta lại là cấp chỉ cả huynh đệ m ộ t đời tại m ộ t n g ư ơ i vậy mà h ư ớ n g p h e o các mạng sở qua đi n chương thật, t h ậ trăm ấ t thú thể Thứ ha ha. vị. Luôn n có cười để g m i ệ n g n g ư ơ i chín i gay. g theo các mạng sở qua đi hai cái hảo huynh đệ ở bên ngoài chơi một hồi cũng về nhà lâm dạ cũng không phải là đều không cần làm về nhà sau đó lâm trấn tiên tại trên ghế s o f a ngồi lâm dạ cùng lên tiếng chào hỏi mang theo lăng vi phong lên lầu trong phòng khách nhìn xem văn kiện lâm trấn thiên cũng không có nhiều lâm dạ có sao một cái hảo huynh đệ bồi tiếp cái này ít nhiều khiến cũng có chút vui mừng trên lầu lâm dạ lập tức ngồi ở trước bàn máy tính lôi kéo lăng vi phong ngồi xuống nguyên nhân nha tự nhiên bởi vì lâm dạ cảm giác chính là nhất định phải để lăng vi phong kiến thức chính mình siêu như thần kỹ thuật đúng lúc lúc này vừa v ặ n trên thị trường có một khoản rất không tệ v o n g du kinh tế loại trò chơi cái kia thật rất nhận người thích hiện tại có người sử dụng đặc biệt thích cái này điên cùng trò chơi cũng lỏ bởi vì vừa bận hỏa đến không có bao lâu cho nên trên cơ bản đều một chút tân thủ đại gia đụng và o một đánh cái kia kêu, kêu một cái khí thế ngất trời lăng vi phong vừa bắt đầu sẽ không chơi nhưng không chịu nổi lăng vi phong thông minh a đậu thủ năng lực lại cực mạnh vậy nhưng nhanh chóng bắt đầu ngay sau đó đem hai người tại trong hẻm núi với tẩy nhưng cũng gặp một cái lực lượng tương đương đối thủ người cùng lâm dạ tại hẻm núi mở ra một tràng kích t ì n h đối phun với bắt đầu hai người chính là hai bên kết quả hai người là đối vị ngày này qua ngày khác thực lực của đối phương cùng lâm dạ không sai biệt lắm tại liên bắt đầu từ lẫn nhau trả phúng bắt đầu biến thành kích tỉnh giận mắng mang cái kia kêu, kêu một cái kịch liệt hoàn toàn chính là hai đầu z a u nở i ậ n thú vật a cuối cùng tại tranh tài kết thúc về sau có bắt đầu đến hướng phía dưới bắt đầu g i ậ n hun bọn họ lẫn nhau nhà trò chơi bạn tốt ngay sau đó đem biến thành ba người một tá trò chơi một bên đánh vừa mắng lẫn nhau ở nơi nào trào phúng trên cơ bản mở giọng nói người chơi đều không chịu nổi dứt khoát đều trực tiếp đem giọng nói trò triệt để đ ó n g mạch không có cách hai cái người ở nơi nào lịu i d i u làm sao đối phó hoàn toàn đánh không được a nhìn sướng dưới nhỏ bên trên phá lũ tâm lưới lăng vi phong đều có chút im lặng muốn hay không sao khoa trường lại sao hận thù sâu、sao. đáng tiếc là lăng vi phong không thể nào hiểu được nhưng lâm dạ lại cảm giác hình như tìm một cái cảm xúc chỗ tháo nước một dạng chơi mệnh ở nơi nào cùng đối phun để lâm dạ im lặng thanh âm của đối phương nghe là một cái tiểu lạ l ị lâm dạ nghiêm trọng hoài nghi hàng không cần ứng dụng thay đổi giọng nói thật buồn nôn đến cực điểm nhớ kỹ cho ta ta sẽ tìm x ẽ xì、si、lìa trực tiếp liền uy hiếp tim ta dựa vào cái kia trưởng thành không khỏe mạnh tiểu nào sao lâm dạ chế giễu lại ta là một cái hacker chờ xem ta một cái sát thủ ngươi sẽ trả giá đạt ta ha, ha ta thật là sợ a lâm dạ từ triệu nhưng là hoàn toàn không thấy cái một cái tiểu cô nương uy hiếp nói đùa nàng muốn sát thủ cầm há không thượng đế ngươi gặp cái kia hacker không có việc gì tại nơi đó chơi đùa chỉ cái sát thủ hắn đứng đ ắ n s a o vậy khẳng định hoàn toàn không đứng đắn a tất nhiên không đứng đắn cái kia không cần quá quan tâm chờ đó cho ta x ế xi l ì à thật nghiến răng nghiến lợi sắp bắt đầu điều tra chương tám trăm năm mươi chừng chết hắn chương tám trăm năm mươi chừng chết hắn đối với cái tiểu nha đầu uy hiếp lâm dạ cũng không có để v à mắt nhưng xa tại vùng trung đông một cái căn cứ bên trong sế xi li à hận hận hừ một tiếng hắt ra trên tay bàn phím h ố n đản ta sẽ tìm ngươi đồng thời xử lý nhỏ sẽ si lì ạ si ra nhìn xem tức h ổn hẹn sẽ si lì ạ mở miệng hỏi không có việc gì chính là có một cái cũng không biết giống cc lì ạ cắn răng nói nha hôm nay đều không ghét si ra có chút kỳ v á i là cc lì ạ bình thường ghét nhất chính là người khác hắn nhỏ nhưng hôm nay chính mình sao cc lì ạ lại không có sinh khí phản 947 là trả lời chính mình có thể thấy được có cái cái kia thật chọc dẫn sẽ si lì ạ nhìn xem cc si lì ạ biệt k u ấ t bộ giả biết s o ngươi nói ta nhỏ ta càng chán ghét người kia Xe xì l ì ạ hư l ệ n h một tiếng mắt khác nếu như ngươi tại ta nhỏ ta cam đoan ngươi lần sau chấp hành nhiệm vụ không thể x n g ra ngươi tốt nhất cầu nguyện thượng đế có một ngày sẽ không rơi vào trong tay ta thượng đế ngươi tin tưởng thượng đế sao ta có thể đoạn thiên sứ si dạ hoàn toàn không quan trọng ngâm miệng ngủ ngốc Xe xì -sí、l ì ạ c h ừ n g mắt liếc si dạ vợ ép vợ h ở lu sa ở đứng ở nơi đó khoe miệng có chút giật giật cuối cùng không có lời nói thật nàng giờ phút này là thật rất im lặng biết rõ bọn họ là vùng trung đông sát thủ không biết cho rằng chính là một đám tiểu nữ sinh loại cảm giác thật làm cho người ta chán ghét người mới ngủ ngốc si ra tiếp tục mở miệng khiêu khích si ra người lại nói nhảm ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không thả có người liền đến a nhỏ x ẽ xì lìa x ẽ xì lìa thật khí nhanh nhưng cũng không có biện pháp hắn không n ố c động thủ nàng không x ẽ xì lìa đối thủ hung hăng trợn mắt nhìn một cái si ra sẽ si lìa a lực chú ý rời đi si ra trên thân trong lòng chính là làm sao chính nàng nhưng trên tay nhưng không có động tác đối đầu không nói nữa nha tức giận sệ x i li à cũng b i ế t hỏa mở miệng nói nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên phạ l ụ tâm lưới so với mình sệ x i li à mặc dù thể lực phương diện không được nhưng mỗi lần chủ hoạch lại nàng rất hiển nhiên chưa đội trưởng cũng sẽ hắn không có ta không có nhỏ m ọ n như vậy sệ x i li à hư lạnh một tiếng ánh mắt rơi vào l ạ p t ó c bên trên một đôi tay bắt đầu lốp b ú t điều tra lâm dạ thân phận nhanh thuận lợi đen lâm dạ máy tính đồng thời tăng thêm lâm dạng làm biểu thị địa chỉ là vân quốc về sau sệ si li à trở mặc dù biết đối phương tại vân quốc nhưng sẽ s y r i a thật bất lực ủng hộ toàn thế giới tất cả quốc gia đều có thể thoải mái m à khu nhưng duy chỉ có vân quốc không giống đầu tiên bột không cho thứ nhì ai cũng biết vân quốc là tất cả sát thủ cùng lính đánh thuê cấm điện vân quốc cảnh sát cùng quân đội cũng không nước ngoài những cái kia ngồi ăn rồi c h ờ chết ra hỏa bọn họ thật vì truy t r a hung thủ không tiếc bất cứ giá nào đ ề u vân quốc cảnh sát đồng dạng không mang súng nước ngoài cảnh sát đều súng ống đầy đủ nhìn như hình như nước ngoài rất dũng manh đồng dạng nhưng trên thực tế không phải vậy vân quốc cảnh sát không mang súng nhưng dũng khí nhưng lại xa xa bất kỳ quốc gia cảnh sát có thể so sánh t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt dũng khí chương tám trăm năm mươi mốt dũng khí tại a quốc cái gọi là thế giới cảnh sát chi đô nhưng trong này cảnh sát lại một cái so một cái tham sống sợ chết một cái so một cái thích trật tự hỗn loạn là tự nhiên bởi vì quốc gia trật tự bản thân liền chính là như vậy đối chỉ cần có tiền có thể muốn làm gì thì làm lại bộ dáng dưới tình huống bản thân không có bất kỳ cái gì tinh thần trọng nghĩa cảnh sát càng giống trang trí càng giống là người có tiền tay sai chỉ cần có tiền bọn họ có thể đánh bạc tất cả rút đến mức không có tiền cái kia không có biện pháp ai bảo không có tiền cái chính là sự thật, mặc dù rất b ă n g lãnh, nhưng chính là b ả y ở trước mắt, căn bản liền bất lực phản kháng. nhân loại hướng đều như thế. linh luận một người người bình thường đều sẽ làm lựa chọn. mà a quốc cảnh sát càng như vậy. cảnh sát tôn sùng như vậy, quân đội càng đừng, hoàn toàn vì người có tiền mà chiến. đều a quốc có một cái thân cha gọi là dị sắc cầu. quốc gia tại trên thế giới cũng không lớn, nhưng bọn hắn lại a quốc thân cha. có một câu gọi là, tình nguyện tại t r e o chọc x i n h n h ậ chó, cũng ngàn vạn trớ trêu chọc dị sắc cầu. đương nhiên, chút đều không trọng điểm. trọng điểm đối với sát thủ nói, muốn tại a quốc giết người thực tế rất dễ dàng. chỉ cần giải quyết đi bảo tiêu cảnh sát chính là trang trí đã nhưng tại vân quốc không giống sở dĩ có thể được xưng là thế giới lính đánh thuê cấm địa bởi vì có nghiêm khắc quản lý súng quy tắc người bình thường khó cầm t h ư ơ n g giới thứ nhì chính là đại vân cảnh sát hung hãn không sợ chết mặc dù cũng cùng a quốc đồng dạng có sâu m ọ t nhưng đại bộ phận có kiên trì tín ngưỡng người một số người tồn tại liên hợp thành vân quốc v i n h v i ê n không đổ tường ai cũng không dám xâm lấn bọn họ những người này càng như vậy tại ám vong bên trên cũng vân quốc nhiệm vụ là ít nhất bởi vì tất cả lính đánh thuê cùng sát thủ cũng sẽ không nao tàn đến đi vân quốc giết người trừ phi não động kinh tại không có thương điều kiện thiên quyết một đám người điên cảnh sát bao vây chặt đánh tuy ý n g ư ơ i là tờ mỹ nạ tỏ đều đ ừ n g sống mà đi ra vân quốc nhìn sướng dết nhỏ bên trên phạ lũ tâm lưới cũng vì hiện tại diệp bạch cũng không có chút nào tiến vào vân quốc dũng khí hắn ở thế giới phạm vi bên trong người người kính sợ nhưng tại vân quốc lại chỉ là một con chó không có có đủ thực lực hắn không có dũng khí đó đi đối kháng chuyện cc li hạ rõ ràng cũng biết trên thực tế hắn cũng không hiểu là sẽ tại hàn phục gặp phải vân quốc người thật chỉ có thể bất lực c ù n ộ không để cho cũng là không không có cách nào trực tiếp liền đen mất lâm dạ máy tính trực tiếp liền tăng thêm lâm dạng không dám tăng thêm lâm dạ về sau sẽ xí、si、lì ạ liền bắt đầu liên tiếp rác rưởi bênh tạng một mực chính mình thoải mái về sau mới hủy bỏ rơi lâm dạ bên kia cũng rất im lặng chờ leo núi mới phát hiện chính mình bị trộm toàn bộ hệ thống tê liệt tên kia dám cho phát một chút rác rưởi tin tức hơn nữa còn trắng trợn tìm mắng lâm dạ khỏe miệng giật giật cuối cùng không có chịu cái gì phản theo tin tức khùng cũng mắng trở về tại trong trò chơi chiến đấu chuyển đổi thành bên trên tin tức đứng mắng chiến là hết sức căng thẳng chín t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai không phải là thật sao t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai không phải là thật sao lâm giả cái kia tự nhiên cũng không cái gì rộng lượng người trực tiếp mắng lại vô căn cứ m ắ n g nhau loại cảm giác này quả thực muốn quá thoải mái đến mức bên kia sệ xì lì hạ cũng không có nghĩ đến con hàng này sẽ sao kiên trì cũng mở miệng liền bắt đầu mắng cuối cùng dứt khoát bắt đầu mở mạch điên của mắng hai người trên cơ bản đem tất cả từ ngữ đều đã v ậ n dụng lang vi phong nghe lấy đều chịu không được chạy bên ngoài cửa đi ngạch b ắ t lẻ ba thực tế không có cách cái này mắng thực tế quá tại ô h ế không chịu nổi để người nghe đến đều nhanh muốn không chịu nổi ít nhất lăng vi phong là không chịu nổi hắn vẫn là trốn xa xa a lâm dạ một bên nhanh chiếm c ứ thượng p h ò n g bên kia sẽ x ì lì ạ t h ở phì phò cũng thật rất mệt mỏi không có cách thực tế bởi vì nàng căn bản không biết có khả năng nói cái gì từ ngữ so lâm dạ vẫn là t r ê n h l ệ n h q u á xa lâm dạ cũng thực sự liền cùng súng máy một dạng trực tiếp liền bắt đầu phun ra ra thật để bọn họ không có người bất kỳ biện pháp mắt thấy lâm dạ tổng đ ỉ n h chỉ công kích ngoài cửa lăng vi phong cũng vào dạ lăng vi phong nhìn về phía lâm dạng đương nhiên c à n bái hạ phong ha ha một đứa bé dám ngạch cùng tà đấu lâm dạ nghiêm túc nói không sao tiểu nhân hải tử là một cái hắc cơ thật có chút dọa người hiện tại hải tử đều sao lợi hại sao lâm dạ tháo x u ố n g hay nghe trên mặt có chút cái gì hiện tại hải tử thật n h ữ bất ca sao có thể để cũng không biết nên tốt tổng u ám sao mấy cái mức ngược không nói chính mình là sát thủ ngươi sẽ không thật sao lăng vi phong trầm ngâm nói lời nói thật câu nói bản thân không thể được đối có thể đâu trên thế giới này nơi nào có như vậy nhiều sát thủ dễ dàng như vậy đụng quả thực là nói bệnh nhà không có thể có lúc lăng vi phong lại không thể không nội phục lâm dạ vật khí hắn thật dễ dàng gặp một số chuyện nếu thật sát thủ lăng vi phong thật tốt kỳ yên tâm đi một cái học sinh tiểu học đã ngươi gặp cái kia sát thủ ăn no dỗi việc cùng t a phun lâu như vậy lâm dạ cười nhỏ không có tại nhiều m t khác bên kia x ẽ si lì ạ giờ phút này lại căm tức muốn mạ nàng thật sự tức giận a nhìn sướng dưới nhỏ bên trên phạ lủ tâm lưới tức giận cũng không biết tốt người đ â y im lặng trên thế giới này có sao tiện người đâu x ẽ si lì ạ cả người đều nhanh muốn lên bốc khói trong cặp mắt tràn đầy đều phẫn nộ a nàng chưa hề gặp có như thế mặt g à y vô xỉ người quả thực h à n hạ hạ lưu buồn nôn so sĩ、si、giả tiện nhân kia muốn hạ lưu miệng đ â y thô tục à n g càng khí x ẻ si lì ạ không nhịn được n h ấ t cánh tay bắt đầu n ệ n máy tính tính tình cũng sẽ không sao hòa bạo có thể đem cái này một chấm một lần thật đem tức giận đến không có sao chứ si ra đẩy cửa ra đi bảo nhìn ngay tại phát cáo x ẻ si lì ạ không có việc gì x ẻ si lì ạ chừng hai mắt trong mắt đều không cam lòng cùng phẫn nộ nàng sớm muộn sẽ tìm người sau đó giết chết hắn x ẻ si lì ạ cảm giác ngực liền biểu thị một cái máy quả gió